Nếu sở duyệt muốn giáo huấn ngăn lại nàng binh lính, bọn họ nơi này không ai có thể ngăn được nàng, đối sở duyệt về sau tới nói cũng không phải chuyện tốt. Lúc này bên cạnh có người cấp binh lính cầu tình, nghiêm cách cũng theo bậc thang xuống dưới, hoán lại ngự khi đối cái kia đứng gác binh lính nói. Ta cũng biết ngươi là tận trách nhiệm, nhưng là ngươi vì cái gì không trước cho ta biết xác minh tình huống, mà là chỉ biết đem người đuổi đi đâu. Ngươi chức trách không chỉ là đứng gác, có đặc thù tình huống khi cũng yêu cầu động não xử lý thỏa đáng, minh bạch sao binh lính vội vàng ngỡ ngược nghiêm, hô, minh bạch. Nghiêm cách tiếp theo làm binh lính cấp sở duyệt xin lỗi, sở duyệt liên tục xua tay kêu không cần, nàng vì cọ phi cơ đã làm hại nhân gia bị mắng, nào còn có thể lại làm hắn cho nàng xin lỗi. Hứa sóc nhìn đến mục ly bối thượng mục ca, ngẩn ngơ, không nhận ra cái này gầy đến giống bộ xương khô giống nhau người là ai. Hắn đột nhiên nghĩ đến ở thực nghiệm căn cứ khi hắn hỏi sở duyệt, những cái đó thực nghiệm thể chung cái nào là mục ca khi, sở duyệt nói mục ca không ở nơi đó mà là bị một cái họ giang mang đi, nàng muốn đi địa phương khác tìm hắn. Cho nên, cái này bị người bối ở bối thượng Nam Hải hẳn là chính là năm đó nhốt ở hắn cách vách cái kia tên là Mục Ca Hải tử đi. Xem hắn hiện tại bộ dáng, so thực nghiệm căn cứ những cái đó thực nghiệm thể còn muốn suy yếu chút, cũng biết hắn mấy năm nay gặp như thế nào tra tấn. Bất quá cũng may đại gia hiện tại đều đã, tự do. Mục Ca nhưng thật ra liếc mắt một cái liền nhận ra hứa sóc, hai người đều nhìn lẫn nhau, không nói gì. Cuối cùng chỉ cho nhau gật đầu cười cười. Sở Duyệt không hỏi Hứa Sóc thực nghiệm trong căn cứ tình huống, Hứa Sóc lại chủ động đem Sở Duyệt kéo đến một bên, đối nàng nói lên: "Thực nghiệm trong căn cứ hiện tại ăn nhưng thật ra không lo, những người đó phía trước dự trữ lương thực ít nhất đủ chúng ta ăn cái hơn nửa năm. Chính là đại gia tinh thần đều không thế nào hảo, đêm qua có cái nữ nhân, Sở đại gia không chú ý tự sát, cũng may nho nhỏ Duyệt huyết có thể làm miệng vết thương khép lại, kịp thời cứu nàng một mạng." Hứa Sóc nói tới đây, thở dài một hơi, xem sở duyệt hướng hắn vọng lại đây, vội vàng bổ sung nói, nho nhỏ duyệt chính là cái kia có tự lành năng lực hải tử, nàng chính mình hiện tại một hai phải kêu tên này, chúng ta cũng không có biện pháp. nàng nhìn đến nữ nhân kia sau khi bị thương, chính mình cầm đao liền đem cánh tay cắt vỡ, dùng huyết cứu nữ nhân kia. nàng vẫn luôn đều không thế nào nói chuyện, chúng ta cũng không nghĩ tới nàng đột nhiên sẽ làm như vậy, không ngăn lại. đương nhiên, ngươi yên tâm, chúng ta đều sẽ vì nàng bảo vệ cho bí mật này. trên thực tế chúng ta những người này Ai không có điểm bí mật đâu. Đều là lẫn nhau canh gắt thôi. Sở duyệt không thể hiểu được mà nhìn hứa sóc, hắn cùng chính mình nói những việc này làm cái gì, làm đến giống hội báo công tác dường như. Trước 266 phía chính phủ tốc độ. Hứa sóc hiện tại thân là thực nghiệm căn cứ lão đại, những việc này chính mình giải quyết là được a. Hứa sóc ánh mắt tha thiết mà nhìn sở duyệt, tiểu tâm mà mà nói. Ta chính là muốn cho ngươi đi xem bọn họ, cho bọn hắn phình phình kính. Ngươi đi thời điểm một câu cũng chưa cùng bọn họ nói. Bọn họ đều cho rằng ngươi không nghĩ quản bọn họ. Ách! Sở duyệt trên mặt thần sắc càng mạc danh, nàng khi nào nói qua muốn xen vào bọn họ. Hứa sóc thấy sở duyệt trên mặt mạc danh thần sắc, trong lòng hoảng hốt, vội vội vàng hỏi. Ngươi sẽ không thật sự không nghĩ quản chúng ta đi. Nho nhỏ duyệt nếu là đã biết, không biết sẽ có bao nhiêu thương tâm đâu. Sở duyệt nghe xong hứa sóc lời này, trên mặt đều nghẹn ra một cái tự, ý tứ này, còn ăn vạ nàng. Nàng cùng bọn họ cũng không có gì giao thoa đi. Là cái gì làm cho bọn họ cảm thấy chính mình sẽ quản bọn họ. Nghiêm cách đều so nàng cùng bọn họ nói nói nhiều chút đi. Bất quá, hứa sóc nói sự cũng là cái vấn đề. Thực nghiệm căn cứ những người này thể xác và tinh thần đều bị tàn phá đến quá tàn nhẫn. Hiện tại khôi phục tự do sao? trong thời gian ngắn muốn khôi phục bình thường sinh hoạt chỉ sợ rất khó. Nhưng sở duyệt cũng không tính toán đi thực nghiệm căn cứ cho bọn hắn làm tâm lý khai thông. Hiện tại đã là mặt thế, toàn bộ thế giới đều đã hoàn toàn thay đổi may mắn còn tồn tại xuống dưới người có cái nào sống được nhẹ nhàng. Bọn họ này nhóm người tuy rằng chịu qua tra tấn, nhưng đã từng làm cho bọn họ chịu tra tấn đặc dị công năng hiện tại lại là bọn họ ưu thế, ít nhất cùng người thường so sánh với, bọn họ vẫn là muốn lợi hại một ít. Chờ bọn họ thân thể tốt một chút, ra tới đi một chút, liền sẽ minh bạch hiện tại thế giới này có bao nhiêu tàn khốc, có chút người muốn sống, lại căn bản đều sống không được tới. Sở duyệt đem ý nghĩ của chính mình cùng hứa sóc nói. Tuy rằng bọn họ hiện tại cùng phía chính phủ hợp tác, tạm thời không có gì nguy hiểm, nhưng vẫn luôn tránh ở trong núi là không có khả năng. Tổng muốn ra tới nhiều tôi luyện một chút, nói thêm thăng chính mình năng lực, bằng không, sớm hay muộn còn phải trở thành người khác thịt cá đối tượng. Hứa sóc nghiêm túc nghe sở duyệt nói, giống như đang nghe thượng cấp chỉ thị giống nhau, xong rồi còn cùng sở duyệt bảo đảm nói. Hảo, ta đều nhớ kỹ, chờ bọn họ thân thể dưỡng lên một ít, ta liền dẫn bọn hắn đi ra ngoài luyện luyện, nhất định đem bọn họ đều tôi luyện ra tới. Sở Duyệt Trừ Khỏe Miệng gật gật đầu, xem như cho hắn một cái khẳng định. Hứa Sóc được Sở Duyệt khẳng định, như là được khen ngợi hài tử dường như, cao hứng mà dẫn dắt hắn biến dị con nện trở về đi rồi. Sở Duyệt có chút bất đắc dĩ mà nhìn Hứa Sóc đi xa, nàng liền như vậy thuận miệng vừa nói, Hứa Sóc lại như là được thánh chỉ giống nhau, không biết còn tưởng rằng nàng thật là bọn họ lao đại đâu. Phần 157. Sở Duyệt quay đầu lại, vừa lúc đối thượng mục ca mỉm cười đôi mắt. Hắn hiện tại tinh thần lực cũng rất mạnh. Vừa rồi Sở Duyệt cùng Hứa Sóc nói hắn hẳn là đều nghe được. Sở Duyệt sờ sờ cái mũi, có chút ngượng ngùng mà đi rồi trở về. Có nghiêm cách khai cửa sau, Sở Duyệt bọn họ ba người rốt cuộc cọ thượng phi cơ. Bọn họ ngồi trên lần này phi cơ trực thăng là hôm nay cuối cùng một chuyến, cabin rất lớn, nhưng khoáng thạch vài dẹt cái dương chỉ có 10 tới chỉ, đại bộ phận cabin đều dùng để cho người. Sở Duyệt nhìn đến trên mặt đất còn có mười mấy binh lính không đi lên, mà là thượng một chiếc loại nhỏ quân dụng xe tải còn tưởng rằng bọn họ muốn mạo hiểm lái xe trở về. ai biết kế tiếp thao tác quả thực làm sở duyệt mở rộng tầm mắt. phi cơ trực thăng trực tiếp đem quân tạm điếu lên, cứ như vậy vững vàng mà treo đi phía trước bay đi. quả thực không cần quá bất việc. lúc này sắc trời đã tối sầm xuống dưới, chân trời chỉ còn cuối cùng một tia ánh sáng, bốn phía cảnh vật đều bắt đầu mơ hồ lên. nghiêm cách ngồi ở sở duyệt bên cạnh, cùng sở duyệt đại khái nói một chút bọn họ sau khi trở về sự tình, cũng nói căn cứ trưởng cùng long viện sĩ muốn gặp nàng nguyên nhân. Nguyên lai Giang Thành bọn họ vào núi khi, có phi cơ trực thăng vẫn luôn ở bên ngoài chờ tiếp ứng bọn họ, cho nên ngày hôm qua bọn họ vừa ra tới, này trực tiếp liền ngồi phi cơ bay trở về cách này căn cứ. Ở ấn bọn họ phía trước thương lượng tốt cái loại này cách nói hướng diệp căn cứ trường hội báo về sau, diệp căn cứ trường lập tức liền mang theo Giang Thành nghiêm cách đi thủ đô căn cứ hướng Trung ương báo cáo. Trung ương thủ lĩnh nhóm ở nghiệm chứng khoáng thạch vài dệt tác dụng sau, cũng ở nhanh nhất thời gian làm ra đồng ý hợp tác quyết định Cũng làm cách này căn cứ mau chóng trước đem nhóm đầu tiên khoáng thạch vải dện vận trở về. Diệp căn cứ trường lại mang theo bọn họ suốt đêm chạy về cách này căn cứ, bắt đầu an bài người hướng bên này vận khoáng thạch vải dện. Từ hôm nay buổi sáng bắt đầu, đã vận 11 giá phi cơ trực thăng khoáng thạch vải dện đi trở về, bọn họ này giá phi cơ trực thăng là cuối cùng một cái. Sở duyệt nghe xong không khỏi tắp lưỡi tốc độ này này hiệu suất, ai có thể không dỗi tay tán một cái, quả nhiên là phía chính phủ A. Nghiêm cách sau khi nói xong. Nói cho Sở Duyệt từ nơi này bay đến cách này căn cứ còn cần gần 3 cái giờ, có thể trước nghỉ ngơi trong chốc lát. Mấy người nhìn nhìn bên ngoài sát trời, từ cabin cửa sổ nhìn ra đi, bên ngoài đã một mảnh đen nhánh. Sở Duyệt không khỏi cảm thán, vẫn là phi cơ hảo A, buổi tối lên đường đều có thể như vậy có hiệu suất. Mục ca liền làm Sở Duyệt cùng Mục Ly ngủ một lát, các nàng hai cái hôm nay đuổi một ngày đường, đặc biệt là Mục Ly, cả người đều mau bị sóc tan thành từng mảnh, lúc này sớm đã mỏi mệt bất ham. Có nhiều như vậy quân nhân bảo hộ, lại có mục ca thủ, ca bin ẩn ẩn ong ong thanh giống bài hát ru ngủ giống nhau, sở duyệt cùng mục ly thế nhưng thực mau liền ngủ rồi. Sở duyệt ngủ đến mơ mơ màng màng chung, đông nhiên cảm giác được có loại hơi thở nguy hiểm ở hướng bọn họ tới gần, nàng mở trắng mắt, ngồi dậy, hướng tới mục ca phương hướng xem qua đi. Mục ly dựa vào ghế dựa đang ngủ ngon lành, bên cạnh mục ca cũng chính nhìn sở duyệt. Thấy sở duyệt đột nhiên tỉnh lại nhìn về phía chính mình, mục ca mở miệng nói. Là một đám con rơi chiều bên này bay qua tới, hẳn là hướng về phía phi cơ trực thăng tới, bọn họ hẳn là cũng phát hiện. Sở duyệt vội đem tinh thần lực ra bên ngoài tràn ra xa hơn, quả nhiên nhìn đến một đám đen nghìn nghịt con rơi hướng bên này bay tới, hơn nữa cái đầu đều rất lớn, đều lớn lên có chút mặt mũi hung tợn. Là biến dị con rơi. Thứ này sở duyệt đời trước đụng tới quá, không chỉ có diện mạo xấu xí hung mãnh, hình thể cũng so bình thường con rơi đại, hơn nữa một khi gặp phải, chính là kết bè kết đội một đoàn, rất khó đối phó. Sở duyệt quay đầu lại, mới phát hiện vừa mới ở chính mình bên cạnh nghiêm cách lúc này đã không ở vị trí thượng, mà là đi phía trước ghế điều khiển biên. Ghế điều khiển bên nghiêm cách lúc này cho mày, đôi mắt gắt gao mà nhìn chằm chằm phi cơ trực thăng ra đa thượng ra quét đến một mảnh càng ngày càng gần điểm điểm. Mẹ nó, như thế nào lại gặp phải này đàn ngoạn ý? Ngày hôm qua bọn họ đi thủ đô căn cứ xin chỉ thị thượng cấp chỉ thị sau, suốt đêm khi trở về liền gặp này đó ngoạn ý nhi, bọn họ đem sở hữu có thể sử dụng vũ khí đều dùng tới thật vất vả mới thoát khỏi chúng nó, không nghĩ tới hôm nay ở chỗ này lại đụng phải. Hơn nữa mấu chốt vấn đề là hôm nay phi cơ trực thăng phía dưới còn treo một chiếc quân tạp, mặt trên còn có mười mấy hảo huynh đệ đâu. Bọn họ xe tải liền ngum một tầng vài bạn, vũ khí cũng chỉ có mấy cái nhẹ hình súng máy, căn bản ngăn không được này đàn hung ác xỉu bắt quái. Liên tính phi cơ trực thăng cuối cùng có thể thoát khỏi này đàn con rơi, phía dưới quân tạp người trên chỉ sợ cũng là dữ nhiều lành ít. Chương 267 Sạ Si Mỹ vẫn là nướng bờ bờ cờ. Sở Duyệt làm mục ca đem mục ly đánh thức, đối phó loại này biến dị con rơi, mục ly hỏa hệ dị năng nhưng xem như nhất thích hợp. Sở Duyệt đứng lên, hướng ghế điều khiển bên kia đi tìm nghiêm cách, nhìn dáng vẻ bọn họ cũng đều phát hiện biến dị con rơi đàn tung tích, nàng muốn nhìn một chút bọn họ là như thế nào an bài, miễn cho đến lúc đó đánh lên tới phá hủy bọn họ kế hoạch. Nghiêm cách nhìn đến Sở Duyệt đi tới, chỉ vào ra đa thượng càng ngày càng gần quang điểm đối Sở Duyệt nói, có một đám biến dị con rơi chiều chúng ta bay qua tới. Thứ này chúng ta tối hôm qua đụng tới quá, chúng nó nha cùng móng đuốt đều rất lợi hại, có thể đem phi cơ trực thăng sắt lá đều cắn xuất động tới, đợi chút các ngươi đều phải cẩn thận. Sở duyệt gật gật đầu, tỏ vẻ minh bạch, thuận tiện hỏi nghiêm cách chờ một chút là như thế nào an bài. Nghiêm cách mày theo con rơi phi gần càng nhăn càng chặt, khó xử mà nói. Chúng ta ở phi cơ trực thăng thượng kỳ thật còn hảo, có che đậy đồ vật, hơn nữa trên phi cơ có súng phun lửa, thoát khỏi mấy thứ này cũng không khó. chính là phía dưới quân tạp người trên tình cảnh liền gian nan. Bọn họ không có che đậy, vũ khí cũng không đủ, nếu bị con rơi đàn theo dõi, chỉ sợ. Nghiêm cách lời nói nói còn chưa dứt lời, nhưng ở đây người đều minh bạch hắn ý tứ. Quân tạp người trên muốn đối mặt khó khăn làm sao ngăn là con rơi đàn, đương phi cơ trực thăng tao ngậu con rơi đàn khi, ổn định tính năng không thể bảo đảm chính là một vấn đề. Nếu phi cơ trực thăng xuất hiện sốc này, treo ở phía dưới quân trong thẻ người, có thể bảo đảm chính mình không bị vứt ra đi liền không t Nơi nào còn có thể có tinh lực đi đối phó công kích bọn họ biến dị con rồi. Nghiêm đội trưởng, sân mấy thứ này còn chưa tới, chúng ta chạy nhanh giảm xuống, đem phía dưới các huynh đệ phóng tới trên mặt đất đi thôi. Trên mặt đất như thế nào cũng so với bọn hắn hiện tại trên dưới không hà ga. Một cái vừa mới thoả qua tới đội viên nghe xong Nghiêm cách nói, vội vàng ra chủ ý nói, "Ngươi có biết hay không chúng ta hiện tại ở địa phương nào?" Trên ghế điều khiển phi công nghe được lời này không vui, đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm phía trước tức giận mà trả lời. Hiện tại chúng ta đã ở cao nguyên thượng, khác vấn đề trước không nói, liền này tối lửa tắt đèn chắc chắn trở trở thượng, hai mắt một bôi đen, ngươi làm ta đem bọn họ hướng chỗ nào phóng? Trực tiếp ném xuống đi sao? Kia bọn họ đều không cần chờ biến dị con rơi xuống tới, ném xuống đi trực tiếp liền cấp tiến đi. Hắn cho rằng bọn họ liền không nghĩ cách sao? Có thể tưởng biện pháp đều nghĩ tới, bọn họ thậm chí nghĩ tới quay đầu lại hướng An Bình căn cứ phi, trước tiên ở An Bình căn cứ tránh thoát này một đợt lại nói, Nhưng tính tính lộ trình, từ nơi này bay đến an bình căn cứ, cũng đồng dạng tránh không khỏi này đàn biến dị con rơi. Trên thực tế bọn họ hiện tại đã ở hướng nằm ngang phi, ý đồ dùng phi cơ trực thăng tốc độ cùng biến dị con rơi kéo ra khoảng cách. Nhưng mấy thứ này phi hành tốc độ rõ ràng so phi cơ trực thăng mau phi cơ trực thăng cùng biến dị con rơi khoảng cách đang không ngừng mà bị kéo gần. Bọn họ hiện tại đều còn không có cùng phía dưới các chiến hữu liên hệ, nói cho bọn họ biến dị con rơi liền phải tiến đến tin tức. Liên tính hiện tại thông chi bọn họ Này trên dưới không, bọn họ cũng vô lực phản kháng, chỉ có thể tuyệt vọng mà chờ bị biến dị con rơi căn bớt. Nghiêm cách nhẹ nhàng vỗ vỗ phi công bối, hắn biết, phi công hiện tại cũng thực nôn nóng khẩn trương, mọi người đều muốn vì phía dưới các chiến hữu tìm được một con đường sống. Nếu không, trơ mắt nhìn bọn họ cứ như vậy hy sinh, ai có thể chịu được. Như vậy, ta mang hai cái phun hỏa ống đi xuống, theo dây thừng hoạt đến quân tạp thượng, hy vọng có thể chống được các ngươi đem mấy thứ này đánh đuổi. Nghiêm cách nói liền phải hướng phía sau đi lấy phun hỏa ống, nhưng lại bị bên cạnh đội viên giữ chặt sau này đẩy. Hô! Đội trưởng, làm ta đi thôi. Trên phi cơ còn phải từ ngươi chỉ huy đâu? Ta đi. Ta nhất tam hiểu bỏ dây thừng. Ngồi ở bọn họ trước mặt một cái đội viên vừa mới không biết đã xảy ra cái gì, lúc này phản ứng lại đây, vội vàng đứng lên liền hướng phóng vũ khí bên kia đi. Nghiêm cách không kiên nhẫn mà đem kia hai cái đội viên túng trở về, không nói chuyện, tiếp tục hướng phía sau đi. Ai đều biết, đi xuống người sẽ có bao nhiêu nguy hiểm, không nói chờ một chút trực diện biến dị con rơi công kích, chính là mang theo chết trọng chết trọng phun hỏa ống hạ điếu thẳng, cũng là một cái không cẩn thận liền sẽ tan xương nát thịt sự. Lúc này đây đi xuống, trên cơ bản chính là đi chịu chết. Hai cái đội viên còn muốn đi kéo nghiêm cách, nghiêm cách quay đầu lại ánh mắt sắc bén mà nhìn thẳng bọn họ, đè nặng thanh nghiêm quát. Đứng lại. Bảo vệ tốt các ngươi chính mình vị trí, đây là mệnh lệnh. Sở Duyệt nhìn hai cái đội viên gấp đến độ hốc mắt đỏ lên lại cố nén không dám lại động bộ dáng, thật sâu mà thở dài một hơi. Ai? Nên thượng thời điểm vẫn là được với A. Ngồi nhân ra phi cơ, như thế nào có thể ở gặp được thời điểm khó khăn nút ở phía sau bên đâu? Sở duyệt trở về giao đái mục ly cùng mục ca hai câu, quay đầu lại vài bước tiến lên, giữ chặt đem hai cái ống phóng hỏa tiện bối ở trên người, đã muốn chạy tới cửa khoang khẩu nghiêm cách sau này đẩy, chỉ nói thanh, ngươi trở về, ta đi. Đẩy ra cửa khoang theo điếu thằng liền bay nhanh mà đi xuống đi. Cửa khoang khẩu nghiêm cách còn không có phản ứng lại đây, sở duyệt thân ảnh đã biến mất ở hắn trước mặt, chờ hắn cúi đầu đi xuống nhìn lên, chỉ có thể nhìn đến một cái bóng đen theo dây thừng đi xuống bay nhanh mà trượt. Mục Ly nhìn đến sở duyệt nhảy xuống, cũng lập tức đứng lên bổ nhào vào cửa khoang khẩu đi xuống nhìn lại, chờ nàng híp mắt thấy rõ ràng khi, sở duyệt đã vững vàng mà đứng ở quân tạm trên nóc xe. Nghiêm cách nhìn trên nóc xe sở duyệt mơ hồ thân ảnh, tức giận đến thẳng tê. Hồ nháo! ngươi liền cái vũ khí cũng chưa lấy. Ngươi một người có thể đối phó mấy chỉ? Chạy nhanh cho ta trở về. Chính là hiện tại cũng không phải tưởng trở về là có thể trở về lúc, ghế điều khiển phi công đột nhiên hô. "Mọi người, lập tức chuẩn bị chiến đấu, mấy thứ này lập tức gia tốc." Phi cơ trực thăng thượng mọi người lập tức tiến vào trạng thái chiến đấu, tay cầm vũ khí thủ từng người phòng thủ vị trí, nhất thời cũng không rảnh lo phía dưới quân tạm thượng tình huống. Quân tạm thượng phụ trách quan sát bên ngoài binh lính ở sở duyệt rơi xuống trên xe khi, hoảng sợ. "Hào hào!" Như thế nào liền từ trên phi cơ nhảy xuống. Sở Duyệt không chờ hắn hỏi chuyện, mà là trực tiếp chỉ vào phía trước trong trời đêm rõ ràng không giống nhau một đoàn mây đen nói: "Phía trước là một đám biến dị con rơi, lập tức liền phải công lại đây, chờ một chút ta phụ trách đại bộ phận, các ngươi phụ trách đem ta rơi rốt đều xử lý, hiểu chưa?" Binh lính sửng sốt, vội vàng quay đầu nhìn về phía chân trời kia một mảnh càng ngày càng gần mây đen, cả kinh mở to hai mắt nhìn. Hắn thực mau phục hồi tinh thần lại, đối phía dưới các chiến hữu hô: Đại gia chú ý. Có biến dị con rơi xuống tới, đại gia mỗi người vào vị trí của mình, chuẩn bị chiến đấu. Phía dưới các binh lính một trận đi lại, làm cho cả thân xe đều đong đưa lên. Sở duyệt bám vào một cây điếu thẳng đứng ở trên nóc xe, nhìn phía trước dần dần xuất hiện một đôi đối xanh mơn mởn đôi mắt, khóe môi khơi màu một mặt cười lạnh. Đến đây đi. Các tiểu bà bối, đừng khách khí, hôm nay các ngươi là thích xả xí mì vẫn là nướng bờ bờ cờ, lao tử đều có thể thỏa mãn các ngươi. Chương 268 bị bọc lửa không trung. Theo con rơi đàn càng ngày càng gần, sở duyệt bên thải vang lên một trận lách cách lách cách tiếng vang, đó là vô số đại hảo con rơi cánh vỗ khi phát ra thanh âm. Phi cơ trực thăng thượng đại đèn lúc này bỗng nhiên mở ra, mãnh liệt ánh sáng đâm thủng hắc ám, chiếu sáng phía trước một tảng lớn địa phương. Chỉ thấy phi cơ trực thăng phía trước kia phiến không trung, che trời lấp đất tất cả đều là rầm rạp biến dị con rơi. Phi cơ trực thăng thượng cùng quân tạp thượng mọi người lúc này cũng rốt cuộc thấy rõ biến dị con rơi giữ tận xấu xí bộ dáng, trên mặt đều hoặc nhiều hoặc ít mà có ti hoảng sợ. Nhưng bọn hắn đều không có hoảng loạn, một đám đều gắt gao nắm trong tay vũ khí, nín thở ngưng thần chờ con rơi phi tiến tầm bắn. Nghiêm cách mày nhăn chặt muốn chết, vừa mới ở ra đa thượng nhìn đến, chỉ có một mảnh cùng tối hôm qua gặp được biến dị con rơi khi giống nhau quan điểm. Nhưng không nghĩ tới đêm nay gặp được biến dị con rơi nhiều nhiều như vậy. So với bọn hắn tối hôm qua gặp được không biết nhiều nhiều ít lần. Đêm nay một trận chiến này, chỉ sợ mọi người đều rất khó toàn thân mà lui. Ly đến gần chút, có tương đối, sở duyệt mới chân chính thấy được này đó biến dị con rơi trở nên có bao nhiêu đại, quả thực so bình thường con rơi lớn gấp 10 lần không ngừng, cánh rôi thân mở ra toàn bộ thân thể đến có 1 mét nhiều khoan. Phần 158 Sở duyệt không có tiếp tục chờ biến dị con rơi rửa đến càng gần, nàng nhưng không nghĩ làm này đó xỉu bắt quái tiếp xúc gần vui nàng là không cần suy xét tầm bắn vấn đề, nàng buông ra bám vào điếu thằng tay, đôi tay đột nhiên vừa nhấc, lưỡi dao gió liền bay đi ra ngoài, ở không trung lại bỗng nhiên biến thành vô số đem, bay nhanh xoay tròn hướng tới biến dị con rơi đàn bổ tới, cùng lưỡi dao gió đồng thời bay ra đi, còn có nó tiểu mê muội ngọn lửa mầm, phi ở phía trước biến dị con rơi gặp được lưỡi dao gió, tức khắc đã bị tức đi đầu, từ không trung rất đi xuống, nhưng ngay sau đó, mặt sau rập rà biến dị con rơi lại bổ đi lên. Vừa mới bị chém rất trên dưới 100 tới chỉ tại đây một đoàn liền cái động đều không có chọc ra tới. Ngọn lửa mầm đi theo lưới dao gió ở biến dị con rơi chi gian xuyên qua, nơi đi đến chỉ cần ai thượng nó biến dị con rơi đều bị thiêu lên, trong lúc nhất thời biến dị con rơi trong đàn bắt đầu bốc cháy lên tinh tinh điểm điểm ánh lửa. Sở Duyệt nhìn đã bắt đầu loạn cả lên biến dị con rơi đàn, đôi mắt híp lại. Còn chưa đủ. Biến dị con rơi đàn số lượng thật sự quá nhiều, hiện tại lưới dao gió cùng ngọn lửa đối chúng nó tới nói tạo thành tổn thất cũng không trọng chúng nó còn ở hướng tới phi cơ trực thăng bên này nhanh chóng mà bay qua tới. Sở Duyệt giơ tay, thử đi khống chế ngọn lửa trở nên lớn hơn nữa một ít. Từ Sở Duyệt được đến này hỏa hệ năng lượng tới nay, ngọn lửa đều là đi theo lưới giao gió chủ động xuất kích, Sở Duyệt đối nó khống chế rất ít, cũng còn không có tìm được cơ hội đi khống chế được làm nó biến hoa quá. Hiện tại, Sở Duyệt tưởng thử làm nó có thể trưởng thành lên, biến một cái thành thục lửa lớn diễm, đem này phiến bị che khuất không trung đều cấp thiêu xuyên. Theo sở duyệt môi lửa mầm không chế, nguyên bản giống một cái hỏa tuyến ngọn lửa trở nên càng ngày càng thô, dần dần biến thành một tảng lớn ngọn lửa. Lưới giao gió cũng không hề đi chém biến dị con rơi đầu, mà làm một lần nữa gom lại cùng nhau ở không trung qua lại gào thét cấp ngọn lửa trợ uy. Trong lúc nhất thời, hỏa mượn phong thế, phong trụ hỏa uy, đầy trời đều là ánh lửa ở làn tràn, phảng phất kia nhất chỉnh phiến không trung đều bị thiêu lên. Những cái đó còn không có bị hỏa bực lửa biến dị con rơi, tựa hồ cũng biết sợ, muốn hướng khắp nơi chạy trốn rồi lại bị theo kịp ngọn lửa cuốn vào đầy trời lửa lớn trung hưng hực ánh lửa đem bầu trời đem chiếu đến sáng trưng không ngừng có thiêu đốt biến dị con rơi từ không trung rơi xuống đi xuống tựa như giữa không trung hạ một hồi chân ngọn lửa mưa sa băng trong không khí phiêu tán nùng liệt ra thịt bị đốt trọi sau hồ sú vị trong đó còn ẩn ẩn hỗn loạn một cổ thịt nướng tiêu hương lệ người ở buồn nôn đồng thời thế nhưng còn có loại tưởng nhặt về tới gặm hai khẩu xúc động phi cơ trực thăng cùng quân tạm thượng mọi người lúc này tuy rằng bị đẩy trời lửa lớn khiếp sợ ngây người nhưng cũng thực mò phục hồi tinh thần lại. Tuy rằng lửa lớn đem biến dị con rơi đều thiêu đến không sai biệt lắm, nhưng vẫn là có lẩu chi cá hướng bên này phát lại đây, có trên người thậm chí còn châm ngọn lửa, bọn họ cần thiết đem này đó đều giải quyết rớt, cũng không dám có chút đại ý. Bọn họ mặt đều bị ánh lửa chiếu đến đỏ bừng, đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm phía trước, đối với từ ánh lửa chung lao tới đầy người cháy biến dị con rơi khai hỏa. Đột nhiên, Một con nhìn qua rõ ràng so mặt khác biến dị con rơi lớn hơn rất nhiều con rơi từ ngọn lửa phía trên vọt ra, nhắm ngay đứng ở xe ngày hôm trước cửa sổ nổ súng binh lính lao xuống xuống dưới. Mấy cái binh lính vội vàng tập trung hỏa lực nhắm ngay này chỉ biến dị con rơi, nhưng nó tựa hồ cũng không sợ bị viên đạn đánh trúng, tốc độ kinh người mà tiếp tục hướng về xe đầu binh lính xuống tới. Xe đầu binh lính dùng sức khấu động cò súng, mẹ nó này chỉ biến dị con rơi đầu đều bị đập nát còn nghĩ đến cắn hắn, là ôm đồng quy vu tận tâm thái tới đi Hành cùng lắm thì liền cùng nhau đồng quy vu tận binh lính khẩu súng một ném liền từ cửa sổ ở mái nhà ra bên ngoài bò quyết không thể làm này xúc sinh vọt tới trên xe nó kia một thân hỏa nếu là đem xe điểm này một xe người đều cho hết sở duyệt chính không chế được ngọn lửa đường hướng phi cơ trực thăng bên kia dựa đến thân cận quá nghe được động tĩnh quay đầu lại khi kia chỉ biến dị con rơi đã sắp vọt tới xa tiền nàng theo bản năng mà tay trái thu hồi đối với kia chỉ biến dị con rơi liền tung ra một đạo tia chớp giang dắt sát Theo một đạo bạch quang hiện lên, mang theo hỏa sông tới biến dị con rơi không thấy, mới vừa bỏ ra hơn phân nửa cái thân mình binh lính cũng bị hơi mang điện một chút, cả người đều đã tê dần, lại ngã trở về cửa sổ ở mái nhà. Phía dưới người vội vàng tiếp được hắn, cửa sổ ở mái nhà thượng lại thay một cái khác binh lính, tiếp tục đối với mang hỏa hướng bên này hướng biến dị con rơi khai hỏa. Sở duyệt tạm thời cũng không đi quản ngọn lửa, đôi tay bố khởi một trương hàng rào điện, đi phía trước đẩy. Hướng về quân tạp xông tới hỏa con rơi nhóm liền đều sôi nổi đánh vào hàng rào điện thượng, sau đó thẳng tắp mà rớt đi xuống. Phi cơ trực thăng người trên cũng từng người dùng chính mình năng lực, nhất nhất đem xông tới biến dị con rơi đánh đi xuống. Chỉ có số ít mới có thể vọt tới phi cơ trực thăng trước, nhưng là phi cơ trực thăng chất lượng vẫn là chuẩn cờ MNZ, xông lên biến dị con rơi cũng đều đâm chết ở thân máy thượng rớt đi xuống. Lửa lớn thiêu gần 20 phút mới dần dần tắt, trên bầu trời không còn có biến dị con rơi bóng dáng. Trung quanh không khí trở nên nóng bỏng, năng đến mọi người mặt đều đỏ bừng một mảnh, nhưng đôi mắt lại đều lưỡng lợi hại. Đương nhìn đến che trời lấp đất biến dị con rơi khi, đại gia trong lòng đều là tuyệt vọng, cho rằng hôm nay phải giao đại ở chỗ này, không nghĩ tới còn không đến nửa giờ, chiến đấu cư nhiên cứ như vậy kết thúc. Mọi người nhìn về phía đứng ở xe đỉnh sở duyệt, phát hiện cái này vóc dáng nhỏ nữ hài đột nhiên trở nên cao lớn vô cùng, quả thực giống như là thần giống nhau tồn tại. Chương 269 trở lại căn cứ. Sở Duyệt đứng ở xe đỉnh, cảm thụ được trong thân thể năng lượng dao động, vừa mới chầu này phát ra. Nếu là đổi khác dị năng giả, chỉ sợ đã sớm thoát lực. Nhưng Sở Duyệt hiện tại một chút đều không cảm thấy mệt, ngược lại tinh thần sáng láng. Nàng năng lượng chẳng những không có giảm bớt, ngược lại giống như còn được đến bổ sung, kích động đến thập phần dư thừa. Có thể thay đổi tự nhiên nguyên tố năng lượng chính là hảo a. Chúng nó sử dụng năng lượng đều là từ tự nhiên trung thu hoạch thay đổi, hoàn toàn không cần Sở Duyệt đi vận dụng chính mình năng lượng. Vừa mới lười giao gió cùng hỏa có thể chi gian hợp tác quả thực ăn ý mười phần, cho nhau thành tiểu, giống như là cộng đồng tác chiến quá vô số lần giống nhau, chắc không được ngọn lửa mầm sẽ thành phong trào nhận tiểu mê đệ, mùa đâu Sở duyệt túi đầu nhìn nhìn dưới chân đại địa thượng tinh tinh điểm điểm ánh lửa, đó là còn không có châm tận con rơi thi thể. Nàng trong lòng vẫn là cảm thấy rất đáng tiếc, này đó biến dị con rơi, ít nhất có hơn phân nửa hẳn là có tinh hoạch, nhưng là hiện tại thi thể đều rất đến mà lên rồi, cũng vô pháp đi xuống nhặt không biết ngày mai sẽ tiện nghi ai Nga. Đêm nay một trận chiến này, có lẽ sẽ làm rất nhiều người biết nàng dị năng không ngừng một loại, nhưng sở duyệt hiện tại đã không để bụng. Dương thực lực cường đại đến trình độ nhất định khi, một mặt che che dấu dấu ngược lại không phải một chuyện tốt. Nguy cơ giải trừ, phi cơ trực thăng tiếp tục hướng cách này căn cứ bay đi. Quân trong thẻ các binh lính đều kêu sở duyệt đi xuống trong xe, rốt cuộc đã 12 tháng, đi ra vừa mới bị lửa đốt kia phiến không chung sau, đứng ở bên ngoài vẫn là có chút lánh. Sở Duyệt ở trên nóc xe lại đứng trong chốc lát, xác định xung quanh không còn có uy hiếp, mới từ xe đỉnh chạm canh gác cương khẩu phiên đi xuống. Tiến trong xe, liền nghe được một sĩ binh ngồi ở thùng xe rửa xe đầu địa phương, đang ở sinh động như thật mà nói chính mình vừa mới trải qua. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, chỉ nghe một tiếng vang lớn, ta liền cái gì cũng không biết, chờ ta phản ứng lại đây thời điểm, cũng đã ở trong xe, kia thật là không trung răng rắc một tiếng lôi, lão tử ở đầu ta là ai? Binh lính nói tới đây, Liên thấy được từ xe đỉnh xuống dưới sở duyệt, vội đứng lên, tưởng đối với sở duyệt hành một cái tiêu chuẩn quân lễ. Chỉ là hắn đã quên chính mình hiện tại là ở trên xe, này chiếc loại nhỏ quân tạp thùng xe độ cao là không duy trì hắn cái này động tác. Chỉ nghe đông một tiếng, đầu của hắn liền thật thật tại tại mà đánh vào trên nóc xe, tức khắc đau đến hắn nghe răng trợn mắt. Sở duyệt nghe cái kia thanh âm đều nhịn không được tí một chút nha, thanh âm kia quá thanh thúy, nàng nghe đều cảm thấy đau. Mọi người xem đến sở duyệt tiến vào Nén người chạy nhanh nhiệt tình mà cho nàng đằng vị trí. Chờ sở duyệt ngồi xuống sau, bọn lính đều an tĩnh xuống dưới, đại gia tưởng cùng sở duyệt nói chuyện, lại có một ít không dám, trong lúc nhất thời trong xe không khí đảo có chút xấu hổ. Cái kia phía trước giống quá nàng binh lính yên lặng mà sau này thối lui, chính là thùng xe liền lớn như vậy, thối lui đến cuối cùng cũng bất quá là cùng sở duyệt cách hai người mà thôi. Lúc trước hắn cảm thấy chính mình không sai, nghiêm đội trưởng làm hắn xin lỗi thời điểm, hắn không làm. Chính là hiện tại hắn lại tưởng đem cái này khiểm nói, hắn cổ cổ dũng khí, rời đi chỗ ngồi đi đến Sở Duyệt trước mặt nói: "Cái kia, thực xin lỗi a. Lúc trước không nên đuổi ngươi đi." Sở Duyệt trừng mắt vội vàng xua tay, nói: "Không không không, ngươi lại không sai, ngươi làm gì xin lỗi, ngươi là ở chấp hành chính mình nhiệm vụ a, thật sự, ngươi làm được rất tốt." Binh lính xem Sở Duyệt là thật sự không ngại mới yên lòng, đôi mắt sáng lấp lánh hỏi: "Kia, chúng ta đây có thể biết tên của ngươi sao?" ta kêu sở duyệt sở duyệt cười cười nói tên của mình cũng hỏi cái kia binh lính ngươi đâu Ngươi kêu gì ta kêu lưu cảnh thần lưu cảnh thần vừa giới thiệu xong chính mình cái kia vừa mới đụng phải đầu binh lính cũng chạy nhanh giới thiệu chính mình ta kêu khương duyệt sở duyệt ngươi thật sự thật là lợi hại nha ngươi làm như thế nào được đại gia vốn dĩ đều bị sở duyệt vừa rồi lửa đốt biến dị con rơi trấn trụ cảm thấy nàng cao không thể phản nhất định ngạo khí thật sự lúc này vừa thấy Nàng chính là cái ôn nhu dễ thân tiểu cô nương sao, mọi người đều thả lỏng lại, ngươi một câu ta một câu hỏi khởi sở duyệt là như thế nào làm được như vậy lợi hại. Sở duyệt cũng không keo kiệt, đem chính mình biết đến về dị năng đạt được cùng tăng lên phương pháp đều nói cho bọn họ, cũng thuận tiện nói gặp được các loại loại hình tăng thi yêu cầu cái dạng gì đấu pháp. Mọi người đều nghe được đã quên thời gian, giống như mới qua trong chốc lát, quân tạp đông nhiên chấn động vài cái, cách này căn cứ tới rồi. Bọn lính lưu luyến không rời mà đi trở về. Sở duyệt chờ đến phi cơ trực thăng rơi xuống đất sau, cùng nghiêm cách nói tốt ngày hôm sau đi tìm hắn, liền mang theo mục ca cùng mục ly hướng ra phương hướng đi đến. Nàng rời đi ra mấy ngày nay, cũng không biết ba ba mụ mụ thế nào, nếu là nhìn đến nàng đột nhiên trở về, hẳn là sẽ thực kinh hỉ đi. Sở duyệt bước chân không ngừng, thực mau liền mang theo mục ly tỉ đệ đi tới cửa nhà. Lúc này đã là hơn 10 giờ tối, theo lý thuyết bọn họ đều hẳn là ngủ, sở duyệt từ trong không gian lấy ra chìa khóa, nhẹ nhàng mà mở ra môn. Môn mới vừa mở ra, một đạo đèn tin quang liền chiếu vào sở duyệt trên mặt, ngay sau đó là sở ba kinh hỉ tiếng la, duyệt, duyệt, ngươi đã trở lại. Sở duyệt buông ngăn trở mặt tay cũng cao hứng mà hô, ba ba. Sở ba phía sau sở mẹ nghe được sở duyệt thanh âm, vội vàng đi ra, từ trên xuống dưới nhìn vài lần nữ nhi, sắc mặt lại đột nhiên bật lên, hừ một tiếng, xoay người vào nhà. Sở duyệt nhìn nhìn trong phòng, nhỏ giọng hỏi sở ba, ba ba, ngươi còn không có đem mụ mụ hống hảo a? Sở ba tà sở duyệt liếc mắt một cái, cũng hừ một tiếng, nhỏ giọng trả lời, ai chọc ai hướng đi. Sở duyệt biểu biểu môi, đem mục ly cùng mục ca làm tiến vào. Sở ba vừa thấy nữ nhi mang theo khách nhân trở về, lập tức đoán được đây là nữ nhi nói đã từng đã cứu nàng người, vội vàng hô thanh la bà, chính mình trước nhiệt tình mà đón đi lên. Sở mẹ nghe nói có khách nhân, cũng chạy nhanh từ trong phòng ra tới, trong lúc nhất thời, trong phòng không khí hải hòa vô cùng. Sở duyệt cấp ba ba mụ mụ giới thiệu mục ly cùng mục ca. Sở ba cùng sở mẹ nhìn đến gầy đến giống khung xương tử giống nhau mục ca, đều đau lòng thật sự. Đây chính là nữ nhi ân nhân cứu mạng đâu. Hiện tại thời gian cũng không còn sớm, sở ba sở mẹ chạy nhanh an bài đại gia nghỉ ngơi. Mục ca bị an bài ở sở duyệt kia gian trong phòng, này gian phòng sở duyệt cũng không như thế nào ngủ quá, hiện tại nhân gia ân nhân cứu mạng đều suy yếu thành như vậy, như thế nào cũng đến trước đêm hắn giàn xếp hảo lại nói. Mục ly liền ở mục ca mép giường đáp cái giản dị giường, hảo chiếu cố mục ca. Sở ba ôm giường chăn tử ra tới ngủ phòng khách, sở duyệt cùng sở mẹ ngủ phòng ngủ chính. Sở duyệt đi theo mụ mụ vào nhà, sở ba cho hắn một cái tự cầu nhiều phúc ánh mắt, vô cùng cao hứng mà đi ngủ sofa. Vào phòng, sở mẹ sắc mặt liền suy sụp xuống dưới, sở duyệt vội vàng ôm lấy mụ mụ làm lũng, muốn lừa dối qua đi, sở mẹ lại một chút không giao động. thằng đến sở duyệt lời hay nói một cái sọn, sở mẹ mới thở dài nói. Sở duyệt duyệt. Ngươi cho rằng mụ mụ là khí ngươi rời đi căn cứ đi cứu người sao. Ở ngươi trong lòng, mụ mụ chính là như vậy bất thông tình lý người sao. Tuy rằng mụ mụ khả năng sẽ phản đối, nhưng là ngươi nói đều không nói một tiếng liền đi rồi, cũng quá không tín nhiệm mụ mụ. Phần 159 Sở duyệt vội vàng cùng sở mẹ xin lỗi, bảo đảm chính mình về sau đi nơi nào đều sẽ nói cho mụ mụ, mới đem sở mẹ hướng hảo. Hai mẹ con nằm ở trên giường lại hàn huyên vài câu sở duyệt mấy ngày nay ở bên ngoài sự tình. Đang muốn đi vào giấc ngủ, đại môn lại đống nhiên bị người chụp bang bang vang. Sở Duyệt vội vàng xoay người bỏ dậy, ra khỏi phòng. Ngủ sofa Sở Ba đã lên đi tới cửa đem cửa mở ra, ngoài cửa đứng chính là vẻ mặt nôn nóng mà nghiêm cách. Trưng 270 thủ đô căn cứ. Sở Duyệt nhìn đến nghiêm cách, rất là ngoài ý muốn, không phải nói tốt ngày mai đi tìm bọn họ sao. Hắn như thế nào lúc này liền chạy tới. Nghiêm cách cùng Sở Ba không quen biết, chỉ nói tới tìm Sở Duyệt. Nhìn đến sở duyệt từ trong phòng ra tới, chạy nhanh đối nàng nói. Tiểu duyệt, ngượng ngùng như vậy vẫn còn tới quay dày ngươi, chỉ là sự tình thật sự có điểm cấp, ngươi có thể ra tới một chút sao? Sở duyệt xem nghiêm cách gấp đến độ hãn đều ra tới, vội gật đầu đi ra ngoài. Sở ba có chút lo lắng mà nhìn nữ nhi, tưởng đi theo đi ra ngoài lại cảm thấy không tốt, liền đứng ở cửa nhìn bọn họ. Tiểu duyệt, Giang Thành bị đưa tới thủ đô căn cứ đi. Nghiêm cách đi rồi vài bước, liền vội vàng mà cùng sở duyệt nói. Có cái gì vấn đề sao? Sở Duyệt có chút khó hiểu, Giang Thành đi thủ đô căn cứ có cái gì kỳ quái, lúc trước nghiêm cách không phải còn nói ngày hôm qua hắn còn đi theo Diệp căn cứ trưởng đi qua sao? Vấn đề lớn. Nghiêm cách thanh âm lớn chút, nhìn đến sở ba hướng bên này rối quá mức tới, chạy nhanh áp xuống thanh âm tiếp tục nói. Chúng ta sau khi trở về, dựa theo phía trước nói tốt, nói dị năng dịch sẽ làm người biến thơi khô xong việc, Giang Thành cùng một cái khác dùng dị năng dịch đội viên liền đều bị mang đi kiểm tra rồi thân thể cũng ở thủ đô căn cứ triệu huyết đưa đi kiểm tra đo lường xét nghiệm. Cái kia đội viên máu sắc thật có vấn đề, chính là giang thành huyết lại không giống nhau, bọn họ nói hắn huyết chẳng những không có bất luận vấn đề gì, lại còn có có thể cắn nuốt tang thi virus, cho nên chiều nay thủ đô căn cứ người tới trực tiếp đem hắn mang đi. Sở duyệt trong lòng cả kinh, giang thành dị năng là bị nàng một lần nữa kích hoạt quá, cho nên hiện tại tình huống này xem như nàng hại hắn sao? Long viện sĩ cũng tận lực, nhưng là là mặt trên muốn người, hắn cũng ngăn không được. Nghiêm cách trong lúc vô tình vừa quay đầu lại, nhìn đến sở ba cổ rôi đến Lão trường, đầu đều vương cửa, đang gắt gao mà nhìn bọn hắn chằm chằm. Hắn bị sở ba nhìn chằm chằm đến có chút không được tự nhiên, mang theo sở duyệt lại đi ra ngoài hai bước, nói tiếp. Giang Thành ở đi phía trước làm vương Vi cho người mang theo nói mấy câu, hắn đi thủ đô căn cứ thời điểm riêng hỏi thăm cái kia họ từ giáo thụ, nói là thủ đô căn cứ hiện tại thật là có như vậy cá nhân, hơn nữa hiện tại cùng thai sau khẩn cấp quản lý châu người đang ở tiếp xúc. Hắn hoài nghi họ từ trong tay còn có dị năng dịch, cùng hắn tiếp xúc người tự hồ đã động tâm, nhưng là hắn hiện tại chỉ sợ một chốc ra không được, hiện tại chỉ có thể thỉnh ngươi đi một chuyến thủ đô căn cứ. Nghiêm cách nói tới đây, cũng cảm thấy cái này khẩu khai đến có chút quá mức, bọn họ một đám đại lao ra, lại muốn cho sở duyệt đi làm chuyện này. Cứ việc hắn biết sở duyệt thực lực rất mạnh, chính là nàng dù sao cũng là cái tiểu nữ hài, hơn nữa thủ đô căn cứ lại làm sao không phải một cao thủ như mây địa phương. Nhưng bọn hắn biết nội tình nhó người này người, trừ bỏ sở duyệt, thật đúng là không ai có thể làm được chuyện này. Không nói cái khác, đầu tiên thời gian chính là một vấn đề, bọn họ là con nhân, hiện tại căn cứ nhân thủ lại không đủ, căn bản là thỉnh không đến giả đi thủ đô căn cứ. Chính hắn ngày mai buổi sáng sáng sớm liền phải đi chấp hành khác nhiệm vụ, liền cái hoán khẩu khí thời gian đều không có, cho nên hắn mới có thể hơn phân nửa đêm tới gõ sở duyệt ra môn. Sở duyệt nghe xong nghiêm cách nói, mày lại nhữ lại. Thủ đô căn cứ đối Giang Thành máu kiểm tra kết quả có nhanh như vậy phản ứng, nàng hoài nghi chính giữa có vị kia giáo sư tử công lao. Nếu giáo sư tử đã có thể biết được Giang Thành kiểm tra kết quả, như vậy hắn ít nhất đã đả động thủ đô căn cứ không ít người. Sở duyệt nhớ tới đời trước trong quân đội những cái đó đột nhiên xuất hiện dị năng giả, cùng sau lại kia một lần quân đội trọng đại tổn thất, nói không chừng này hết thể người khởi sướng chính là vị này hiện tại ở thủ đô căn cứ giáo sư tử. Giáo sư tử nàng là nhất định phải giết. Hắn hiện tại chính là duy nhất một cái biết thực nghiệm căn cứ ngầm những cái đó dị năng dịch người. Giết hắn, thực nghiệm trong căn cứ những cái đó vừa mới được đến tự do người cũng mới có thể nhiều một phân an toàn. Sở duyệt ngẩng đầu, đối nghiêm cách nói. Hảo, ta ngày mai liền khởi hành đi thủ đô căn cứ, yên tâm, ta sẽ không làm Giang Thành có việc. Nghiêm cách khẽ thở dài một hơi, hắn kỳ thật cũng thực lo lắng Giang Thành, nhưng những việc này cũng không thể đều đặt ở sở duyệt một người trên đầu. Hắn nhìn sở duyệt, nghiêm túc nói. Giang Thành sự ngươi không cần phải gấp gáp, ta ngày mai còn có nhiệm vụ, không thể bồi ngươi đi, vương vĩ ở Long Viện Sĩ bên kia thỉnh tới rồi giả, ngày mai buổi sáng sẽ có một trận máy bay vận tải đưa một đám khoáng thạch vải dệt đi thủ đô căn cứ, ta nghĩ cách đem các ngươi an bài đi lên. Chờ ta nhiệm vụ lần này trở về, liền nghĩ cách đi thủ đô căn cứ, đến lúc đó chúng ta cùng nhau nghĩ cách cứu Giang Thành. Sở duyệt gật đầu, có thể làm thượng phi cơ đương nhiên tốt nhất, bằng không chờ nàng từ trên đường một đường chạy tới nơi. Nói không chừng Giang Thành đều bị cắt miếng. Hai người lại thương lượng một chút ngày mai buổi sáng hội hợp thời gian địa điểm, nghiêm cách liền đi trở về. Sở Duyệt quay đầu lại hướng ra đi, đi tới cửa, liền thấy được canh giữ ở cửa sở ba sở mẹ, mặt sau còn đứng một cái mục ly. Sở ba đem nữ nhi làm trong môn, cũng không hỏi sở Duyệt ở bên ngoài cùng nghiêm cách nói gì đó, chỉ thúc giục hai mẹ con mau đi ngủ. Sở Duyệt nghĩ đến ngày mai buổi sáng muốn đi, tưởng cùng ba ba mụ mụ nói một tiếng, sở ba lại nói nói. đừng nói nữa. Chúng ta đều nghe được. Duyệt Nhi, ngươi trưởng thành, ngươi cảm thấy hẳn là đi làm sự liền đi làm, ba ba mụ mụ không có khác yêu cầu, chỉ có một chút, nhất định phải bảo vệ tốt chính mình. Hắn cùng lão bà thực lực đều còn chưa đủ, tùy tiện đi theo chỉ biết cấp nữ nhi kéo chân sau, nữ nhi có không gian có thực lực, một người đi so mang theo bọn họ muốn nhẹ nhàng đến nhiều. Sở Duyệt quay đầu, nhìn về phía mụ mụ, sở mẹ tức giận mà nói, xem ta làm gì, ngủ đi. Sở duyệt nhìn mụ mụ xoay người vào phòng, đối mục ly cười cười, làm nàng trở về ngủ, đi theo sở mẹ trở về phòng. Đêm nay, sở mẹ là ôm sở duyệt ngủ, giống như sợ một buông tay, nàng bảo đối liền bay giống nhau. Chính là ngày hôm sau sở duyệt đi thời điểm, nàng cũng chỉ nói một câu, duyệt duyệt, nhất định nhớ rõ bảo vệ tốt chính mình. Mục ca thân thể quá kém, chỉ có thể lưu tại trong căn cứ dưỡng thân thể, vốn dĩ mục ly là tưởng cùng sở duyệt cùng đi, nhưng sở duyệt cũng không đáp ứng. Nàng còn phải chiếu cố mục ca đâu Mục ca từ đầu tới đuôi cũng chưa nói chuyện Nhưng sở duyệt lại cảm thấy hắn giống như ngẹn chuyện gì dường như Chờ sở duyệt cùng vương vĩ hội họp sau Nghiêm cách liền mang theo bọn họ thượng phi cơ Hắn còn cấp sở duyệt lộng một bộ quần áo lao động Có chút giống quân trang Nhưng lại so quân trang càng ngắn gọn một ít Không biết là cái gì ngành nghề quần áo Phi cơ ở vương vĩ một đường lại nhảy xa suốt Ở thủ đô căn cứ sân bay Sở duyệt từ cửa sổ nhìn ra đi Chỉ có thấy một cái bình thản sân bay cùng nơi xa đan sen có hứng thú phong úp, xa hơn địa phương, ẩn ẩn có thể nhìn đến một đoạn cao cao tường gây. Trước 271 hai ở nháo chuyện xấu. Thủ đô làm cả nước dân cư nhiều nhất thành thị trí nhất, tăng thi số lượng cũng là nhiều nhất. Nhưng đồng thời bởi vì thủ đô quan trọng địa vị, quanh thân đóng quân cũng là nhiều nhất, mấy cái tập đoàn quân ở tăng thi bùng nổ sau tổng cộng bảo lưu lại mười mấy vạn người binh lực. Bọn họ ở ngắn nhất thời gian xử lý tốt bên trong xuất hiện tăng thi sau. Liền xôi nổi phái người đuổi tới thủ đô, vọt vào tang thi tàn sát bừa bãi trong thành thị, đem hàng đầu người lãnh đạo cùng còn sống mặt khác người lãnh đạo đều nhận được kia tòa có mấy trăm năm lịch sử cổ xưa trong cung điện bảo hộ lên. Cổ cung điện tứ phía có cao cao tường gây, vốn dĩ bên trong người liền không nhiều lắm, hơn nữa lưu cảm trong lúc không có đối ngoại mở ra, xem như thành thị trung tâm một khối tỉnh thổ. Bởi vì rất nhiều đồ vật đều không thể mang ra khỏi thành đi. Cho nên này đó người lãnh đạo nhóm đến nay đều còn tại đây tòa tang thi vờn quanh cổ cung điện Trung Làng Công, đảo thể nghiệm một phen đã từng hoàng đế đãi ngộ. Ở lúc ban đầu hỗn loạn sau khi đi qua, quân đội ở thành thị bên ngoài quân khu cùng căn cứ quân sự phân biệt thành lập 4 cái đại hình thủ đô căn cứ. Chứ nay 4 cái đại hình căn cứ ở ngoài, mặt khác còn ở mặt khác thích hợp tiếp thu người sống sót địa phương thành lập 6 cái phân căn cứ, chủ yếu dùng cho an trí cứu hộ ra tới người sống sót. Bởi vì binh lực tương đối sung túc. Cũng trước hết nhận được cứu hộ mệnh lệnh, thủ đô căn cứ cứu hộ công tác vừa mới bắt đầu triển khai đến vẫn là tương đối thuận lợi, ngắn ngủ nửa tháng thời gian liền đem bên ngoài rất nhiều địa phương đều rửa sạch ra tới. Nhưng là mặt sau kia tràng che trời lấp đất mưa to cùng mưa to sau nghiêm trọng giọt nước làm cứu hộ công tác một lần lâm vào tê liệt trạng thái, gần nhất 2 ngày thủy lui đến không sai biệt lắm mới lại lần nữa bắt đầu. Nhưng lại lần nữa vào thành cứu hộ nhân viên lại phát hiện, trong thành thị tăng thi lại tựa hồ ở này đó thiên lý trở nên lợi hại rất nhiều. Dẫn tới hiện tại cứu hộ công tác trở nên dị thường gian nan, thường thường muốn trả giá rất lớn đại giới mới có thể cứu ra một đám người sống sót. Cho nên thủ đô căn cứ cứu hộ công tác cùng cả nước mặt khác đại bộ phận căn cứ giống nhau, lâm vào cục diện bế tắc chung. Sở duyệt bọn họ hiện tại đi vào căn cứ này, là thuộc về tứ đại căn cứ chung trong đó một cái, tên là Thanh Long Căn Cứ. Căn cứ này chủ yếu nhiệm vụ là cùng trong thành cổ thành căn cứ liên lạc, phụ trách bên trong an toàn thay quân cùng cả nước các đại căn cứ chi gian liên hệ cùng với xử lý một ít đặc thù sự tình. Bọn họ cũng không tham dự cứu hộ người sống sót công tác, nhưng đi đến bên này người sống sót bọn họ cũng sẽ tiếp thu, cho nên nơi này người sống sót cũng không nhiều, đều tập trung ở căn cứ Nam Diện hai cái khu vực. Theo cửa khoang mở ra, sở duyệt phóng nhãn nhìn lại, chỉ thấy sân bay bên này dừng lại mấy bài phi cơ trực thăng, có vừa mới rớt xuống, có đang muốn cất cánh, phía trước xa một chút địa phương còn dừng lại mấy giá loại nhỏ máy bay hành khách, Toàn bộ sân bay một mảnh vui sướng hướng vinh bận rộn cảnh tượng, cực kỳ đồ sộ. Một cái mặt chứa điển quan quân mang theo người lại đây, cùng vận chuyển này phê khoáng thạch vải dệt người phụ trách giao tiếp văn kiện, liền mang theo người thượng phi cơ tới rỡ hàng. Sở duyệt cùng Vương Vĩ đi theo rỡ hàng người cùng nhau, cũng nâng một dương khoáng thạch vải dệt hướng phi cơ phía dưới đi đến. Thanh Long căn cứ rỡ hàng người còn tưởng rằng bọn họ là nhiệt tình hỗ trợ, còn cùng bọn họ khách khí mà nói không cần, nhưng hai người không nghe, nâng liền đi phía trước đi. Kêu dỡ hàng người thấy hai người như vậy nhiệt tình, nâng còn rất nhẹ nhàng, liền ở phía sau kêu cảm ơn, thự hữu mà cùng chính mình đồng đội nâng cái dương. Không thể không nói, thứ này là thật sự trọng a, bọn họ hai người cũng coi như là sức lực không nhỏ, nhưng nâng lên tới vẫn là cảm thấy chết chầm chết trầm, trách không được cách này căn cứ người muốn giúp bọn hắn nâng đâu. Sở duyệt cùng vương vĩ một bên nâng đồ vật đi theo đi phía trước đi, một bên chú ý chung quanh tình huống. Thủ đô căn cứ tình huống thật sự có chút phức tạp. Bọn họ ở chỗ này hai mắt một bôi đen, còn không biết muốn đi đâu tìm Giang Thành cùng kia họ từ đâu. Bất quá, sở duyệt cảm thấy, Giang Thành là bởi vì máu dị thường bị mang đến bên này, này trung gian khẳng định cùng kia họ từ có quan hệ, tìm được Giang Thành rơi xuống, họ từ nói không chừng cũng liền đi theo tìm được rồi. Vận chuyển khoáng thạch vài dẹp xe lớn là ngừng ở sân bay bên cạnh, bởi vì sân bay tùy thời có phi cơ ở lên xuống, cho nên xe đều không cho phép khai tiến bảo. Đi đến xe bên cạnh, Mọi người đều đem cái dương bông, lại trở về đi trên phi cơ dọn dư lại, Vương Vĩ cùng sở duyệt cũng đi theo trở về đi. Vương Vĩ vừa đi một bên cùng bên cạnh một sĩ binh đáp thượng lời nói, cho nhau giới thiệu một hồi sau, thực mau liền cùng cái kia binh lính đánh thành một mảnh. Lại hàn huyên hai câu, Vương Vĩ liền cắm vào chính đề. Huynh đệ, ta cùng ngươi hỏi thăm chuyện này bái. Cái kia binh lính tên là Trần Đức Sinh, thấy Vương Vĩ cùng sở duyệt hỗ trợ dọn đồ vật, nói chuyện cũng rộng thoáng, đối bọn họ cũng rất có hảo cảm, cười nói. Dì sự ngươi hỏi là được, nếu là ta không biết liền cho ngươi hỏi thăm đi. Ai nha? Ta đây nhưng trước cảm ơn ngươi huynh đệ. Vương vĩ cao hứng mà cười rộ lên, tiếp theo thấp giọng hỏi nói. Là cái dạng này, ta có cái chiến hữu, ngày hôm qua không biết như thế nào, chịu cái huyết lại đột nhiên bị thủ đô căn cứ người mang đi. Ta ngày hôm qua chấp hành nhiệm vụ đi, trở về nghe nói sau liền lo lắng vô cùng, ngươi nói này hảo hảo như thế nào không minh bạch mà đã bị mang đi đâu. Cho nên ta hôm nay riêng tranh thủ lại đây tặng đồ, chính là tưởng thuận tiện hỏi thăm một chút tình huống của hắn, xem hắn khi nào có thể trở về, cũng hảo yên tâm không phải. Trần Đức Sinh nghe Vương Vĩ nói, sắc mặt càng nghe càng nghiêm túc, Vương Vĩ sau khi nói xong, hắn cũng đi theo thở dài, nói Huynh đệ, ta lời nói thật cùng ngươi nói, ngươi này chiến hữu, chỉ sợ là không có gì hy vọng đi trở về. Phần 160 A. Vương Vĩ tức khắc nóng nảy, giữ chặt Trần Đức Sinh liền phải hỏi cái minh bạch. Trần Đức Sinh vội lôi kéo hắn đi phía trước đi, vừa đi vừa nói chuyện nói. Ai? Đừng hỏi, hỏi lại nhiều cũng vô dụng, chúng ta nơi nào có thể tả hữu mặt trên quyết định đâu. Trần Đức Sinh thở dài một hơi, vốn dĩ không nghĩ nói nữa, nhưng vừa nhấc đầu, liền đối thượng sở duyệt nhăn lại mày nhìn qua đôi mắt. Ánh mắt kia đang thương vô cùng, lại vội vàng lại lo lắng, xem đến hắn tâm mềm đún, liền để sát vào vương vi cùng sở duyệt bên cạnh, nhỏ giọng mà lại nói tiếp. Chuyện này lại nói tiếp chúng ta cũng là thực phản cảm. Thủ đô cái này địa phương, có cái quý vọng, các ngươi biết đi. Thấy hai người lắc đầu, hắn nghĩ nghĩ chỉ phải thô bạo mà giải thích nói. Chính là những cái đó có tiền có thế người. nay đó cá nhân, đều cho rằng chính mình gây gớm ở căn cứ sơ kiến thời điểm liền tưởng không chế căn cứ, sau lại tuy rằng không thực hiện được, nhưng cũng ở trong căn cứ đảm nhiệm không lớn không nhỏ quan. Mấy ngày hôm trước, không biết như thế nào, lại bắt đầu nháo chuyện xấu, không thể hiểu được mang đi vài cái thức tỉnh rồi dị năng người. Nhưng là lúc này đây, mặt trên người thế nhưng đều không có ngăn cản, nhìn dáng vẻ, là phải có biến động. Trước 272 Tây khu tòa nhà thực nghiệm, sở duyệt nghe đến đó, mày hơi trọ, nghiêm cách nói giang thành tới thời điểm liền nghe được họ từ ở cùng bên này người tiếp xúc, nàng trực giác Trần Đức Sinh nói này đó biến động cùng cái kia họ từ cùng khẳng định có quan hệ. Vậy ngươi có biết hay không, những người đó đều bị đưa tới chạy đi đâu? Sở duyệt đi đến Trần Đức Sinh bên kia, vừa đi một bên hỏi. Trần Đức Sinh bị sở duyệt nhìn nói chuyện, ngượng ngùng mà sờ sờ đầu, mặt đều đỏ hai phần, ngựa khi có chút kích động mà trả lời. Mội tử, các ngươi thật đúng là hỏi đối người, chuyện này ta vừa vặn liền biết. Vừa rồi không phải nói sao. Gần nhất hai ngày có mấy cái thức tỉnh dị năng người bị đột nhiên mang đi, trong đó một cái chính là ta nguyên lai like lớp trưởng hiện tại đồng đội. Vài người nói chuyện, đã về tới phi cơ bên cạnh. Sở duyệt tiếp một cái dương từ trên phi cơ đệ xuống dưới cái dương, vương vị đang muốn nâng một khắc đầu. Lại bị sở duyệt cấp chi khai, làm Trần Đức Sinh tới cùng nàng cùng nhau nâng Trần Đức Sinh tức khắc liền tới kính, nỗ lực tưởng đem cái dương nâng lên một chút, làm cho sở duyệt có thể nhẹ nhàng một chút. Ca, ngươi lại tiếp theo nói cho ta nghe một chút đi, bọn họ đều bị lộng tới chỗ nào vậy. Sở duyệt nâng cái dương một khắc đầu, làm Trần Đức Sinh tiếp tục đem vừa mới chưa nói xong nói xong. Chúng ta lớp trưởng thức tỉnh dị năng sau, đã bị điều đi dị năng đội, cùng hắn cùng đi còn có chúng ta bài một cái khác huynh đệ. Trước hai ngày lớp trưởng lại đây tìm chúng ta, nói cái kia huynh đệ không thể hiểu được bị kêu đi rồi, liền lại không trở về, hắn nghe được người bị mang đi tây khu tòa nhà thực nghiệm, hắn tưởng đáp chúng ta vận chuyển vật tư xe tiến tòa nhà thực nghiệm nhìn xem. Tây khu tòa nhà thực nghiệm. Sở duyệt giật mình, thủ đô căn cứ phòng thí nghiệm nguyên lai liền ở cái này thanh long trong căn cứ sao. Tuy rằng trong lòng có nghi vấn, nàng cũng không nhúc nhích thanh sắc, tiếp tục nghe Trần Đức Sinh nói chuyện. Ta lúc ấy còn không tin đâu. Tây khu tòa nhà thực nghiệm là nghiên cứu tăng thi, nghiên cứu tăng thi tinh hoạch, như thế nào sẽ đem người sống mang đi làm nghiên cứu đâu. Ai biết, con mẹ nó thực sự có loại sự tình này. Trần Đức Sinh nói tới đây, sắc mặt càng đỏ, cũng không biết là mẹ vẫn là khí. Cũng không biết bọn họ là coi trọng kia huynh đệ điểm nào, liền đem hắn nhốt ở tòa nhà thực nghiệm. Chúng ta phí thật lớn kính nhi tìm được hắn, lại chỉ có thể nhìn đến hắn bị nhốt ở một gian trong phòng, an mặc bệnh nhân phục nằm ở trên giường, liền lời nói đều không thể nói một câu. Việc này chúng ta lớp trưởng cũng hướng về phía trước phản ứng, kết quả đến bây giờ mặt trên cũng không có cách nói. Chỉ làm đại gia Phục Tùng án bài, ta xem, việc này huyền thật sự nột. Trần Đức Sinh nói tới đây, thở dài một hơi, bọn họ đều là quân nhân, Phục Tùng mệnh lệnh là thiên chức. Nếu là làm cho bọn họ đấu tranh anh dũng, bọn họ cho dù chết cũng sẽ không có bất luận cái gì câu oán hận, nhưng cứ như vậy không hề lý do mà bị nhốt lại, là cá nhân đều đến bị ngẹn cốt chết. Sở duyệt gật gật đầu. Lại hỏi một chút tây khu đại khái phương hướng, cùng với bên kia cơ bản tình huống. Trần Đức Sinh cũng đem chính mình biết đến đều nói cho nàng, nhưng là nói cho hết lời sau, hắn lại nhắc nhở nói. muội tử, ta biết các ngươi muốn làm gì, nhưng ta cùng ngươi nói thật, các ngươi vẫn là trở về đi. Đi nhìn cũng vô dụng, đây là mặt trên quyết định, ta xem ngươi cũng là một dị năng giả, đừng đem chính mình cũng cấp đắc bên trong đi. Sở duyệt cảm tạ Trần Đức Sinh hảo ý, nhưng cũng có chút khó hiểu, hắn như thế nào sẽ biết chính mình là một dị năng giả. Nàng từ vừa rồi đến bây giờ bất quá cũng chính là biểu hiện đắc lực khí lớn điểm mà thôi, này liền có thể nhìn ra là cái gì năng giả. Sở duyệt nghi hoặc thực mau bị Trần Đức Sinh giải khai, chỉ nghe hắn tiếp tục nói. Ngươi nếu là thật sự muốn đi bên kia xem ngươi bằng hưu, cũng đến trước này thân dị năng đội trang phục thay đổi, bằng không vào tây khu đã có thể trói mắt. Sở duyệt lúc này mới hiểu được, nguyên lai nghiêm cách cho nàng cái này quần áo, là dị năng đội trang phục. Chuyện này cũng không thể quá nghiêm cách. Nếu sở duyệt an mặc bình thường quần áo tới thủ đô căn cứ, một chút phi cơ phòng trừng liền sẽ đã bị lập tức chú ý tới, cho nên hắn mới nghĩ cách cấp sở duyệt lộng này bộ quần áo. Nhưng hiện tại lại không giống trước kia vật tư phong phú thời điểm, trong quân đội quân trang đều đã không đủ dùng, muốn lộng bộ quần áo cũng không dễ dàng. Dị năng đội thành lập sau, tổng phải có thống nhất trang phục, bằng không nhìn qua nhiều ít có điểm đám ố hợp ý tứ, quá bất chính quy. Nhưng vật tư nhân lực đều thiếu thốn hiện tại. Làm quần áo loại này tốn thời gian háo lực cũng không có lợi sự cũng vô pháp làm, cuối cùng cũng không biết là ai ra chủ ý, liền đem loại này từ trước quân đội tác nghiệp phục làm dị năng đội đồng phục của đội. Nhưng cho dù là loại này tác nghiệp phục cũng không phải rất nhiều, nghiêm cách cũng là thật vất vả mới lộng tới. Nói chuyện, Trần Đức Sinh cùng Sở Duyệt đã đem cái dương nâng tới rồi xe hạ, Sở Duyệt hạ giọng hỏi, "Ca, này phê vải rợt các ngươi muốn hướng nơi nào vận, ngươi biết không?" Trần Đức Sinh trên mặt hiện lên một tia không được tự nhiên. Đôi mắt không tự giác mà hồi so lánh sở duyệt ánh mắt, nhưng ngay sau đó, hắn cắn chặt răng ngẩng đầu nhìn sở duyệt trả lời. Này phê vật tư, sẽ bị vận đến tây khu tòa nhà thử nghiệm. Nhìn sở duyệt sáng lên tới ánh mắt, Trần đức sinh vội la lên. Các ngươi đừng nghĩ nhờ xe à, này xe có mười tới hào người đâu, nơi nào có thể tảng trụ các ngươi? Ta cũng không có khả năng sẽ giúp các ngươi. Sở duyệt cười cười, cùng hắn cùng nhau đem cái dương chuyển lên xe sau, hỏi tiếp nói. Ngươi biết này phê vật tư là cái gì? Có ích lợi gì sao? Trần Đức Sinh lắc đầu, bọn họ chính là nhận được mệnh lệnh tới tiếp thu này phê vật tư. Mặt trên không nói, bọn họ như thế nào sẽ biết này phê vật tư là cái gì? Sở duyệt cùng Trần Đức Sinh cùng nhau, lại trở về đi. Một lần nữa đi phi cơ bên cạnh dọn cái dương, nàng vừa đi một bên cùng Trần Đức Sinh nói. Này đó trong dương, trang một loại khoáng thạch vải dệt. Loại này vải dệt có thể chống đỡ dị năng công kích. Càng quan trọng là, nó có thể cho người ở tang thi đàn trùng quay lại tự do. Lại sẽ không bị tang Thi phát hiện, công kích. Sở Duyệt nói còn chưa nói xong, Trần Đức Sinh đôi mắt liền trừng lớn. Còn có loại này thứ tốt. Kia, kia có loại đồ vật này chúng ta không phải đối phó tang Thi thời điểm, phần thắng lớn hơn phần nửa. Đúng vậy Sở Duyệt cười cười, nói tiếp. Mấy thứ này là chúng ta phá hủy một cái diệt sạch nhân tính thực nghiệm căn cứ lộng tới. Cái này thực nghiệm căn cứ hiện tại đã thuộc về phía chính phủ, đang ở ngày đêm không ngừng tiếp tục sinh sản loại này vài dệt. Trần Đức Sinh cao hứng đến không khép miệng được. Vừa mới còn cảm thấy chết chầm chết chầm cái dương, ngáy mắt liền ở trong mắt hắn lấp lánh sáng lên, lại trầm đều không chê trầm. Chúng ta phá hủy cái kia căn cứ khi, nghe nơi đó người ta nói có một cái giáo thụ trước đó không lâu chạy đến thủ đô căn cứ tới tìm phía chính phủ hợp tác rồi, ngươi biết hắn tưởng như thế nào hợp tác sao? Trần Đức Sinh bị Sở Duyệt hỏi ở, nghi hoặc mà nói: "Như thế nào hợp tác? Này không phải chuyện tốt sao?" "Chuyện tốt?" Sở Duyệt khẽ miệng khơi mào một mạt trào phúng. "Bọn họ hợp tác điều kia là" Chỉ cần bọn họ thực nghiệm yêu cầu, cả nước sở hữu người sống sót đều cần thiết vô điều kiện mà trở thành bọn họ thực nghiệm thể. Trưng 273 họ từ giáo thụ. Trần Đức Sinh lập tức ngây dại, chẳng lẽ những cái đó dị năng giả chính là bởi vì nguyên nhân này bị mang đi. Nhưng, nhưng bọn họ thực nghiệm căn cứ không phải đều bị phá hủy sao? Này không đúng rồi. Không riêng Trần Đức Sinh nghĩ hoặc, sở duyệt cũng có chút không nghĩ ra, thực nghiệm căn cứ đều bị bọn họ đóng gói đưa cho phía chính phủ, vì cái gì hiện tại đủ loại dấu hiệu xem ra. Phía chính phủ tựa hồ còn cùng cái này họ từ thân thiết nóng bỏng. Đúng vậy. Thực nghiệm căn cứ đều bị phá hủy, hán cậy vào đồ vật đều không có, vì cái gì còn có dị năng giả bị mang đi. Nếu cái kia giáo thụ liền ở tây khu, các ngươi hiện tại lại đem này đó khoáng thạch vải dạy cũng vận đi nơi đó, rốt cuộc lại là ai y tứ. Sở duyệt đột nhiên quay đầu lại nhìn về phía Trần Đức Sinh, ánh mắt hơi ảm, thanh âm cũng mang theo thương cảm. Chúng ta đội trưởng... Đem khoáng thạch vải dệt mang về tới ngày hôm sau đã bị không minh bạch mảnh đất đến thủ đô căn cứ. Ngươi nói, này trung gian có hay không phát sinh cái gì chúng ta không biết sự. Tốt như vậy cách ly tang thi đồ vật, không trước tiên dùng ở tiền tuyên chiến sĩ trên người, lại đưa đi phòng thí nghiệm, ngươi không cảm thấy có vấn đề sao. Sở duyệt mấy vấn đề, đem Trần Đức Sinh hỏi đến sững sờ ở nơi đó, liền lộ đều quên đi rồi. Hắn nhất thời không biết có nên hay không tin tưởng sở duyệt nói, nhưng hắn đấy lòng có cái thanh âm lại ở nói cho hắn. Sở duyệt nói này đó hẳn là đều là thật sự. Trần Đức Sinh là đi theo lớp trưởng đi qua tòa nhà thực nghiệm, bọn họ ở bên trong kỳ thật cũng không ngăn tìm được rồi cái kia lớp trưởng đồng đội, hắn còn chính mắt nhìn thấy lâm phó căn cứ trưởng cùng một cái an mặc kỳ quái quần áo lao nhân đi cùng một chỗ. Lao nhân kia cả người thoạt nhìn liền âm trầm trầm, thoạt nhìn liền không giống cái gì người tốt, cũng tuyệt đối không giống như là thủ đô căn cứ người. Lâm phó căn cứ lớn lên ở bọn họ này đó tham gia quân ngũ xem ra, chính là một cây gậy thọc cức. Rõ ràng không có gì bản lĩnh, lại luôn là chuyện gì đều tưởng cắm thượng một chân. Nhưng không chịu nổi nhân gia trong nhà đã từng là thủ đô số một số hai gia tộc, tuy rằng tang thi bùng nổ khi tổn thất thảm trọng, nhưng cũng vì căn cứ cống hiến rất nhiều vật tư tài nguyên. Chỉ là bọn hắn kia một đám người bắt đầu là luôn muốn muốn bằng quan hệ đem thanh long căn cứ bắt được tay, tuy rằng cuối cùng không có làm hắn như nguyện, nhưng hắn vẫn là lên làm phó căn cứ trưởng. Chẳng lẽ là hắn tà tâm bất tử, lại muốn chỉnh điểm chuyện gì ra tới đoạt căn cứ quyền khống chế sao Sở duyệt xem Trần Đức Sinh như vậy phản ứng, trong lòng khẽ bung lỏng, nhìn dáng vẻ cọ xe chuyện này có môn. Trần Đại ca, người giúp ta cái bội, đem chúng ta đưa tới bên kia đi thôi, chúng ta tới chính là muốn đem chuyện này biết rõ ràng, mặc kệ thế nào, cũng không thể làm cái kia giáo sư tử thật sự đem căn cứ lãnh đạo lừa dối, đến lúc đó bị tội đã có thể không ngừng hiện tại bị mang đi những cái đó dị năng giả. Sở duyệt lại ở bên cạnh cấp Trần Đức Sinh bỏ thêm một phen hỏa. Trần Đức Sinh phục hồi tinh thần lại. Tiếp theo hướng phi cơ trước đi, đi rồi hai bước, đống nhiên quay đầu lại, cắn răng đối sở duyệt nói. Thành! Việc này ta làm, các ngươi chờ một chút theo ta đi là được. Sở duyệt vội gật đầu, đi theo Trần Đức Sinh lại nâng một cái dương, tới rồi bên cạnh xe đem cái dương đệ đi lên sau, liền không lại trở về dọn cái dương, mà là xoay người mang theo sở duyệt cùng vương vị đi tìm chính mình lớp trưởng. Trần Đức Sinh chỉ nói hai người bọn họ là muốn đi Tây Khu nhìn xem chính mình bị đưa tới tòa nhà thực nghiệm chiến hưu, khác cũng chưa nói. Lớp trưởng xác nhận sở duyệt hai người thân phận sau, cũng không nhiều khó xử bọn họ, bất quá là cọ cái xe, cũng không phải cái gì đại sự. Gần nhất trong căn cứ dị năng giả bị mang đi sự hắn cũng nghe nói, nếu đổi lại là hắn huynh đệ bị đột nhiên mang đi, hắn khẳng định cũng sẽ nghĩ mọi cách đi gặp thượng một mặt, hỏi rõ ràng nguyên nhân. Sở duyệt cùng vương vĩ cư như vậy cọ xe qua vài đạo trạm kiểm soát một đường thuận lợi mà tới rồi tây khu tòa nhà thử nghiệm. Dọc theo đường đi sở duyệt đều ở nghiêm túc quan sát đến thanh long căn cứ đem nơi này địa hình không sai biệt lắm đều hiểu rõ. Tòa nhà thực nghiệm so sở duyệt trong tưởng tượng muốn tiểu đến nhiều, chính là một cái bốn tầng tiểu lâu, theo Trần Đức Sinh nói ban đầu chính là một cái tiểu vệ sinh sở, mặt thế nửa tháng sau mới bị đổi thành tòa nhà thực nghiệm. Tòa nhà thực nghiệm phía trước có một cái đại viện tử, vận chuyển xe sử tiến sân sau, liền có người lại đây tiếp thu trên xe vật tư. Sở duyệt ngồi ở trong xe, đã dùng tinh thần lực đem toàn bộ tòa nhà thực nghiệm đều ra quét một cái biến. Quả nhiên ở lầu ba một phòng tìm được rồi bị nhốt ở nơi đó giang thành. Chỉ là toàn bộ tòa nhà thực nghiệm cũng có thượng trăm cá nhân, thoạt nhìn các tư này trước, gọn gàng ngăn nắp, cùng thực nghiệm căn cứ phòng thí nghiệm hoàn toàn không giống nhau. Chứ bỏ có mấy cái tang thi hàng mẫu ngoại, mặt khác thực nghiệm giống như đều là rất bình thường, thật không có phát hiện có cái gì kỳ quái địa phương. Phần 161. Sở Duyệt cũng chưa từng có gặp qua cái kia giáo sư tử trông như thế nào. Nàng này một chốc thật đúng là không xác định họ từ có ở đây không này trong lâu. Chẳng lẽ là nàng đã đoán sai, kia họ từ căn bản là còn không có tới nơi này, này hết thể đều cùng hắn không có quan hệ. Bất quá ở sở duyệt xuống xe sau, ngẩng đầu liền thấy được bốn năm cái ăn mặc hắc bảo tử người từ trong lâu đi ra, hướng bên này bước nhanh đi tới. Nàng cơ hồ là theo bản năng mà liền nhận ra đi ở phía trước cái kia lão nhân, cái này hẳn là chính là cái kia giáo sư tử. Sở duyệt lúc này mới hiểu được chính mình phía trước vì cái gì ở trong lâu không có phát hiện cái gì khác thường nguyên nhân. Này đó cẩu đồ vật đều ăn mặc hắc bảo tử, nàng tinh thần lực gặp được bọn họ khi đều bị che chắn Này đàn xuyên hắc bảo tử người đi đến cái dương biên, cầm đầu lao nhân làm một cái vóc dáng cao đương trưởng liền mở ra trong đó một cái dương, lộ ra bên trong màu đen khoáng thạch vải dậy tới. Giáo sư tử, ngươi xem. Này đó thật đúng là chúng ta. Vóc dáng cao nói còn chưa nói xong. Đã bị giáo sư tử dơ tay ngăn cản ở, hắn phi thật lớn kính mới áp xuống trong lòng kinh hãi, không nói một lời mà dẫn dắt người lại xoay người trở về đi. Hắn thật sự tưởng không rõ, thực nghiệm căn cứ rốt cuộc ra chuyện gì, hảo hảo vì cái gì muốn đem này đó khoáng thạch vải dệt đều đưa cho phía chính phủ. Giáo sư tử trong lòng không khỏi quái nổi lên nhậm sở trường mấy cái, hắn mới rời đi thực nghiệm căn cứ mấy ngày, bọn họ liền đem thực nghiệm căn cứ bán đến sạch sẽ. Ngay cả dị năng dịch có tệ đoan sự hiện tại cũng đều bị chuyển tới thủ đô căn cứ tới. Hắn thật vất vả đem cái này lâm phó căn cứ trường thu phục, đang định làm bước tiếp theo nỗ lực, không nghĩ tới làm hậu thuận thực nghiệm căn cứ cư nhiên cho hắn tới cái rút tuổi dưới đáy nổi. Át chủ bài đều không có, cái này làm cho hắn còn như thế nào nói. chương 274 đoạt công lao. Sở duyệt ánh mắt đi theo giáo sư tử một hàng vào tiểu lâu, nàng thử thăm dò dùng tinh thần lực đi công kích giáo sư tử. Ở hấp thu giang nghệ tinh hạch lúc sau. Sở duyệt tinh thần lực cấp bậc có rất lớn tăng lên. Chỉ là không nghĩ tới, nàng hiện tại như vậy cường tinh thần lực, ở đụng tới giáo sư từ An Mặc Hắc Bảo Tử khi nhưng vẫn đang bị suy yếu hơn phân nửa, chỉ có rất ít một bộ phận có thể xuyên thấu đi vào, làm hắn đau đầu tra tấn một chút hắn có thể, nhưng phải dùng tinh thần lực giết hắn liền trở nên tương đối khó khăn. Đại gia, sở duyệt nắm tay nắm chặt, này đó cẩu đồ vật như thế nào sẽ như vậy cẩn thận, ở trong căn cứ cũng đều An Mặc Hắc Bảo Tử. Đây là vì sông gia chính mình cảm giác thần bí vẫn là cảm thấy trong căn cứ không an toàn. Mắt thấy đoàn người đã vào đại môn, biến mất ở phía sau cửa, Sở Duyệt tinh thần lực cũng mất đi bọn họ tung tích. Đối phó loại này hắc bảo tử, dùng vật lý công kích khả năng còn có một ít tác dụng, nhưng nó giống như càng là tinh thần lực loại này ý niệm loại dị năng khắc tinh, lại cường tinh thần lực đều có thể bị nó che chắn rớt. Tinh thần lực không dùng được, Sở Duyệt cũng không nhiều rồi dám, dù sao nàng có thể sử dụng dị năng có rất nhiều thật sự không được nàng còn có tư tàng lên năng lượng áo. Chỉ cần kết quả có thể đem những người này giải quyết là được, trong quá trình dùng cái gì phương pháp đều không quan trọng. Nàng liền không tin, những người này còn không có cái lạc đơn thời điểm, liền tính ngủ ngủ đại giường chung, ít nhất cũng đến có đi vê đút cờ gì đó thời điểm đi. Sở duyệt cùng Vương Vĩ xuống xe, Trần Đức Sinh đi tới, đánh nhau tính dọn cái dương trà trộn vào trong lâu sở duyệt nói. Vừa mới cái kia xuyên hắc bảo tử lão nhân. Ta lần trước thấy hắn cùng Lâm Phó căn cứ trường đi cùng một chỗ. Vừa mới bọn họ mở ra cái dương bộ dáng, giống như thực ngoại ý muốn loại đồ vật này sẽ xuất hiện ở chỗ này, ta cảm thấy ngươi suy đoán là đúng. Này đó cổ đồ vật muốn đem này phê vật tư mọi xuống dưới đoạt công lao. Sở Duyệt có chút ngoại ý muốn nhìn về phía Trần Đức Sinh, cái gì gọi là mọi hạ vật tư đoạt công lao? Trần Đức Sinh lại đoạt vương vĩ bên kia cái dương, cùng Sở Duyệt cùng nhau nâng một cái dương hướng trong đi, vừa đi một bên đem chính mình phân tích giảng cấp Sở Duyệt nghe. Vừa rồi sấn cái dương kia bị mở ra, chỉnh lý tương giờ tí, hắn nghiêm túc xem qua cái kia vải dệt Có thể thấy được, kia vải dệt cùng cái kia lão nhân đoàn người xuyên chính là giống nhau. Nhưng xem bọn họ biểu tình, tựa hồ thực ngoại ý muốn đồ vật sẽ xuất hiện ở cái này địa phương, đạo như là có người cố ý kêu bọn họ tới xem này phê vật tư. Nhưng vì cái gì này phê vật tư sẽ bị đưa đến nơi này tới gọi bọn họ tới xem. Tựa như sở duyệt nói, mấy thứ này có như vậy đại tác dụng. Vì cái gì không trực tiếp dùng ở một đường chiến sĩ trên người Hắn không khỏi nhớ tới sở duyệt phía trước hỏi hắn vấn đề Đồng nhiên nghĩ tới một loại đáng sợ khả năng Chuyện này có thể hay không thật là có người ở khinh hạ dấu thượng Hắn càng nghĩ càng cảm thấy sự khả năng Căn cứ lớn lên ở mưa to sau căn cứ sửa gấp trung bị thương Hiện tại còn không có khôi phục hảo Mỗi ngày có thể xử lý sự tình thời gian rất ít Này một thời gian trong căn cứ đại bộ phận sự tình đều là lâm phó căn cứ trưởng nhúng tay ở làm Tuy rằng làm được chẳng ra gì, nhưng cũng không ra cái gì vấn đề lớn. Lâm phó căn cứ trưởng còn có một cái thúc thúc, ở trong thành lãnh đạo trong đoàn đảm nhiệm chức vị quan trọng, nhìn dáng vẻ là tưởng đem lâm phó căn cứ trưởng đẩy thượng chính vị. Nhưng căn cứ cùng lãnh đạo trong đoàn muốn vị trí này cũng không ngừng họ lâm một nhà, này mấy nhà gần nhất vẫn luôn đang âm thầm phân cao thấp, làm đến bọn họ này đó đại đầu binh đều hoặc nhiều hoặc ít mà biết một ít. Vừa rồi xem cái kia lão nhân mang theo người tới xem này phê vật tư bộ dáng, Bọn họ đây là còn muốn hợp tác à? Nếu là lâm phó căn cứ trưởng đánh hợp tác cơ hiệu, đem này phê vật tư công lao kéo đến trên đầu mình, kia không phải có thể danh chính nguồn thuận thượng vị sao. Còn không có chính thức hợp tác cũng đã vô duyên vô cớ mang đi như vậy nhiều người, nếu là chính thức hợp tác còn có thể được. Nghĩ đến đây, Trần Đức Sinh liền bình tĩnh không xuống, hắn tưởng đem những việc này nói cho lớp trưởng, nhưng lớp trưởng cũng chỉ là cái binh lính bình thường. Nếu chuyện này thật là mặt trên lãnh đạo có quan hệ, nói cho lớp trưởng cũng không nhiều lắm tác dụng cho nên hắn lại chiều sở duyệt cùng Vương Vĩ Thấu lại đây, đem chính mình vừa mới nhìn đến sự cùng sở duyệt nói. Sở duyệt vừa rồi không phải nói bọn họ chính là hoài nghi nơi này có vấn đề lại đây điều tra sao. Có thể ngồi máy bay từ cách này căn cứ đến thủ đô căn cứ tới điều tra, bọn họ hẳn là cũng là được đến cách này căn cứ duy trì đi. Sở duyệt nhìn Trần Đức Sinh có chút thấp thỏm ánh mắt, gật đầu trả lời. Chúng ta chính là căn cứ trưởng cảm thấy không thích hợp phái tới điều tra, ngươi còn có cái gì manh mối đều có thể nói cho ta. Chúng ta nhất định đến đem chuyện này cấp đã điều tra xong, quyết không thể làm cho bọn họ đem đại gia lừa dối. Trần Đức Sinh nghe Sở Duyệt nói như vậy, đôi mắt tức khắc đều sáng một cái độ, đem chính mình đầu góc loát loát, đem gần nhất nghe được tiếng gió đều nói cho Sở Duyệt. Thuận tiện lại cùng Sở Duyệt phổ cập một chút thủ đô trong căn cứ mấy đại gia tộc rắc rối khó gỡ quan hệ, còn có nhà bọn họ phân biệt có chút người nào ở trong căn cứ đảm nhiệm cái gì chức vụ. Sở Duyệt nghe xong, đôi lông mày hơi trọn, trong mắt lóe ra một chút tinh quang nàng tới thủ đô căn cứ chính là tới sát giáo sư tử cùng cứu giang thành sát giáo sư tử dễ làm chỉ cần kiên nhẫn một chút tổng có thể tìm được cơ hội lộng chết hắn nhưng cứu giang thành liền có điểm phiền toái giang thành hiện tại không biết có phải hay không bởi vì chính mình cho hắn một lần nữa kích hoạt dị năng nguyên nhân máu kiểm tra đo lường thế nhưng có thể cắn nuốt tăng thi virus như vậy hiếm lạ thể chất liền tính là giáo sư tử không nhìn chằm chằm hắn phòng trường thủ đô căn cứ khác nghiên cứu nhân viên cũng không quá khả năng sẽ bỏ qua hắn Nói không chừng hắn về sau liền sẽ biến thành một đầu huyết ngưu, làm hắn cống hiến chính mình máu đi cứu những cái đó bị tang thi cắn thương chảo thương người. Nếu bọn họ trực tiếp đem hắn cứu ra đi, kia hắn về sau khẳng định liền không thể lại hồi bộ đội, thậm chí khả năng về sau nhân sinh đều phải quá mai danh ẩn tích trốn trốn tránh tránh sinh hoạt. Đối một cái ưu tú quân nhân tới nói, kia khả năng sẽ so làm hắn biến thành huyết ngưu càng làm cho hắn khó có thể tiếp thu đi. Nhưng là hiện tại thanh long trong căn cứ loại này rắn mất đầu còn làm theo ý mình cho nhau ngáng chân tình huống, khiến cho chuyện này liền có có thể thao tác đường sống. Sở Duyệt cùng Trần Đức Sinh nâng cái dương, cọ tới cọ lui mà vẫn là tới rồi chỉ định phong cái dương địa phương. Sở Duyệt buông cái dương, nhìn chờ ở cửa Vương Vĩ liếc mắt một cái, Vương Vĩ liền đi theo Sở Duyệt cùng nhau hướng bên cạnh hành lang đi đến. Thủ đô căn cứ tuy rằng muốn so mặt khác địa phương phương tiện toàn diện một ít, nhưng hiện tại điện lực vẫn là không có đuổi kịp, cung cấp điện đều là hạ khí, cho nên tòa nhà thực nghiệm theo dõi cũng chưa khai. Có sở duyệt tinh thần lực gian lận, hai người dọc theo đường đi thuận lợi mà tránh đi sở hữu khả năng sẽ gặp được người, thực thuận lợi mà đi tới lầu 3 đóng lại Giang Thành địa phương. Lầu 3 phòng nguyên lai like có thể là bác sĩ xem bệnh gian, phòng rất nhỏ. Giang Thành mềm mại mà nửa dựa vào một chương trên cái giường nhỏ, cả người như là không có xương cốt dường như, cùng hắn ngày thường đỉnh bạt bộ dáng hoàn toàn hai dạng. Chương 275 bị nhốt Giang Thành. Sở duyệt nhìn chung quanh không ai, lặng yên không một tiếng động mà mở ra Giang thành phòng trên cửa khóa mang theo vương vĩ nhanh chóng mà lóe vào cửa trên giường giang thành nhìn đến sở duyệt cùng vương vĩ từ cửa tiến vào cả kinh muốn ngồi dậy lại giống như không có sức lực chỉ có thể chậm rãi hoạt động ngồi dậy sở duyệt ánh mắt hơi lóe giang thành loại tình huống này nàng nhìn còn rất quen mắt thực nghiệm căn cứ những cái đó thực nghiệm thể đời trước giang nghệ phòng thí nghiệm những cái đó dị năng giả phần lớn bộ dáng này đời trước nàng cũng từng có loại tình huống này rõ ràng đã dị năng ngũ giai đi ở tang thi đôi đều có thể toàn thân mà lui nàng sau lại bị quá độ dùng cái loại này ức chế dị năng dược vật sau ngay cả lên sức lực đều không có vương vĩ vừa thấy đến giang thành bộ dáng liền bước nhanh đi qua hô đầu nhi ngươi làm sao vậy các ngươi như thế nào đến nơi này tới giang thành đầy mặt kinh ngạc mà nhìn tiến vào hai người bất quá hắn ngay sau đó cũng phản ứng lại đây hai người kia nhất định là nghĩ đến cứu hắn ta ở chỗ này khá tốt các ngươi không cần vì ta làm cái gì mau trở về đi mau Giang Thành một hơi nói ra những lời này, sức lực giống như bị rút cạn giống nhau, đảo trở về trên giường. Vương Vĩ vội vàng đi dịu hắn, gấp đến độ nước mắt đều mau xuống dưới, liên thanh hỏi. Đầu nhi, ngươi làm sao vậy, có phải hay không sinh bệnh? Sở duyệt thấy Giang Thành mềm mỉ sợi giống nhau bộ dáng, cười nhạo một tiếng, hỏi. Ngươi như vậy còn gọi khá tốt. Sinh cái gì cường đâu? Giang Thành tóc mày, không quản sở duyệt lời nói, dễ rùa ngồi dậy đi đẩy đỡ hắn Vương Vĩ, thúc giục bọn họ rời đi. Không cần bọn họ cứu chính mình. Gấp cái gì, chúng ta lại không phải vì ngươi tới, không phải ngươi làm nghiêm cách cho ta tiện thể nhắn, để cho ta tới thủ đô căn cứ giải quyết cái kia họ từ sao. Chúng ta thật vất vả mới trà trộn vào tới, người còn không có sát đâu, đi rồi không phải bạch bận việc. Sở duyệt thanh âm ở bên cạnh lạnh lạnh mà vang lên, lúc này kêu cái gì đi, bọn họ nếu là sẽ đi còn tới nơi này làm gì. Bất quá muốn giết cái kia họ từ, cũng không phải gần nhất là có thể giết xong việc. Chúng ta chẳng qua là tới phòng của ngươi trốn một chút, ngươi đừng nghĩ nhiều. Giang Thành nhìn sở duyệt, hơi hơi sừng sốt, ngay sau đó phản ứng lại đây. Ngươi là nói, cái kia giáo sư từ hiện tại cũng tại đây tòa nhà thực nghiệm. Thấy sở duyệt gật đầu, Giang Thành mày liền nhanh chóng nhíu lại. Hắn từ ngày hôm qua bị mang đến nơi này, tiếp nhận rồi một loạt kiểm tra rút máu sau, đã bị nhốt ở này gian trong phòng. Từ tối hôm qua bắt đầu, hắn liền cảm thấy chính mình sức lực càng ngày càng yếu, cho tới hôm nay buổi sáng lên hắn ngay cả chạm đều không đứng lên nổi. Đương hắn ý thức được chính mình là bị hạ dự sau, trong lòng nhịn không được mắng thanh quốc thúy, nhưng tưởng kháng nghị cũng không sức lực. Từ bắt đầu đến bây giờ, hắn cũng chưa tiếp xúc đến hai người, hắn chỉ biết chính mình hiện tại bị nhốt ở một cái thực nghiệm tiểu lâu, chuyện khác liền cũng không biết. Hắn trực giác sự tình có chút không thích hợp, nhưng cụ thể không đúng chỗ nào lại không thể nói tới. Hiện tại nghe sở duyệt vừa nói, cái kia giáo sư tử cũng tại đây đóng trong lâu, như vậy hắn bị mang đến thủ đô căn cứ sự có thể hay không có cái này giáo sư tử ở tham dự trong đó. Rốt cuộc hắn đi theo long viện sĩ như vậy nhiều ngày, nhưng cho tới bây giờ không nghe nói phía chính phủ thực nghiệm khi nào có lấy người sống đã làm thực nghiệm. Sở duyệt thấy Giang Thành không nói, liền đem vừa mới từ Trần Đức sinh nơi đó được đến tin tức cùng Giang Thành cùng Vương Vĩ hai người kỹ càng tỉ mỉ mà nói một lần. Giang Thành càng nghe mày nhăn đến càng chặt, sự tình hiện tại thế nhưng sẽ phát triển trở thành như vậy, không nghĩ tới hiện tại căn cứ lãnh đạo cư nhiên là loại này lấy quyền như tư người thật là làm người khó mà tin được. Giang Thành đã từng cũng không dám tin tưởng phía chính phủ sẽ không bị dị năng dịch công hiệu đả động, cho dù có người sẽ phản đối, nhưng nhất định sẽ có người thực nguyện ý nhìn đến hợp tác thành công. Nhưng không nghĩ tới, ở thực nghiệm căn cứ đều bị đoan rớt dưới tình huống, còn có người sẽ vì mưu đoạt quyền lợi muốn giấu trời qua biển mà tiếp tục hợp tác. Phần 162. Nhân loại đều đến loại này trong lúc nguy cấp, còn có chút người trong mắt chỉ nhìn quyền lợi cùng địa vị liền người một nhà đều có thể không chút do dự bán đứng hại. hắn giờ khắc này đống nhiên cảm thấy, nếu có một ngày nhân loại thật sự diệt sạch, đầu sỏ gây tội chỉ sợ cũng là nhân loại chính mình. Giang thành nghiến răng, bình tĩnh lại, hiện tại việc cấp bách, chính là phải nhanh một chút đem cái này giáo sư tử giải quyết rớt. Đã không có này căn gậy thọc cức, cái kia phó căn cứ trưởng cũng liền không có lấy cớ, những cái đó bị trộm tới dị năng giả mới có thể bị thả ra đi. Thực nghiệm trong căn cứ bi kịch mới sẽ không ở thủ đô căn cứ như vậy địa phương trình diễn. Tiểu Duyệt Giang Thành nhìn Sở Duyệt, ánh mắt khẩn thiết, lúc này đây lại muốn vất vả ngươi. Hắn hiện tại bị nhốt ở chỗ này, ngay cả lên sức lực đều không có, càng miễn bàn đi giết người. Nhưng cái này giáo sư tử lại là càng nhanh giải quyết càng tốt, Sở Duyệt thực lực là hắn sở hữu gặp qua người mạnh nhất, liền tính chỉ có nàng một người, hắn tin tưởng nàng cũng nhất định có thể đem cái kia giáo sư tử giải quyết rớt. Sở Duyệt không nói chuyện. Họ từ nàng khẳng định sẽ đi sát, nhưng hiện tại chuyện quan trọng nhất không phải cái này, là giết giáo sư từ kia một đám người sau, như thế nào thuận lý thành chương mà đem Giang Thành cùng những cái đó bị bắt lại dị năng giả thả ra đi. Những người này thực rõ ràng chính là ứng giáo sư từ yêu cầu bị bắt lại, hơn nữa hoặc nhiều hoặc ít khả năng đều có bọn họ đặc thù chỗ, khẳng định không phải tùy cơ trảo. Sở duyệt lúc ban đầu ý tưởng chính là diệt trừ giáo sư từ sau, đi phòng thí nghiệm tìm được Giang Thành cùng những cái đó dị năng giả tư liệu. Tất cả đều cấp đổi thành là lâm phó căn cứ trưởng cùng giáo sư từ Hồ Biên, làm những cái đó tưởng cấp lâm phó căn cứ trưởng ngáng chân người thọc đến mặt trên đi, đến lúc đó Giang Thành bọn họ là có thể đều bị thả ra đi. Nhưng làm như vậy là có lỗ hổng, vạn nhất Giang Thành máu kiểm tra đo lường là thủ đô căn cứ nghiên cứu viên phát hiện dị thường, thì hắn rất có khả năng ở giáo sư từ sau khi chết vẫn là chỉ có thể làm một đầu huyết lưu Sở duyệt hiện tại tạm thời cũng không thể tưởng được cái gì đặc biệt tốt phương pháp giải quyết. Nàng hai đời cũng không tiếp xúc quá loại này phía chính phủ trung tâm, nơi này loành quanh lòng vòng thật sự đem nàng đầu đều vòng đau. Đại gia, mặc kệ, đi một bước xem một bước, trước đem giáo sư từ kia một đống người giải quyết lại nói, thật sự không được nàng liền lặng lẽ đem kia lâm phó căn cứ trưởng cũng cùng nhau mang lên tính. Nói làm liền làm, sở duyệt không làm vương vĩ đi theo, chính mình một người ra phòng, dọc theo tầng lầu đi xuống đi tìm giáo sư từ đám kia người. Tìm được lầu hai thời điểm. Sở Duyệt phát hiện một phòng thế nhưng có người ở đối với không khí khắc khẩu. Nhìn kia tình hình, nàng còn có cái gì không rõ, thực rõ ràng đối phương chính là che chắn nàng tinh thần lực giáo sư từ đám kia người sao, liền tính không phải hắn, khẳng định cũng là hắn một đám. Sở Duyệt tiểu tâm mà hướng bên kia rửa qua đi, ly đến gần mới nhìn đến phòng cửa còn đứng mấy cái an mặc hắc bào tử người canh giữ ở nơi đó. Nàng tránh ở góc tường, không lại qua đi, trong phòng khắc khẩu thanh càng lúc càng lớn, một người nam nhân thanh âm giống luôn nói Ngươi lúc trước nếu là lời nói thật nói cho ta, dùng cái này dị năng dịch sẽ có lớn như vậy tác dụng phụ, ta sao có thể sẽ dùng? Trước 276 nhặt được cái đại dưa. Sở Duyệt nghe thế câu nói, không khỏi dùng tinh thần lực cẩn thận quan sát một chút cái này giống to nam nhân bộ dáng. Người này 30 tới tuổi bộ dáng, ăn mặc một kiện bình thường khoản áo gió, áo gió ẩn ẩn có thể nhìn đến dị năng đội chế phục. Lớn lên còn rất có lăng có giác, nếu không phải hắn hiện tại bộ dáng quá kích động hẳn là cũng là cái đẹp mắt tinh thần tiểu hỏa. Chỉ là sở duyệt như bây giờ xem, căn bản là nhìn không tới cùng hắn khắc khẩu một bên khác, cái này náo nhiệt xem đến nhiều ít thiếu chút nữa ý tứ. Túi đầu nhìn nhìn chính mình trên người dị năng đồng phục của đội, sở duyệt từ trong không gian bắt một kiện hắc bảo tử tròng lên trên người, đem chính mình che đến kín mít. Nghĩ nghĩ, lại từ trong không gian đem chính mình 800 năm vô dụng quá cái kia di động đem ra, nhìn nhìn vẫn là lúc trước bỏ vào đi bộ dáng, còn có 50% điện. Sở duyệt đem điện thoại ghi âm công năng mở ra, cầm ở trong tay, tay cất vào ống tay áo, chuyển qua góc tường, tưởng tiến đến cửa đi xem náo nhiệt, thuận tiện nhìn xem có thể hay không có cái gì thu hoạch. Cửa chứ bỏ đứng mấy cái hắc bào tử, còn có hai cái súng vắt vai, đạn lên nòng xuyên dị năng phục người, vài người đều có chút thất thần, khẩn trương hề hề mà chú ý trong môn. Nhìn thấy sở duyệt lại đây, một cái xuyên dị năng phục nam nhân nhíu mày đẻ nặng thanh âm đối nàng nói. Như thế nào lại tới một cái? Không phải nói cho các ngươi người ở dưới chờ sao. Vóc dáng cao hắc bảo tử quay đầu lại xem quét sở duyệt liếc mắt một cái, thấy hắn xuyên chính là người một nhà quần áo, cũng không hỏi nàng rốt cuộc là cái nào, liền lại quay lại đầu, căn bản là không phản ứng cái kia xuyên dị năng phục người. Làm cho bọn họ ở dưới lầu chờ, dựa vào cái gì. Sở duyệt cũng không nói chuyện, thấy hắc bảo tử không thấy ra cái gì không đối tới, liền không khách khí mà thấu đi lên, hướng trong phòng nhìn lại. Xuyên dị năng phục nam nhân cảm thấy chính mình bị làm lơ Muốn phát hỏa, lại bị bên cạnh đồng sự kéo lại, hướng hắn phòng nghỉ gian đưa mắt ra hiệu. Người nọ nhìn thoáng qua trong phòng tình hình, cuối cùng vẫn là đem hỏa đè ép đi xuống, tiếp tục chú ý trong phòng. Lúc này trong phòng kia nam nhân còn ở đối với đứng ở hắn đối diện người tiếp tục phát ra. Các ngươi hiện tại muốn chạy, ta nói cho ngươi, không có cửa đâu. Đều cho ta ngoan ngoãn mà đại ở chỗ này, nghĩ cách cho ta đem tác dụng phụ giải quyết rớt, nếu là ngày nào đó ta biến thành thây khô, các ngươi cũng đều đừng nghĩ tồn tại. Nam nhân đối diện đứng, quả nhiên chính là cái kia giáo sư tử, giờ phút này hắn tháo xuống trên mặt khăn che mặt, vẻ mặt khó xử, nhìn nam nhân giải thích nói. Lâm căn cứ trưởng, ngài hiểu lầm. Ta không phải muốn chạy, chỉ là thực nghiệm căn cứ bên kia thật sự quá không thích hợp. Theo ta biết, bọn họ là tuyệt đối không thể chính mình liên hệ thượng quan phương, hơn nữa đem này đó khoáng thạch vải dệt đều đưa đến phía chính phủ tới. Nếu thật là như vậy, ta còn tới cùng ngài nói chuyện gì đâu. Lâm căn cứ trưởng không có nghe hắn giải thích. Người này lời nói, hắn về sau không bao giờ sẽ tin. Thực nghiệm căn cứ sự, ta sẽ phái người đi điều tra, ngươi cùng ngươi người nơi nào đều đừng nghĩ đi, nếu không, các ngươi chỉ biết bị chết càng mau Giáo sư từ bất đắc dĩ mà lắc đầu, thở dài, đầy mặt lo lắng mà nói tiếp. Lâm căn cứ trường, ngài không biết, vừa rồi ở dưới nhìn đến những cái đó nguyên liệu khi tâm tình của ta có bao nhiêu khiếp sợ. Ta ở thực nghiệm căn cứ đại hơn 20 năm, đối bên trong người so đối ta chính mình còn muốn hiểu biết. Bọn họ tuyệt đối sẽ không làm như vậy, căn cứ hiện tại khẳng định là đã xảy ra chuyện. Những cái đó nguyên liệu tuyệt đối không thể là chủ động giao đi lên. Ta thậm chí hoài nghi, chủ động nộp lên chỉ là một cái cớ, thực nghiệm căn cứ hiện tại đã bị phía chính phủ phái người phá hủy. Lâm căn cứ trưởng, nếu là ta phỏng đoán là đúng, ngươi nghĩ tới chuyện này sau lưng quan hệ không có. Có thể hay không chính là có người không quen nhìn chúng ta hợp tác, muốn tới cái rút tuổi dưới đáy nổi, hỏng rồi ngài kế hoạch nha. Giáo sư từ cuối cùng một câu Tựa như cho lâm căn cứ trường một cái đòn cảnh tỉnh, trên mặt hắn biểu tình đột nhiên thay đổi. Đúng vậy. Hắn như thế nào không nghĩ tới thực nghiệm căn cứ chuyện này sau lưng có thể hay không là có người tự cấp hắn ngáng chân đâu. Hắn bên này vừa mới cùng giáo sư từ có tiếp xúc, bên kia thực nghiệm căn cứ liền chủ động đem những cái đó dùng để nói điều kiện nguyên liệu giao lên đây. Long viện sĩ đi thực nghiệm căn cứ sự tuy nói bảo mật, nhưng nên biết đến người đều là biết đến, ở hắn tiếp xúc giáo sư từ phía trước. Bọn họ cũng đều đã biết đi theo Long viện sĩ đi thực nghiệm căn cứ hai cái bộ đội đặc trùng ở thực nghiệm căn cứ đạt được dị năng sự. Cho nên đương giáo sư từ động vào trong tay hắn sau, hắn không chút do dự liền tin hắn, hơn nữa chính mình cũng dùng dị năng dịch thức tỉnh rồi dị năng. Tuy rằng hắn dị năng hiện tại chỉ có thể ở lòng bàn tay tụ ra một phùng thủy tới, nhưng kia cũng là dị năng A. Ở cái này toàn dân thiếu thủy thời điểm, hắn thủy hệ dị năng thức tỉnh vì hắn ở trong căn cứ địa vị lại bỏ thêm một cái cân lượng. Giáo sư từ xem lâm căn cứ trưởng thái độ bưng lỏng, vội vàng còn nói thêm. Lâm căn cứ trưởng, ngài yên tâm, ta cũng không phải trở về liền không tới, còn có rất nhiều thực nghiệm phải dùng thiết bị trong căn cứ cũng không có, tổng muốn đem đồ vật bị tề chúng ta cũng mới hảo tiếp tục làm nghiên cứu A. Kỳ thật giáo sư từ trong lòng cũng nôn đến không được, từ dị năng dịch bắt đầu bắt đầu dùng đến bây giờ, như vậy nhiều người đều thức tỉnh rồi dị năng, mười cái ít nhất cũng có thể có năm cái, cố tình hắn cùng nhậm sở trường vài người cũng chưa được đến quá. Cho nên bọn họ mấy năm nay nghiên cứu phương hướng đã chuyển hướng như thế nào đem dị năng từ người khác trên người chóc xuống dưới, chuyển rời đến trên người mình. Không nghĩ tới từ cùng phía chính phủ liên hệ tới này, những người này cơ hồ là dùng một cái thành một cái, chính là dối cái trai dùng uống nhân ra đều có thể thức tỉnh dị năng, nhưng cố tình hắn chính là không được, quả thực muốn đem hắn buồn bực chết. Lâm căn cứ trường lạnh lùng mà nhìn thoáng qua giáo sư tử, Đạm Thanh nói, Thực nghiệm căn cứ sự, ta sẽ phái người đi điều tra rõ ràng. Nếu là thực sự có chuyện gì, hiện tại cũng cùng ngươi không quan hệ. Ngươi từ hôm nay trở đi, lại cho ta chỉnh một đám dị năng giả ra tới. Ta mặc kệ cái gì biến bất biến thây khô, dù sao ngươi cũng nói, kia cũng không phải nhất định sự, muốn biến thây khô, vậy đại gia cùng nhau biến đến dị. Quan trọng nhất chính là hiện tại chạy nhanh cho ta ra điểm hiệu quả, đem những cái đó nghi ngờ áp xuống đi. Giáo sư từ trong ánh mắt hiện lên một tia kinh ngạc, bị lâm căn cứ trưởng lời này cũng kinh sợ. Người này quả thực so với hắn còn muốn điên cuồng chút ta. Lâm căn cứ trưởng này khả năng không được, dĩ dị năng dịch đã không có nhiều ít, ta mang đến bốn dĩ liền không nhiều lắm, nếu không ngươi làm ta trở về lại lấy một ít. Giáo sư từ tiểu tâm mà thử thăm dò nói, lâm căn cứ trưởng hừ nhẹ một tiếng, không kiên nhẫn nói. Ngươi không phải nói ngươi thực nghiệm căn cứ có khả năng bị người bưng, ngươi trở về còn có thể lấy cái gì. Có bao nhiêu tính nhiều ít, chỉ cần cho ta chỉnh mấy cái dĩ năng giả ra tới là được. Đứng ở cửa sở duyệt mày nâng đến cao cao, ánh mắt tinh lượng, nắm trong tay di động, trong lòng nhịn không được một trận kích động, nàng có biện pháp. Trong căn cứ đại trồn ăn dưa tử nhóm, tỷ hôm nay cho các ngươi đào đến đại dưa. Trưng 277 đại loa. Lâm căn cứ trưởng hoàn toàn không xem giáo sư tử khó xử mặt, chỉ nói chính mình yêu cầu. Ta đây liền đi kéo một cái bài lại đây, ngươi chạy nhanh chuẩn bị một chút. Giáo sư tử nghe nói một cái bài, cũng quyết hô. Căn cứ trưởng. Chúng ta nơi nào còn có như vậy nhiều dược, tình điểm dùng, nhiều nhất chỉ có thể cấp một cái ban dùng tới. Lâm căn cứ trường ánh mắt hơi co lại một chút, gật đầu nói. Vậy hai cái ban, ta mặc kệ ngươi dùng biện pháp gì, ít nhất cho ta lộng hai cái ban gì năng giả ra tới, hiểu chưa? Giáo sư từ há miệng thở dốc, cuối cùng vẫn là cái gì cũng chưa nói, chỉ bất đắc dĩ gật gật đầu. Ta cuối cùng lại nói cho ngươi một lần, đừng nghĩ chạy, vẫn là hảo hảo ngẫm lại như thế nào lâu lâu dài dài mà giúp ta làm việc đi. Lâm căn cứ trưởng cuối cùng liếc liếc mắt một cái giáo sư tử, âm mặt xoay người đi ra ngoài. Giáo sư tử nói nhưng thật ra nhắc nhở hắn, những việc này phát sinh đến quá xảo, nói không chừng mặt sau thật là có người tự cấp hắn đảo hố. Chuyện này phải nhanh một chút điều tra rõ, chỉ là hiện tại hắn càng phải nắm chặt thời gian đem căn cứ lớn lên vị trí bắt được tay, không thể làm những cái đó sau lưng hố người của hắn có khả thừa chi cơ. Hiện tại thế giới này đã rối loạn, mặc kệ thực nghiệm căn cứ những người đó rốt cuộc hiện tại bị ai khống chế được. Hắn nhất định phải đem cái này giáo sư tử trộm trong tay Chỉ cần có thể làm càng nhiều người có được dị năng Hắn liền có thể ở thủ đô căn cứ Thậm chí cả nước căn cứ có được vô thượng lời nói quyền. Đến nỗi dị năng dịch tác dụng phụ Hắn đã không như vậy để ý Dù sao hắn dùng đều đã dùng Nếu dùng dị năng dịch người thật sự sẽ biến thơi khô kia hắn một người biến cũng là biến Còn không bằng lôi kéo một đám người cùng hắn cùng nhau biến Bất quá kia đều là lấy sau ai đều nói không chứng sự Hiện tại hắn chỉ cần ra thành tích đem căn cứ lớn lên vị trí ngồi ổn. Sớm hay muộn có một ngày, hắn có thể ngồi vào càng cao vị trí đi. Sở duyệt nhìn lâm căn cứ trưởng mang theo người đi ra ngoài, phân ra một cổ tinh thần lực đuổi kịp hắn. Vóc dáng cao áo đen thấy lâm căn cứ trưởng đi rồi, vội vàng đi vào trong phòng, đỡ có chút mỏi mệt giáo sư từ ngồi xuống, ngự khi có chút cấp hỏi. Giáo sư tử, làm sao bây giờ? Hắn không cho chúng ta đi, chúng ta mặt sau chỉ sợ. Vóc dáng cao nói chưa nói xong đã bị giáo sư tử dơ tay áp xuống đi, nhưng hắn ý tứ mọi người đều minh bạch. Bọn họ thật vất vả tới rồi thủ đô căn cứ, vốn dĩ hết thể đều ở hướng tốt phương hướng phát triển, lâm căn cứ trường đã ở giúp bọn hắn thu thập đặc thủ dị năng giả. Không nghĩ tới thực nghiệm căn cứ bên kia lại đột nhiên xảy ra chuyện. Hôm nay ở dưới lầu nhìn đến kia một dương dương khoáng thạch vải dậy thời điểm, vóc dáng cao trong lòng quả thực tựa như bị búa tạ chú ý quá dường như, chỉ cảm thấy có cái gì quan trọng đồ vật bị mất. Phần 163. Bởi vì dị năng dịch tác dụng phụ sự, lâm căn cứ trưởng hiện tại cũng không tín nhiệm bọn họ, bọn họ lại ở trong căn cứ đại đi xuống, sớm hay muộn là một cái chết. Giáo sư tử lấy lại bình tĩnh, đối vóc dáng cao nói. Sự tình có lẽ không như vậy không xong, nguy cơ có đôi khi xử lý tốt, chính là kỳ ngộ. Vóc dáng cao khó hiểu mà nhìn về phía giáo sư tử, kỳ ngộ. Giáo sư tử lôi kéo khỏe miệng cười cười, nói. Thực nghiệm căn cứ phòng trừng chúng ta là trở về không được, bất quá chỉ cần có thể nghiên cứu ra ức chế dị năng dịch tác dụng phụ dược, chúng ta con đường phía trước vẫn là thực quan minh. Cái kia uống lên dị năng dịch người huyết, không phải có thể cắn nuốt tàng thi vi rút sao. Có lẽ hắn chính là chúng ta điểm đột phá. Nói tới đây, giáo sư từ đứng lên, làm vóc dáng cao đi phía dưới đem người đều kêu lên tới. Lâm căn cứ trưởng nói chờ một chút muốn mang hai cái ban người lại đây, bọn họ đến ở hắn dẫn người tới phía trước liền đem chuẩn bị công tác làm tốt. Vóc dáng cao không núp núc, lại hô đứng ở cửa mấy người đều đi xuống gọi người, đứng ở Sở Duyệt bên cạnh mấy người nghe lời mà xoay người liền hướng dưới lầu đi. Sở Duyệt đi theo đi ở cuối cùng, ở chỗ rẽ thời điểm bước chân vừa chuyển, trở về đi đến. Nàng vốn định trước đem giáo sư từ cùng vóc dáng cao những người đó đều cấp diệt trừ ở trong phòng này, nhưng hiện tại nàng có tân chủ ý, tính toán lại lợi dụng bọn họ một đợt, liền trước đem bọn họ mệnh lưu trong chốc lát đi. Sở Duyệt trở lại phòng, nghiêng người tránh ở cửa hướng trong nhìn lại. Chỉ thấy giáo sư từ từ trong lòng ngực móc ra một cái giống đại bình dự âm giống nhau ống tròn, mở ra cái nắp từ bên trong rút ra một lọ màu xanh lục dị năng dịch tới. Giáo sư từ nhìn trong tay dị năng dịch, hơi hơi suốt thần. Đây là cuối cùng một lọ, sớm biết rằng ra tới thời điểm nên nhiều mang một ít, cũng không biết căn cứ hiện tại đến tuột cùng là cái tình huống như thế nào. Khi thật liền tính thực nghiệm căn cứ bị bưng, hắn cũng không phải thực lo lắng dị năng dịch sẽ bị lộng đi. Liền tính bọn họ có thể tìm được lầu 10 cũng tuyệt đối tìm không thấy kia gian phóng dị năng dịch phòng, nếu không có người chỉ dẫn, người ngoài liền cái kia phòng môn đều tìm không thấy. Hắn cũng không lo lắng nhậm sở trường cùng hàn định bọn họ sẽ giao ra dị năng dịch, mấy người kia so với hắn càng si mê điên cuồng, khẳng định chết cũng sẽ không nói ra mật thất nơi. Vóc dáng cao lúc này cũng từ trong lòng ngực móc ra cái lục cái chai, sau đó liền thấy giáo sư từ cấp vóc dáng cao cái chai đổ một ít dị năng dịch, lại đem cái chai cái hảo trang trở về cái kia vòng tròn lớn ống vác dáng cao lại lấy ra một lọ chất lỏng trong suốt hướng cái kia đổ điểm dị năng dịch đi vào cái chai đổ hơn phân nửa bình chất lỏng đi vào đắp lên cái nắp cu cu một lọ tràn đầy dị năng dịch liền ra đời tránh ở phía sau cửa sở duyệt đôi mắt đều xem thẳng nguyên lai like ngoạn ý nhi này còn có thể đói thủy như thế nào làm đến cùng giả rượu giống nhau giang thành uống kia một lọ phỏng trừng cũng là đói thủy bất quá ngầm mật thất trên giá những cái đó hẳn là đều là vừa dắp xong giáo thụ này một lọ hẳn là không đủ hai cái ban dùng đi Muốn hay không lại nói một lọ. Vóc dáng cao lắc lắc cái chai, ngẩng đầu hỏi giáo sư tử. Chính là như vậy muốn thiếu một chút mới hảo, nếu không muốn nhiều ít liền có bao nhiêu, hắn chỉ biết cảm thấy ngươi còn tư tàng rất nhiều. Giáo sư tử liếc liếc mắt một cái vóc dáng cao, cái này tiểu cao, ở nghiên cứu phương diện là một nhân tài, nhưng ở làm việc thượng lại luôn là một cây gân. Chỗ rẽ truyền đến rất nhỏ tiếng bước chân, nhìn dáng vẻ là kêu người những người đó lên đây, bốn phía không có địa phương có thể trốn, sở duyệt tâm niệm vừa động. Vào không gian. Hiện tại không gian đã hoàn hoàn toàn toàn thuộc về sở duyệt, nàng có thể tự do khống chế trong không gian thời gian, thậm chí có thể ở trong không gian dùng tinh thần lực cảm giác đến không gian ngoại tình hình. Trở lại không gian sở duyệt cũng bắt đầu bận việc lên, tìm chỉ trước kia không biết khi nào thu đại loa, đem điện thoại ghi âm mở ra, đem vừa rồi lâm căn cứ trưởng cùng giáo sư từ đối thoại lựa chọn tính mà lục vào đại loa. Lục hảo về sau, sở duyệt đem thanh âm chạy đến lớn nhất, mở ra truyền phát tín hiệu Chỉ nghe đại loa lâm căn cứ lớn lên thanh âm to lớn bang rội mà nói Người từ hôm nay trở đi, có bao nhiêu tính nhiều ít, lại cho ta chỉnh một đám dị năng giả ra tới Ta mặc kệ cái gì biến bất biến thây khô, muốn biến thây khô, vậy đại gia cùng nhau biến Quan trọng nhất chính là hiện tại chạy nhanh cho ta ra điểm hiệu quả, đem những cái đó nghi ngờ áp xuống đi Trưng 278 Việt Binh Sở duyệt vốn dĩ tưởng đem sở hữu thanh âm đều lục thượng, nhưng là đối lập một chút Vẫn là cảm thấy đem mấu chốt nhất bộ phận lục thượng tuần hoàn truyền phát tin hiệu quả tới hảo chút. Đem đồ vật thu hảo, sở duyệt tiểu tâm mà ra không gian, hắc bào tử nhóm đều vào phòng đi, trên hành lang một người đều không có. Trong phòng giáo sư tử ở cùng vóc dáng cao đám người nói chút khích lệ nói, làm đại gia không cần hoảng loạn, hắn sẽ bảo đảm đại gia ở trong căn cứ an toàn. Sở duyệt nghĩ nghĩ, chưa đi đến phòng, xoay người chạy lên lầu, đi ra chỗ rẽ khi, trên người hắc bào tử đột nhiên không thấy, chỉ còn mặc ở bên trong dị năng phủ. Trở lại đóng lại Giang Thành phòng khi, trong phòng lại chỉ có Giang Thành một người. Sở Duyệt còn tưởng rằng Vương Vĩ đi ra ngoài, đang muốn hỏi Giang Thành, lại thấy hắn rôi tay ở bên cạnh ngăn tủ thượng có tiết tấu mà gõ vài cái. Cửa tủ mở ra, Vương Vĩ từ bên trong bò ra tới. Sở Duyệt đôi mắt chừng đến lưu viên, như vậy cái tiểu ngăn tủ, liền nàng đều trang không dưới đi, Vương Vĩ lại như thế nào đem chính mình nhét vào đi. Vừa mới có người lại đây, nơi này cũng không địa phương khác trốn, cho nên hắn cũng chỉ có thể tránh ở bên trong. Giang thành hướng sở duyệt nhẹ giọng giải thích nói. Sở duyệt nhìn đứng ở nơi đó gian ra thân thể vương vĩ, ánh mắt hơi lượng, cười nói. Ngươi như thế nào đem chính mình nhét vào đi? Còn rất xe tàng. Vương vĩ cười cười, có chút ngượng ngùng, bất quá sở duyệt cũng không thật nghe hắn nói là như thế nào đi vào. Hiện tại không phải nói này đó thời điểm, nàng trở về là có chính sự. Sở duyệt đem chính mình vừa mới ở dưới lầu nhìn đến sự tình nói cho Giang thành cùng vương vĩ, lại đem ghi âm phóng cho bọn hắn nghe xong một lần. Giang Thành cùng Vương Vĩ còn không có nghe xong liền đều nóng nảy, người khác có lẽ đối dị năng dịch tác dụng phụ còn có hoài nghi, nhưng bọn hắn là tuyệt đối tin tưởng. Nếu thật làm này hai cái ban binh lính đều dùng tới dị năng dịch, kia cùng trực tiếp hại chết bọn họ có cái gì khác nhau. Nơi này chính là thủ đô căn cứ, sao có thể sẽ phát sinh chuyện như vậy. Sở duyệt không quản hai người phẫn nộ biểu tình, đem trước đó treo ở trên eo đại loa đưa cho đối Vương Vĩ nói. Vương Vĩ, ta chờ một chút sẽ mang theo ghi âm đi tìm căn cứ trường lại đây. Nhưng là ta không xác định yêu cầu bao lâu, rất có thể ta mang theo người trở về thời điểm, cái kia lâm phó căn cứ trưởng đã mang theo kia hai cái ban người trước lại đây. Nếu đến lúc đó thật là tình huống như vậy, ta yêu cầu ngươi mang theo cái này. Đại loa ở bọn họ chuẩn bị dùng dị năng dịch địa phương dùng sức phóng, ngăn cản bọn họ đem dị năng dịch cấp những người đó dùng tới. Vương Vĩ gật đầu, tiếp nhận đại loa, trinh trọng mà đối sở duyên nói. ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ không làm cho bọn họ thực hiện được. Giang thành giấy rùa ngồi dậy. Hắn cũng rất tưởng gia nhập hành động đội ngũ, nhưng là hắn hiện tại hoàn toàn không có sức lực, không liên lụy người liền không tội, chỉ có thể ngồi ở chỗ kia làm nhìn. Sở Duyệt cùng Giang Thành nói, "Giang giáo quan, ngươi cũng nghe tới rồi, có chút người cũng không đáng giá ngươi nghe mệnh lệnh của hắn. Ngươi nếu là tưởng hỗ trợ, liền tận lực trước đem chính mình sức lực khôi phục lại, đừng lại tùy ý bọn họ cho ngươi thuốc sổ." Giang Thành gật gật đầu, hắn vốn dĩ cũng không phải cái gì theo khuôn phép của người, từ cách này căn cứ bị mang đi khi Trừ bỏ quân nhân phục tùng mệnh lệnh bản chức ngoại, cũng là không nghĩ nhìn đến long viện sĩ vì hắn bị khó xử. Lúc này hắn nhìn sở duyệt mang theo vương vĩ ra phòng, trong mắt nhiều một tia quyết tuyệt. Sở duyệt mang theo vương vĩ lại về tới lầu hai cái kia chỗ rẽ, làm hắn nhìn trong phòng đám kia hắc bào tử. Chuyện này kỳ thật vẫn là có chút nguy hiểm, bất quá lây hắn như vậy tiểu nhân ngăn tủ đều có thể trốn vào đi bản lĩnh, muốn tàng hảo tự mình hẳn là không khó, khó chính là đám người tới khi như thế nào ngăn cản bọn họ. an bài hảo Vương Vĩ Sở Duyệt liền xoay người hướng ra phía ngoài mặt đi đến. Đi đến lầu 1, Sở Duyệt đông nhiên nhìn đến Trần Đức Sinh bọn họ vận chuyển xe cư nhiên còn chưa đi, chỉ là dịch tới rồi dựa tường viện bên kia, cái dương đã dọn xong rồi, chỉ là không biết cái gì nguyên nhân còn không có rời đi. Sở Duyệt nhìn đến vận chuyển xe, ánh mắt sáng lên, bước chân vừa chuyển, lập tức hướng vận chuyển xe đi qua đi. Trần Đức Sinh liếc mắt một cái liền thấy được nàng, lập tức đón đi lên. Như thế nào liền ngươi một người? Vương Vi đâu? Sẽ không bị phát hiện đi. Ta vừa mới nhìn đến lâm phó căn cứ trưởng từ bên trong ra tới. Trần Đức Sinh nhìn đến sở duyệt phía sau không còn có người ra tới, vội vàng hỏi. Không có bị phát hiện. Sở duyệt đi theo Trần Đức Sinh hướng vận chuyển xe đi, vừa đi một bên hỏi. Các ngươi là ở chỗ này chờ chúng ta sao? Trần Đức Sinh cười cười, để sát vào sở duyệt nhẹ giọng nói. Ta chỉ là cùng lớp trưởng nói một chút, lớp trưởng liền đồng ý chờ các ngươi nửa giờ. Kỳ thật lớp trưởng cũng không quen nhìn những người đó vô duyên vô cớ đem người mang đi. Cảm ơn ngươi. Sở duyệt quay đầu cảm tạ Trần Đức Sinh, sắc mặt đống nhiên có chút nghiêm túc, nhẹ giọng hỏi. Trần Đức Sinh, nếu các ngươi hiện tại biết các ngươi chiến hữu lập tức liền phải bị người hại, sẽ không màng tất cả mà đi cứu bọn họ sao? Trần Đức Sinh nhìn sở duyệt nghiêm túc lên sắc mặt, trên mặt hiện lên một kia khó xử. Sở duyệt không phải là muốn cho bọn họ giúp nàng, đem cái kia bị trộm tới nơi này người mang đi ra ngoài đi. Hắn cũng không phải không nghĩ cứu, chỉ là hắn nào có năng lực cứu A. Liên tính là lớp trưởng, nghe nói bọn họ từ như vậy xa địa phương tới xem chính mình chiến hữu, cảm động đến không được, vừa mới chẳng những đồng ý tiện đường mang theo bọn họ hai cái tới tòa nhà thử nghiệm, hiện tại còn đánh xe có vấn đề lấy cớ, ở chỗ này chờ bọn họ ra tới. Nhưng cũng cũng chỉ có thể giúp được nơi này, lại muốn giúp bọn hắn dẫn người đi ra ngoài, chỉ sợ cũng là sẽ không đồng ý. Sở duyệt nhìn Trần Đức sinh khó xử sắc mặt, cũng không để ý trực tiếp hướng bên cạnh xe khâu lớp trưởng đi qua đi. Nếu Trần Đức sinh bọn họ không có ở chỗ này chờ nàng, nàng vốn là tưởng chính mình đi tìm thanh long căn cứ căn cứ lớn lên. Tuy rằng nghe nói căn cứ trường bị thương, có thể xử lý sự tình thời điểm không nhiều lắm, nhưng chỉ cần có thể xử lý sự tình, đã nói lên cũng không phải hoàn toàn không có hành động năng lực. Đương nhiên, muốn căn cứ diện mạo tin nàng một cái người xa lạ nói, khả năng tương đối khó khăn. Bất quá sở duyệt tin tưởng. Chỉ cần nàng đem điện thoại ghi âm cấp căn cứ trưởng nghe xong, mặc kệ là vì công vẫn là vì tư, vị này căn cứ trưởng đều sẽ không mặc kệ mặc kệ. Khi nói chuyện hai người đã muốn chạy tới vận chuyển bên cạnh xe, lớp trưởng nhìn đến chỉ có Sở Duyệt một người, cũng hơi hơi nhíu mày, đang muốn mở miệng hỏi, Sở Duyệt lại trước nói lời nói. Khâu lớp trưởng, ta có một cái thực khẩn cấp sự muốn nói cho ngươi, cùng ta lên xe. Sở Duyệt nói xong, không chờ khâu lớp trưởng đồng ý liền kéo ra cửa xe lên xe. Khâu lớp trưởng sắc mặt khẽ biến, hắn cùng Trần Đức sinh tưởng giống nhau, cho rằng sở duyệt muốn cho bọn họ hỗ trợ đem người mang đi ra ngoài. Hắn mở cửa xe, lại không lên xe, mà là cứ như vậy đứng ở xe hạ hỏi sở duyệt. Chuyện gì, Ngươi nói đi. Sở duyệt không nói chuyện, trực tiếp mở ra ghi âm đưa qua, lâm căn cứ trưởng cùng giáo sư từ đối thoại cứ như vậy truyền vào khâu lớp trưởng cùng bên cạnh Trần Đức sinh lô thai. Khâu lớp trưởng hai người vừa mới bắt đầu còn không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng sau khi nghe được tới, Khâu lớp trưởng trực tiếp một quyền nện ở cửa xe thượng, đẹ nặng giọng nói mắng. Vương bắt đảng. Cái này cầu đồ vật, hắn rốt cuộc muốn làm gì? Chương 279 đinh căn cứ trưởng. Xe hạ mọi người đều bị hắn hoảng sợ, cái kia ở xe đế làm bộ kiểm tra xe người càng là bị cả kinh lập tức bắn ra tới. Khâu lớp trưởng nhìn đại gia hướng hắn nhìn qua, vội vàng lau một phen mặt, điều chỉnh ngữ khi nói. Không có việc gì, như thế nào còn không có đem xe tu hảo. Còn có chuyện phải làm đâu. Nói xong không để ý tới mọi người không hiểu ra sao, nhanh nhẹn mà lên xe, nhìn sở duyệt hỏi. Yêu cầu chúng ta làm cái gì, ngươi cứ việc nói. Trần Đức Sinh không thượng thành xe, chỉ có thể bái ở cửa xe khẩu nghe bọn hắn nói chuyện, nhưng lúc này hắn đôi mắt đều đã khí đỏ. Ai có thể nghĩ đến, ở cái này nhân loại tránh né tai nạn, đối kháng tai nạn trong căn cứ, cư nhiên sẽ xuất hiện loại này hại người một nhà bại hoại. Sở duyệt thở dài nhẹ nhõm một hơi, nàng thấy khâu lớp trưởng bọn họ ở chỗ này chờ nàng khi. Liền biết bọn họ này nhóm người hẳn là có thể giúp nàng. Tuy rằng nàng chính mình cũng có thể tìm được căn cứ trưởng nơi địa phương, nhưng là nếu có khâu lớp trưởng bọn họ hỗ trợ, kia nàng liền có thể tỉnh rất nhiều thời gian, cũng không cần lo lắng vương vĩ một người căng lâu lắm khả năng căng không đi xuống. Chúng ta đi tìm căn cứ trưởng. chuyện này nếu căn cứ trưởng không ra mặt, chúng ta cho dù có lại nhiều người chỉ sợ đều áp không được cái kia vương bắt đảng. Hảo! Ta đây liền mang người đi! Phần 164 Câu lớp trưởng nói xong, trực tiếp từ cửa sổ xe đem đầu vươn đi hô, mau lên xe, khẩn cấp nhiệm vụ. Xe hạ mọi người vẻ mặt một bước, nhưng một câu khẩn cấp nhiệm vụ, kích thích bọn họ cơ bắp ký ức, theo bản năng mà liền đều nhanh chóng lên xe. Trần Đức Sinh, từ từ, sở duyệt nhìn Trần Đức Sinh cũng quay đầu muốn đi theo lên xe, chạy nhanh gọi lại hắn, mí môi, nhìn một lần nữa trở lại cửa sổ hắn hỏi. Vương Vĩ mang theo một cái ghi lại âm đại loa ở lầu hai thủ đám kia hắc bào tử. Nhưng ta sợ chờ một chút chúng ta đi ở lâm căn cứ trường mặt sau, vương vĩ một người ngăn cản không được bọn họ cấp binh lính dùng dược, ngươi có thể lưu lại, ở tất yếu thời điểm giúp hắn một phen sao. Sở duyệt nói cái này lời nói, kỳ thật vẫn là có chút ngượng ngùng rốt cuộc chuyện này vẫn là có nguy hiểm. Nhưng nếu nàng bên này dùng thời gian quá dài, vương vĩ một người thật đúng là không nhất định có thể căng xuống dưới. Chân đức sinh người này miệng sẽ nói, đầu hóc cũng sống, so vương vi cơ linh hiểu. Nếu hắn có thể ở thời điểm mấu chốt giúp Vương Vĩ một phen, kia thành công tỷ lệ khẳng định là muốn càng cao. Sở Duyệt nói mới vừa nói xong, Trần Đức Sinh liền không chút do dự gật đầu, nói thanh, hành. Các ngươi yên tâm. Nói xong quay đầu muốn đi, rồi lại bị Khâu lớp trưởng gọi lại, lại kêu hai người xuống xe cùng hắn cùng đi. Vận chuyển xe cũng vào lúc này khởi động, Sở Duyệt từ kính chiếu hậu nhìn đến ba người ở Trần Đức Sinh dẫn dắt hạ dọc theo chân tường vào tòa nhà thực nghiệm, chậm dãi phun ra một hơi. Kế tiếp tiếp liền xem chính mình có thể cướp được bao nhiêu thời gian. Tài xế vừa mới bắt đầu cũng không biết nguyên nhân, chỉ là Khâu lớp trưởng nói hướng chỗ nào khai liền hướng chỗ nào khai, nhưng ở Khâu lớp trưởng đem sự tình sau khi nói xong, lập tức giống xe thần bám vào người giống nhau ở trong căn cứ tiêu nổi lên vận chuyển xe. 10 phút không đến, vận chuyển xe cũng đã ở ngừng ở Thanh Long căn cứ bệnh viện dưới lầu. Thanh Long căn cứ bệnh viện là mấy cái trong căn cứ quy mô lớn nhất, thiết bị cũng nhất đầy đủ hết, các căn cứ trọng thương bệnh nặng người đều sẽ bị đưa đến nơi này. Cho nên bệnh viện cửa ra ra vào vào người rất nhiều, đại bộ phận nhân thân thượng đều mang theo thương, nhân viên y tế bận rộn mà xuyên qua trong đó, phần lớn tiểu tụy đến không ra hình người. Trọng thương chưa lành căn cứ trưởng hiện tại cũng còn tại đây tòa bệnh viện dưỡng thương. Sở duyệt ở tới trên đường liền tham qua, bất quá nàng nhưng thật ra không nghĩ tới, cái này Thanh Long căn cứ căn cứ trưởng là cái nữ nhân, họ Đinh, từ trước là cái thiết huyết nương tử quân, ở trong quân rất có chút hy vọng. Nàng chịu thương cũng rất thật trọng, theo Khâu lớp trưởng nói, Nàng là ở đi xem xét sửa gấp cắp điện khi, vì cứu một sĩ si binh, bị ngã xuống tới cương giá tạc thương. Sở duyệt cũng không biết nàng trông như thế nào, thật vất vả dùng tinh thần lực tìm được nàng thời điểm, nàng còn toàn thân nơi nơi bọc băng gạc nằm ở trên giường, nhìn dáng vẻ giống như động đều không động đậy. Trách không được Trần Đức Sinh nói căn cứ trường hiện tại chỉ có thể xử lý rất ít sự tình, cũng trách không được cái kia họ lâm như vậy kiêu ngạo, nguyên lai like căn cứ này trường sắc thật là bị thương có chút trọng. Sở Duyệt đều lo lắng cho mình đợi chút đem ghi âm cho nàng nghe xong, có thể hay không lập tức đem nàng khí không có. Bất quá hiện tại bọn họ đã không có lựa chọn, chỉ có thể căng ra đầu thượng. Nếu căn cứ trưởng thật sự không thể động, cùng lắm thì nàng liền cho nàng làm cái tệ sao, làm được tiểu tâm một chút là được. Sở Duyệt làm tài xế đem xe ngừng ở bệnh viện mặt sau một cái không ai địa phương, nàng xuống xe, làm Khâu Lớp trưởng bọn họ liền ở dưới lầu chờ nàng, quay đầu liền hướng trên tường bò. Khâu Lớp trưởng đang muốn nói cùng nàng cùng đi lời nói còn chưa nói xuất khẩu, sở duyệt đã bỏ lên trên lầu 2. hắn trợn mắt há hốc mồm nhìn phảng phất vượt nóc băng tường sở duyệt, trong lòng không khỏi có chút hâm mộ, không hổ là dị năng giả a. Bên này tường trồi lùi, một tầng lâu liền một cái thông khí cửa sổ, hơn nữa lầu một tầng cao ít nhất có 4 mét nhiều, người thường không có công cụ căn bản là bỏ không đi lên. Bất quá khâu lớp trưởng cũng biết sở duyệt tuyển này mặt tường nguyên nhân, chứ bỏ này mặt tường, địa phương khác đều có người, thực dễ dàng bị phát hiện. Đi cửa chính cũng là không có khả năng, bọn họ này nhóm người, còn không có ai có thể quang minh chính đại trực tiếp nhìn thấy căn cứ trưởng. Nhưng bọn hắn hiện tại muốn cùng thời gian thi chạy, mau chóng chạy về thực nghiệm đại lâu đi, chỉ có thể giống sở duyệt như vậy bỏ tường. Sở duyệt thực mau liền bò tới rồi lầu năm, phan tới rồi đinh căn cứ lớn lên bệ cửa sổ ngoại. Trong phòng bệnh đinh căn cứ trưởng lúc này đang ở nghe chính mình bí thư hội báo công tác tiến độ, đồng nhiên ánh mắt sắc bén mà quay đầu nhìn về phía cửa sổ. Sở duyệt phan ở ngoài cửa sổ. Nhẹ nhàng gõ gõ pha lê, thấy đinh căn cứ trường nhìn qua, đối nàng hơi hơi mỉm cười, giống được đến cho phép giống nhau đẩy ra cửa sổ liền vào phòng. Bí thư quay đầu nhìn đến đột nhiên tiến vào sở duyệt, lập tức đi rút bên hung thường, một bên muốn há mồm kêu người, chỉ là nàng tiếng la còn không có xuất khẩu, thấy hoa mắt, sở duyệt đã tới rồi nàng trước mặt, bưng kín nàng miệng, để lại nàng rút xuống tay, nhẹ giọng nói: Tỷ tỷ, đừng kêu, ta có rất quan trọng sự muốn cùng căn cứ trường nói, thời gian cấp bách không có biện pháp mới từ cửa sổ tiến vào. Bí thư trong mắt tất cả đều là khiếp sợ, nàng chính mình ở trong đội cũng coi như là một phen hảo thủ, liền tính là đặc chiến đội nam binh, cũng không có khả năng nhất chiêu liền đem nàng chế trụ, nhưng trước mắt nữ hải cứ như vậy nhẹ nhàng liền đem nàng bắt lấy. Liền tính là dị năng giả, có như vậy năng lực nàng cũng chưa từng gặp qua. Sở duyệt cùng bí thư nói xong lời nói, quay đầu nhìn về phía trên giường bệnh đinh căn cứ trưởng nàng hiện tại đã khôi phục bình tĩnh. Đang dùng một loại tìm tòi nghiên cứu ánh mắt nhìn sở duyệt. Thấy sở duyệt nhìn về phía chính mình, đinh căn cứ trưởng thanh âm trầm ổn hỏi. Người muốn nói gì? Sở duyệt không nói chuyện, buông ra bí thư tỉ tỉ, trực tiếp móc di động ra cờ lạc mở ghi âm. chương Trước chính là muốn nháo đại. Đinh căn cứ trưởng ngay từ đầu liền nghe ra lầm phó căn cứ lớn lên thanh âm, ánh mắt nghi hoặc mà nhìn về phía sở duyệt. Nhưng theo ghi âm đối thoại càng ngày càng nhiều, ánh mắt của nàng cũng dần dần trở nên sắc bén lên. Bí thư thấy sở duyệt chỉ nhìn chầm chầm căn cứ trưởng, liền chậm rãi hướng cửa thối lui. Nàng một người là không đối phó được cái này nữ hải, đến đi bên ngoài kêu mấy cái giúp đỡ tới. Chính là lui hai bước, nàng đã bị ghi âm nội dung kinh sợ, trong ánh mắt thế nhưng mang theo một tia hưng phấn. Này, đây là tình huống như thế nào? Đinh căn cứ trưởng càng nghe mày nhăn đến càng chặt, ghi âm nghe xong, nàng nhìn sở duyệt hỏi. Đây là chuyện khi nào? Liên ở vừa rồi. Ta phỏng chừng bọn họ hiện tại đang ở đem người hướng tòa nhà thực nghiệm kéo. Sở Duyệt chạy nhanh trả lời nói, ánh mắt nóng bỏng mà nhìn nàng. Đinh căn cứ trưởng quay đầu đối đứng ở nơi đó Bí Thư nói. Là con, ngươi dẫn người đi một chuyến, đem người đều cho ta mang về tới, cho ta điều tra rõ, này rốt cuộc là chuyện như thế nào. Là, Bí Thư Diệp linh mệnh, đối sở Duyệt nói, ngươi theo ta đi. Sở Duyệt vội vàng lắc đầu, việc này cũng không thể làm Bí Thư Diệp đi. Bí thư Diệp ngăn cản những người đó dùng dị năng dịch hẳn là không thành vấn đề, nhưng nàng nhưng không có quyền lợi trực tiếp thả Giang Thành bọn họ. Nếu là gần chỉ là ngăn cản dùng dị năng dịch việc này, Sở Duyệt cần gì phải lao sư động chúng, cực cực khổ khổ mà chạy tới tìm căn cứ trưởng. Trực tiếp đem giáo sư từ kia một đám người giết không phải giải quyết sao? Nhưng Sở Duyệt mục đích là muốn đem Giang Thành Quang Minh chính đại mà thả ra, tận lực không cần lưu hậu hoạn cái loại này. Liên tính nàng giết giáo sư từ bọn họ, đem lý âm thông báo thiên hạ cũng không nhất định có thể vặn ngã cái kia họ lâm. Rốt cuộc hiện tại căn cứ này hắn thế lực lớn nhất. Nếu là sở duyệt lại dũng một ít, đem họ lâm cũng cùng nhau giết, bị nhốt ở thực nghiệm đại lâu giang thành cùng mặt khác những cái đó dị năng giả vẫn là sẽ bị nhốt ở bên trong. Chờ tiếp theo cái căn cứ người phụ trách đi xử lý bọn họ. Vận khí tốt gặp gỡ cái tốt, nói không chừng còn có thể bị thả ra. Nếu là vận khí không tốt, lại đến một cái lâm phó căn cứ trưởng người như vậy, kia bọn họ có lẽ liền vĩnh viễn không có ra tới kia một ngày. Cho nên chuyện này nhất định phải nháo đại, đem đinh căn cứ trưởng lôi ra tới, tốt nhất có thể ở giải quyết Lâm phó căn cứ lớn lên đồng thời, đem Giang Thành bọn họ trực tiếp thả ra. Sở Duyệt nhìn đinh căn cứ trưởng, mang theo ti khó xử mà nói: "Căn cứ trưởng, ta biết ngài hiện tại bị thương không có phương tiện, nhưng chuyện này chỉ sợ còn phải phiền toái ngài tự mình đi một chuyến, kỳ thật Lâm phó căn cứ trưởng làm sự cũng không gần là này một chuyện. Bọn họ còn dùng các loại lấy cớ bắt thật nhiều dị năng giả nhốt ở tòa nhà thực nghiệm bên trong." Nói là có thể dùng này đó dị năng giả vì bọn họ cung cấp càng nhiều dị năng dịch. Căn cứ trường, nếu là chuyện này thật làm cho bọn họ làm như vậy, kia căn cứ quân đội về sau liền sẽ biến một chi thây khô quân đội. Sở Duyệt Ngữ tốc cực nhanh, nói chuyện đã muốn chạy tới đinh căn cứ lớn lên mép giường một phen giữ nàng lại còn bị kẹp ván kẹp tay, tiếp tục nói. Những lời này đều là ta chính thay nghe được, liền ở ghi âm phía trước, chính là nghe đến mấy cái này ta mới nghĩ đến đi tìm đồ vật ghi âm. Sở duyệt lời này lại đem Đinh căn cứ trưởng cùng Bí thư Diệp Kinh tới rồi, nguyên lai like bọn họ nói những cái đó tự mang kháng thể dị năng giả là như vậy cái cách dùng. Ai cũng không có chú ý tới, Sở duyệt nắm Đinh căn cứ trưởng tay địa phương, một ít nhu hòa màu trắng quang điểm đang ở lén lút chui vào Đinh căn cứ lớn lên thân thể. Đinh căn cứ trưởng, nếu Lâm phó căn cứ trưởng hạ quyết tâm phải làm chuyện này, ngài cảm thấy hắn còn sẽ mua Bí thư Diệp chứ sao? Hắn đều dám làm những việc này, chẳng lẽ còn sẽ sợ Bí thư Diệp? Nói không chừng còn sẽ đối bí thư Diệp xuống tay đều không nhất định a. Đinh Căn Cứ lớn lên tay là bị cương giá tạm thành dập nát tính gãy xương, ở dược phẩm kỳ thiếu hiện tại, cũng chỉ là đơn giản động cái giải phẫu, dùng ván kẹp băng bó hảo, chậm giải dưỡng. Bị sở duyệt mạnh như vậy mà một chảo. Miệng vết thương nháy mắt truyền đến một cổ xuyên tim mà đau. Đinh Căn Cứ trưởng cắn răng, kêu lên một tiếng, nhưng đau qua đi, miệng vết thương thế nhưng có loại tê tê dại dại thoải mái cảm. Bí thư Diệp thấy sở duyệt đi bắt Đinh Căn Cứ trưởng, Sức khắc thay đổi sắc mặt, chạy nhanh xuống tới, đem sở duyệt kéo ra, đối nàng hô. Ngươi điên rồi, ngươi như thế nào năng động căn cứ lớn lên tay? Căn cứ lớn lên thương như vậy nghiêm trọng, sao có thể đi theo ngươi? Còn có, ngươi là tại hoài nghi ta năng lực sao? Sở duyệt bị bí thư diệp kéo ra, rũ tại bên người tay nhẹ nhàng nắn bước ngón tay, vừa mới nàng vốn dĩ chuẩn bị cấp đinh căn cứ trường ít nhất đem cốt khâu lại thượng. Nhưng bị bí thư diệp này một đánh gãy, đinh căn cứ lớn lên cốt phùng liền đành phải cái năm thành tả Động lên miệng vết thương khẳng định vẫn là sẽ rất đau. Bất quá như vậy cũng hảo, chỉ cần nàng có thể đứng lên là được. Đinh căn cứ trường là cái thực nhạy bén người, lập tức hảo đến quá nhiều khẳng định sẽ khiến cho nàng hoài nghi. Thực xin lỗi, căn cứ trường, ta cũng không nghĩ như vậy, ta cũng không phải hoài nghi Bí Thư Diệp năng lực. Nhưng là, thỉnh ngài suy nghĩ một chút, chuyện này, nếu ngài không ra mặt, Bí Thư Diệp thật sự có thể đem lâm phó căn cứ trường mang về tới sao? Nếu một kích không trúng, rút dây động dừng về sau liền tính ngài ra mặt, liền tính chúng ta có ghi âm chứng cứ, chỉ sợ gặp phải cũng là hắn dảo biện. ngài hiện tại thân thể trạng huông, có tinh lực cùng hắn tháo sao? sở duyệt nói xong, đôi mắt gắt gao mà nhìn trầm trầm đinh căn cứ trưởng, trong ánh mắt đều là chờ mong. làm ơn, đáp ứng đi. ngài nếu là lại không đáp ứng, ta liền không lời nói nói a. bí thư diệp vốn dĩ tưởng ngăn cản sở duyệt, lại bị sở duyệt nói hỏi đến ngây ngẩn cả người. kỳ thật nàng mấy ngày nay cùng lâm phó căn cứ trưởng cũng giao phong vài lần ở trong tay hắn thực ăn mấy cái buồn bã, nàng xác thật không có năm chắc có thể đem hắn thật sự mang về tới. người này có chút âm hiểm, làm việc vị lợi tâm quá cường, ở như vậy đại tai nạn sau còn một lòng chỉ nghĩ mưu quyền, an bài sự tình chỉ cần cầu thành tích đẹp, hoàn toàn thoát ly thực tế tình huống. căn cứ trưởng sau khi bị thương, hắn càng là tiêu ngạo lên, giống như toàn bộ căn cứ đã thành nhà hắn giống nhau. nàng kỳ thật thực không hiểu vì cái gì sẽ làm người như vậy lên làm phó căn cứ trưởng như vậy quan trọng chức vụ này đối căn cứ tới nói quả thực chính là một hồi họa vô đơn chí tân tai nạn, còn không phải là hắn thúc thúc ở hai sau khẩn cấp quản lý trôi đảm nhiệm chức vị quan trọng, hắn lại vì căn cứ cung cấp rất nhiều vật tư tọa độ sao. Nhưng hiện tại loại này thời điểm, chẳng lẽ năng lực bất tài là mấu chốt nhất sao? Nếu có thể mượn chuyện này đem lâm phó căn cứ trưởng đánh hạ tới, tốt nhất đem mặt trên người kia cũng kéo lên cùng nhau, kia đối toàn bộ căn cứ tới nói quả thực là nhất lao vĩnh giật động chuyện tốt. Chính là căn cứ lớn lên thương. Đinh Căn Cứ trưởng nhìn Sở Duyệt tràn đầy khẩn cầu ánh mắt, dãy rùa suy nghĩ ngồi dậy, bí thư Diệp cùng Sở Duyệt vội vàng đi đỡ nàng. Căn cứ trưởng. Bí thư Diệp nhìn đến Đinh Căn Cứ mọc đầy mặt thống khổ, và ánh mắt đều đỏ, thỉnh cầu nói: "Căn cứ trưởng, làm ta đi thôi, ngài yên tâm, chính là đua thượng ta này mệnh, lúc này đây ta cũng nhất định phải đem kia họ Lâm cấp kéo xuống tới." Phần 165. Đinh Căn Cứ trưởng thử ngồi dậy, kinh hỉ phát hiện tay nàng tuy rằng vẫn là đau, nhưng đã có chút sức lực. Xem ra mấy ngày nay vẫn là không phí công nuôi dưỡng, nàng đều cảm thấy chính mình đã hảo đến không sai biệt lắm. Đinh căn cứ cười dài cười, nhìn vẻ mặt quyết tuyệt bí thư diệp nói. Không cần ngươi liều mạng, lại không có rất xa, ngươi đi cho ta tìm cái xe lăn. Chúng ta hôm nay liền đi xem, hắn rốt cuộc có bao nhiêu kiêu ngạo. chương 281 hai giám động bọn họ. Tòa nhà thực nghiệm, lâm phó căn cứ trưởng đã mang theo hai cái ban binh lính vào trong viện. Làm bọn lính ở dưới lầu đợi mệnh. Lâm phó căn cứ trưởng mang theo người hướng trong lâu đi đến, trong lâu giáo sư từ đám người sớm đã chờ lâu ngày, mang theo đồ vật tới rồi lầu một một gian phòng họp, trợ thủ nhóm thực mo đem phải dùng khí cụ đều chuẩn bị tốt. Giáo sư từ cùng Lâm căn cứ trưởng trao đổi một ánh mắt, hướng hắn gật gật đầu, nói, có thể bắt đầu rồi. Lâm căn cứ trưởng lôi kéo khoẹt miệng cười cười, xoay người phân phó người kêu bên ngoài binh lính xếp hàng tiến vào tiêm vào dị năng dịch. Ngoài cửa xếp hàng các binh lính đều có chút kìm nén không được mà hư vấn. Ai không hâm mộ những cái đó thức tỉnh rồi dị năng người đâu. Nhưng thức tỉnh dị năng tỉ lệ quá thấp, cũng quá nguy hiểm. Bị tang thi chảo thương phương thức này ai đều sẽ không đi nếm thử, trừ bỏ là ở cùng tang thi trong chiến đấu bị thương, bằng không, ai sẽ lấy chính mình mệnh đi đánh cuộc kia 1% khả năng tính. Còn có một loại chính là ăn tinh hoạch, loại này phương pháp cũng không biết là ai phát hiện, nhưng là loại này phương pháp tuy nói không như vậy nguy hiểm, nhưng thành công tỉ lệ giống nhau rất thấp. Có người ăn một viên liền thức tỉnh rồi dị năng, Nhưng có người lại ăn nhiều ít viên đều thức tỉnh không được Không nghĩ tới lâm phó căn cứ trường thế Nhưng có thể tìm được càng tốt biện pháp Trực tiếp tiêm vào dị năng dịch thức tỉnh dị năng Hơn nữa khó nhất đến chính là chính hắn thế Nhưng đi trước thí dược Xác định thật sự được không Lại làm cho bọn họ đều lại đây thức tỉnh Phía trước bọn họ còn đều cảm thấy hắn chỉ biết hạt chỉ huy Không nghĩ tới hắn thật đúng là hiểu lầm hắn a Liên ở đại gia hoài khát khao xếp hàng vào cửa thời điểm Trên lầu một cái cửa sổ đống nhiên mở ra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 Vang dội vô cùng, vô hạn tuần hoàn. Không ngừng tòa nhà thực nghiệm người đều nghe được, liền tòa nhà thực nghiệm bên ngoài đi ngang qua đội ngũ cũng đều nghe được, đều hướng tòa nhà thực nghiệm bên này tò mò mà nhìn qua. Xếp hàng chuẩn bị tiêm vào dị năng dịch các binh lính liền đứng ở đại loa phía dưới, bị thanh âm này chấn đến đầu ho ngọng, nhưng bên trong nội dung đại gia vẫn là đều nghe rõ. Đại đa số người đều nghe được ra tới đây là lâm phó căn cứ lớn lên thanh âm. Bất quá kia cái gì biến thây khô là có ý tứ gì? cái gì lại gọi là đại gia cùng nhau biến thấy khô? đại gia lặng lẽ hỏi chính mình người bên cạnh đều dừng hướng trong phòng đi bước chân lâm phó căn cứ trưởng cao mảnh nhìn nhìn trên lầu đại loa trong lòng đột nhiên hoảng hốt trên mặt quả thử cơm đến có thể tích ra thủy tới đệ nặng thanh âm núi bên cạnh hai cái tùy tùng phân phó nói đi dẫn người đem vật kia cho ta tắt đi nhìn xem rốt cuộc là ai ở quấy rối tùy tùng mang theo người hướng trên lầu chạy tới lâm căn cứ trưởng xoay người thúc giục mang đội lớp trưởng lý hách Thất thần làm gì? Đừng lý những cái đó bịa đặt đồ vật, tiếp tục chấp hành mệnh lệnh, mang theo ngươi người đi vào thức tỉnh dị năng. Lý hách lớp trưởng bắt tay chi ở trên lỗ thai, lớn tiếng hỏi lâm phó căn cứ trưởng. Cái gì? Lâm phó căn cứ trưởng ngươi nói cái gì? Quá xảo, ta nghe không thấy, phiền toái ngài lặp lại lần nữa. Ta cho các ngươi chạy nhanh đi vào. Có nghe thấy không? Lâm phó căn cứ trưởng tức giận đến hét lớn một tiếng, đại loa thanh âm sắc thật rất lớn, đối hắn thanh âm là có điểm ảnh hưởng nhưng cũng không đến mức hoàn toàn nghe không được. Cái này lý hách tuyệt đối là cố ý. Câu này giống to không ngừng lý hách nghe thấy được, mặt sau binh lính cũng đều nghe thấy được, nhưng mọi người đều không núp đích. Mặt sau cái kia ban lớp trưởng đã đi tới, đi đến lâm phó căn cứ trưởng trước mặt, được rồi cái quân lễ, sắc mặt nghiêm túc hỏi. Lâm phó căn cứ trưởng, ta đại biểu chúng ta ban chiến sĩ xin hỏi ngài, loa nói sự là thật vậy chăng? Chúng ta không sợ chết, khá vậy không thể chết được đến không minh bạch. Bên cạnh Lý Hách lỗ hai tức khắc thì tốt rồi, gật đầu Phụ Hòa nói. Đúng rồi, Lâm Phó căn cứ trưởng ngài nói là bịa đặt, nhưng là loa thanh âm này chính là ngài đâu. Lâm Phó căn cứ trưởng nhìn đổ ở chính mình trước mặt hai cái lớp trưởng cưỡng bách chính mình bình tĩnh xuống dưới. Vừa mới đại loa thanh âm đột nhiên vang lên thời điểm, hắn bị cả kinh rối loạn đúng ngực. Đại loa nói những lời này đó, đều là hắn lúc trước ở trong phòng cùng giáo sư từ nói, rốt cuộc là ai cấp lục xuống dưới. Giáo sư từ đám người cũng một bộ kinh hoàng thất thố bộ dáng, hẳn là không phải bọn họ. Làm loại này bóc chính mình gốc gác sự đối bọn họ một chút chỗ tốt đều không có, bọn họ liền tính lại buồn cũng nên biết điểm này. Nhưng là lúc ấy trong phòng liền bọn họ vài người, nếu không phải bọn họ sẽ là ai đâu. Áp xuống trong lòng quần cuộn các loại ý niệm, Lâm Phó căn cứ thất ngôn chỉnh một chút chính mình cảm xúc, trên mặt khôi phục bình tĩnh, đối trước mặt hai cái lớp trưởng nói: "Bịa đặt người sẽ bắt trước thanh âm có cái gì kỳ quái, rốt cuộc là chuyện như thế nào?" bắt được cái kia lấy loa người sẽ biết. Câu này nói xong, Lâm Phó căn cứ lớn lên ngự khí trở nên vô cùng đau đớn, dị năng dịch làm tốt sau là có khi hiệu tính, thời gian càng dài, hiệu quả cũng liền càng kém. Các ngươi biết xứng một lần dược có bao nhiêu không dễ dàng sao? Ta nghĩ mọi cách hy vọng các ngươi đều có thể thức tỉnh dị năng, các ngươi hiện tại lại bởi vì một câu giống thật mà là giả nói liền hoài nghi ta. Quá lạnh nhân tâm rất lạnh. Mọi người nhìn đến Lâm Phó căn cứ trưởng cái dạng này, đều có chút không xác định lên. Lúc này lầu hai thượng, Vương Vĩ đang ở bay nhanh mà hướng thang lầu gian chạy, trong tay đại loa đã bị lầu ba Trần Đức Sinh dùng dây thừng kéo đi lên. Nhưng đi lên chảo người của hắn lại đều cho rằng hắn là đem loa ném xuống lâu đi, chỉ xuống lên, muốn bắt lấy hắn. Vương Vĩ ủi vào chính mình tốc độ hệ dị năng ưu thế, vừa mới bắt đầu chạy trốn còn rất nhẹ nhàng, nhưng không nghĩ tới đuổi theo tất cả đều là dị năng giả. Một đám hỏa cầu, thổ thứ, phi đao nhắm thẳng trên người hắn tiếp đón, nếu không phải trong lâu có thể trô ẩn lúc nhiều hắn đã sớm bị chặt thành cái sảng. nhưng ở trốn tránh trong quá trình những cái đó dị năng giả cũng cách hắn càng ngày càng gần một dị năng giả bỗng nhiên cảm thấy không đúng loa thanh âm tựa hồ là từ trên lầu truyền đến hắn thăm dò hướng ngoài cửa sổ vừa thấy loa ở lầu ba cửa sổ khẩu kêu đến chính hoan vì thế một bộ phận dị năng giả lại bắt đầu hướng trên lầu chạy tới lưu lại mấy cái tiếp tục truy vương vĩ lầu một lâm phó căn cứ trưởng lúc này đã không có nhẫn ngại thúc giục lý hách chạy nhanh mang theo người đi vào tiêm vào dị năng dịch Chỉ cần tiêm vào dị năng dịch, như vậy bọn họ liền sẽ cùng trên lầu những cái đó dị năng giả giống nhau, toàn tâm toàn ý vì hắn làm việc, nếu không nghe, vậy chỉ có trở biến thầy khô phân. thấy Lý Hách mang theo người vẫn cứ đứng ở nơi đó bất động, kiên trì phải đợi sự tình biết rõ ràng lại nói. Lâm phó căn cứ trưởng cũng hoàn toàn phát hỏa, hướng tới trong phòng hội nghị hô. Giáo sư tử, bọn họ không đi vào, các ngươi liền ra tới cho bọn hắn tiêm vào dị năng dịch đi. Mọi người đều ngây ngẩn cả người, còn có loại này thao tác. Mắt thấy đám kia xuyên hắc bảo tử người cầm ống tiêm hướng bọn họ đi tới, Lý Hách giật giật chân. Cảm giác này càng không ổn, hắn hảo muốn mang người kháng mệnh từ nơi này chạy ra đi a. Dừng tay. Cửa chuyên đến hét lớn một tiếng, ngồi ở trên xe landing căn cứ trưởng từ bên ngoài bị bí thư Diệp đẩy tiến vào. Nàng nhìn chằm chằm Lâm phó căn cứ trưởng, thanh âm không lớn, nhưng ở đại loa trong tiếng lại rõ ràng mà truyền vào ở đây mỗi người lỗ tai. Bọn họ là ta binh, nếu ai dám động bọn họ, đừng trách ta thủ hạ không lưu tình. Chương 282 Căn cứ Trường Tới. Trong viện các binh lính nhìn đến đinh căn cứ Trường Tới đều kinh hỉ nghiêm tối trảo, la lớn. Căn cứ trưởng. Đinh căn cứ trưởng bị Bí thư Diệp đẩy hướng trong viện đi tới, bọn lính đều chủ động cho nàng nhường ra một cái con đường. Sở duyệt đi theo Bí thư Diệp mặt sau cũng vào sân, ngẩng đầu hướng trên lầu nhìn lại. Lầu 2 cùng lầu 3 hành lang, những cái đó bị phế đi lên dị năng giả dị năng đều dùng đến không sai biệt lắm, lại còn ở đuổi theo Vương Vĩ cùng Trần Đức Sinh, hành lang một mảnh hỗn độn. Vương Vĩ còn hảo, hắn rốt cuộc có tốc độ dị năng, chạy lên vẫn là có điểm ưu như thế. Nhưng Trần Đức Sinh liền có chút chật vật, quần áo bị liêu một tảng lớn, hơi lớn lên tóc có một bộ phận cũng bị năng thành cuộn cuốn. Sở Duyệt Long Mi hơi hơi rung động, phân ra mười mấy đạo tinh thần lực, nhanh chóng chát hướng những cái đó dị năng giả. Những cái đó dị năng giả mắt thấy liền phải đuổi theo mục tiêu, đầu lại bỗng nhiên kịch liệt mà đau lên, sôi nổi ôm đầu ngã trên mặt đất, đau hôn mê bất tỉnh. Vương Vĩ cùng Trần Đức Sinh vốn tưởng rằng liền phải bị bắt được. Đồng nhiên phía sau sở hữu công kích đều ngừng lại. Quay đầu nhìn lại, những cái đó truy bọn họ người không biết sao lại thế này đều ngã xuống trên mặt đất. Hai người trong lòng kinh ngạc, đây là có chuyện gì? Chẳng lẽ, những người này cũng đều là dùng dị năng dịch thức tỉnh dị năng, bọn họ liền phải biến thây khô sao? Sở duyệt thấy vương vĩ cùng Trần Đức Sinh an toàn, đang muốn đem tinh thần lực rút về tới, lại thấy trên lầu phòng thí nghiệm có động tĩnh, Vừa mới loa thanh âm như vậy đại. Tòa nhà thực nghiệm ban đầu nghiên cứu viên nhóm cũng chưa ra tới xem náo nhiệt, nhưng ở nhìn đến đinh căn cứ trưởng tới sau, rất nhiều người đều bắt đầu kích động mà kêu lên. Đinh căn cứ trưởng tới là đinh căn cứ trưởng. Đại bộ phận người đều buông xuống trong tay đồ vật, muốn mở cửa hướng dưới lầu đi, nhưng lại có mấy người xông lên đi ngăn cản môn, không cho bọn họ đi ra ngoài. Hai đám người ở cửa xào lên, nhìn ra được cái này tòa nhà thực nghiệm người đã phân thành mấy phái. Sở duyệt nghe xong vài câu bọn họ gái nhau nội dung mày hơi chọn, này tòa nhà thực nghiệm đại đa số nghiên cứu viên đối Lâm Phó căn cứ trưởng ý kiến rất đại nha. Lâm Phó căn cứ trưởng nhìn đến Đinh căn cứ trưởng từ cửa tiến vào khi, trong lòng nhịn không được lộ bột một tiếng. Nàng không phải bị thương thực trọng sao? Như thế nào sẽ ở ngay lúc này đống nhiên tới nơi này? Đinh căn cứ trưởng người này, mặt thế trước ở trong quân địa vị cùng ảnh hưởng liền rất cao, đại lãnh đạo nhóm cũng thực tán thành nàng năng lực. Điểm này từ nàng có thể lên làm thanh long căn cứ căn cứ trưởng liền có thể nhìn ra tới. Thanh long căn cứ là trực tiếp nối tiếp trung ương lãnh đạo đoàn, ở các đại căn cứ trung chính là long đầu lao đại tồn tại. Ở đinh căn cứ trưởng không bị thương trước, thanh long căn cứ ở nàng quản lý hạ tất cả đều thập phần gọn gàng ngăn nắp. Lâm phó căn cứ trưởng cùng mặt khác mấy cái gia tộc nhét ở quản lý tầng người cho dù có tà tâm cũng không tà gan, căn bản là không dám ở nàng trước mặt ngày đát. Đinh căn cứ trưởng ngoại ý muốn sau khi bị thương, bao gồm lâm phó căn cứ lớn lên ở nội mấy cái gia tộc tựa như tìm được rồi tuyệt hảo cơ hội đều nhân cơ hội ở trong căn cứ làm nổi lên động tác nhỏ muốn ở nàng dưỡng thương trong lúc lấy nàng mà đại chi lúc này nhìn ly chính mình càng ngày càng gần đinh căn cứ trưởng lâm phó căn cứ trưởng cảm thấy một cổ mánh liệt cảm giác gáp bách hướng hắn đè xuống trong lòng hoảng đến một đám hắn vội vàng bước lên tươi cười đón đi lên làm bộ bộ dáng giật mình vẻ mặt quan tâm mà nhìn đinh căn cứ trưởng nói căn cứ trưởng ngại như thế nào tới ngài thương không quan trọng đi ngay sau đó lại nhìn về phía đẩy xe lăn bí thư diệp trách cứ nói Căn cứ trưởng thương còn không có hảo, ngươi như thế nào có thể như vậy lăn lộn nàng, này không phải hồ nháo sao? Nếu là bởi vì ngươi hồ nháo làm căn cứ trưởng thương tình chuyển biến xấu, ngươi gánh nổi cái này trách nhiệm sao? Bí thư Diệp nhìn Lâm Phó căn cứ trưởng liếc mắt một cái, cười nhạo một tiếng, đạm thanh nói: "Xem Lâm Phó căn cứ trưởng lời này nói được, ngươi nếu là không hồ nháo, căn cứ trưởng cũng không cần mang theo thương còn muốn tới đi này một chuyến." Lâm Phó căn cứ trưởng cũng không cùng Bí thư Diệp dây dưa, mà là nhanh hơn bước chân tiếp tục đón Đinh căn cứ trưởng đi qua, nhìn dáng vẻ tựa hồ thập phần quan tâm Đinh căn cứ lớn lên thân thể trạng hướng. Nữ nhân này bị thương nên đái ở bệnh viện hảo hảo dưỡng thương, chạy ra xem náo nhiệt gì. Đại loa thanh âm còn ở siêng năng mà đều, bất quá đã nhỏ rất nhiều, lấy loa người cũng đổi thành đứng ở tầng cao nhất thượng một sĩ binh. Lâm phó căn cứ trưởng trong lòng minh bạch, Đinh căn cứ trưởng hiện tại xuất hiện ở chỗ này, khẳng định cùng này đoạn ghi âm có quan hệ, chính là hướng về phía hà tới chỉ là không biết bọn họ rốt cuộc lục tới rồi nhiều ít. Phần 166 Cũng không biết là kia mấy nhà có người đem sự tình thọc tới rồi đinh căn cứ trưởng trước mặt, vẫn là những người này vốn dĩ chính là nàng an bài lại đây giám thị chính mình. Bất quá hiện tại này đó đều không quan trọng, mặc kệ là ai làm, hiện tại đều đã đạt tới mục đích. Đinh căn cứ trưởng cũng không phải là một cái có thể lừa gạt quá khứ người, hơn nữa là có tiếng bao che cho con, ai dám động nàng người, đó là tuyệt đối sẽ không có kết cục tốt. Sự tình tới rồi tình trạng này, hắn đã không có đường lui, chỉ có thể là một cái ngươi chết ta sống cục diện. Bất quá hắn nhìn ngồi ở trên xe lăn cả người quân lấy băng vải đinh căn cứ trường, nhưng thật ra nghĩ tới một cái phá giải tử cục hảo biện pháp. Lâm phó căn cứ cười dài bước nhanh đi hướng đinh căn cứ trường, trong tay âm thầm khấu một chi ức chế dị năng dược. Này dược là hắn nhìn đến giáo sư tử cấp dị năng giả dùng sau, dị năng giả liền hoàn toàn đã không có năng lực phản kháng, cho nên làm giáo sư tử cho hắn một ít. Nghe nói loại này dược nếu dùng nhiều, là sẽ làm nhân tâm dơ sậu đỉnh. Nếu đinh căn cứ trưởng hôm nay muốn chăn hắn lộ, vậy không nên trách hắn tàn nhẫn độc ác. Đinh căn cứ trưởng nhìn hướng chính mình đi tới lâm phó căn cứ trưởng cùng đám người bên ngoài chậm rãi hướng bên này dựa lại đây vài người, ánh mắt hơi trầm xuống, đạm thanh hỏi. Lâm phó căn cứ trưởng, ta chỉ hỏi ngươi một câu, vì cái gì ngươi biết rõ loại này dị năng dịch có vấn đề, còn muốn cho bọn lính đi dùng. Căn cứ trưởng, đây đều là vu hãm cái kia thanh âm căn bản là không phải ta, là có người bắt trước. Lâm phó căn cứ trưởng nói chuyện, đã muốn chạy tới đinh căn cứ trưởng trước mặt, hắn vẻ mặt oán giận mà ngồi sồn xuống, xuống. đối với đinh căn cứ trưởng tố khổ nói, căn cứ trưởng, ngài đừng nghe cái kia loa nói bậy, cái này dị năng dịch, ta là cái thứ nhất thí dược, hơn nữa thức tỉnh rồi thủy hệ dị năng, nếu thật sự có vấn đề sẽ biến thây khô, ta đây chính là cái thứ nhất biến. nhưng là ta không thay đổi nào, vậy chứng minh những lời này đó đều là lời đồn. ngài cũng biết. Hiện tại cái này cục diện, các đại căn cứ là có bao nhiêu yêu cầu dị năng giả, ta thật vất vả mới tìm được phương pháp này, chẳng lẽ ngài liền phải bởi vì người khác vài câu chửi bới nói liền từ bỏ này gần lộ sao. Lâm phó căn cứ trưởng nói nói, cảm xúc liền kích động lên, bắt lấy đinh căn cứ lớn lên tay, là lớn. Căn cứ trưởng ngài tin tưởng ta, này thật là làm tất cả mọi người có thể đạt được dị năng phương pháp, ngài. a hắn nói còn chưa nói xong, đồng nhiên kêu thảm thiết một tiếng. Bị đinh căn cứ trưởng bắt lấy thủ đoạn chết qua đi, bàn tay giải khai, lòng bàn tay một cây ống tiêm rơi xuống, lạch cạch một tiếng rừng ở trên mặt đất. Chương 283 đều đã biết. Lâm phó căn cứ trưởng vẻ mặt kinh ngạc mà nhìn về phía đinh căn cứ trưởng, tay nàng không phải dập nát tính gãy xương sao? Hắn tận mắt nhìn thấy nàng động giải phẫu, nàng này chỉ tay phía trước là hoàn toàn không thể động, như thế nào hiện tại đống nhiên có lớn như vậy sức lực? Lâm phó căn cứ trưởng, ngươi biết ngươi hiện tại đang làm cái gì sao? Làm một cái căn cứ trưởng, ngươi biết hiện tại cả nước này đó căn cứ là dùng để làm gì đó sao? Nhân loại đã tới rồi loại này sống chết trước mắt, ngươi còn chỉ nghĩ truy đuổi quyền lợi, ta một cái bình thường nhất binh nhì đều so ngươi thích hợp đương cái này phó căn cứ trưởng. Đinh căn cứ trưởng nắm Lâm phó căn cứ lớn lên tay đẩy, liền đem hắn đẩy ngã trên mặt đất, mặt sau bí thư Diệp lập tức làm người khống chế được hắn. Lâm phó căn cứ trưởng mãnh liệt giãy giụa, muốn tránh ra bắt lấy hắn hai cái binh lính, lại căn bản tránh thoát không khai, hắn la lớn: Buông ta ra, đừng chạm vào ta. Hai cái binh lính ngăn chặn hắn, quỳ dạp xuống đinh căn cứ trưởng trước mặt. Lâm phó căn cứ trưởng tránh thoát không khai, dương mắt quét mắt trung quanh, hiện tại vây quanh ở bọn họ trung quanh đã không phải hắn mang đến tiêm vào dị năng kia hai cái ban. Trong viện không biết khi nào vọt vào tới một đội súng vắt vai, đạn lên nòng đặc chiến binh. Hắn tức khắc phản ứng lại đây, này đó đều là đinh căn cứ trưởng vừa rồi an bài ở bên ngoài người. Ma người của hắn đại bộ phận đều bị phế đi trên lầu truy phóng đại loa người đi. Dưới lầu này mấy cái tuy rằng là dị năng giả, nhưng đối mặt mấy chục cái trang bị hoàn mỹ bộ đội đặc trùng, bọn họ liền phản kháng cũng chưa tới kịp, liền đều bị khống chế được. Mắt thấy tránh thoát bất quá, lâm phó căn cứ trưởng quay đầu lại lạnh lạnh mà nhìn thoáng qua cửa cũng bị bộ đội đặc trùng áp lên giáo sư từ đám người, trong mắt đều là cảnh cáo. Hắn hôm nay xem như tài, nhưng chỉ cần hắn một mực chắc chắn hắn căn bản là không biết dị năng dịch có vấn đề, hắn liền còn có cơ hội. Liên tính giáo sư từ nói hắn biết cũng không quan hệ. Gia tộc bọn họ đối căn cứ cống hiến như vậy đại, lại có nhị thúc giúp hắn nói chuyện, bọn họ có thể đem hắn thế nào, cùng lắm thì chính là đổi cái căn cứ sự. Sở Duyệt đứng ở đình căn cứ trường phía sau, nhìn lâm phó căn cứ trường bị đè ở trên mặt đất không thể động đậy lại vẫn không phục bộ dáng, có điểm tưởng cho hắn một châm xúc động. Liên tính hiện tại rất nhiều sự tình đều cùng đời trước không giống nhau, nhưng Sở Duyệt khẳng định, đời trước trong quân đội kia chàng hủy diệt tính tồn thất, rất có thể chính là trước mắt lâm phó căn cứ trường tạo thành. Nếu hắn ước nguyện ban đầu thật là vì cứu người có lẽ còn về tình cảm có thể tha thứ, nhưng hắn làm này hết thảy chỉ là vì chính mình có thể đạt được lớn hơn nữa quyền lợi. Loại người này, đến nơi nào đều là một cái tai họa. Đinh căn cứ trưởng làm bí thư diệp đem nàng đẩy đến giáo sư từ đám kia người bên cạnh, này nhóm người đều ăn mặc một thân kỳ quái hắc bào tử, thực hảo nhận. Loại này nguyên liệu, hôm trước cách này căn cứ căn cứ trưởng mới lấy tới cấp nàng nhìn, báo thượng lãnh đạo đoàn. Lãnh đạo đoàn đã ra lệnh. Đem loại này nguyên liệu nhóm đầu tiên, mau chóng cấp các đại căn cứ đều xứng với một ít, nhìn xem thực chiến hiệu quả. Nhưng hiện tại, thủ đô căn cứ phân đến này một đám, lại bị vận đến này tòa tòa nhà thử nghiệm, mặc ở này nhóm người trên người. Xem ra, nàng thật đúng là bệnh không dậy nổi. Từ giáo nhìn đến đinh căn cứ trường lại đây, vội vàng đối với nàng nói. Ngài chính là căn cứ trường đi. Ta rốt cuộc nhìn thấy ngài. Tại hạ họ tử, ta. Giáo sư tử vốn đang tưởng giới thiệu một chút chính mình. Nhưng thấy đinh căn cứ trưởng hướng phía sau đặc binh lính trong tay cầm thu được dị năng dịch nhìn lại, vội vàng giải thích nói. Căn cứ trưởng ngươi nghe ta nói, về dị năng dịch tác dụng phụ vấn đề, cũng không phải tuyệt đối, là mỗi người thể chất bất đồng nguyên nhân, chúng ta hiện tại đã tìm được rồi đột phá khẩu. Ngươi nói đột phá khẩu, chính là những cái đó bị bắt lại dị năng giả đi. Các ngươi chính là muốn dùng bọn họ tới nghiên cứu càng nhiều dị năng dịch đi. Sở duyệt đi theo đinh căn cứ trưởng mặt sau, chờ chính là giờ khắc này. Như thế nào có thể từ hắn muốn nói cái gì liền nói cái gì? Nàng hôm nay nếu là không đem giáo sư tử dối điên, đều thực xin lỗi tể mình hai đời dạy dỗ. Ngươi nói dị năng dịch không có vấn đề, vậy ngươi chính mình vì sao không cần? Nếu dị năng dịch ở trong quân đội đại lượng sử dụng tới, đến lúc đó sẽ có đại lượng quân nhân biến thành thây khô, đây mới là mục đích của ngươi đi. Ta, ta như thế nào sẽ có như vậy mục đích? Ta chính mình. Giáo sư tử trong lòng cả kinh, vội vàng phản bác. Sở Duyệt nói ra những lời này, làm hắn trong lòng chuông cảnh báo vang lớn. Hắn không biết Sở Duyệt thân phận, nhưng thấy nàng đi theo đinh căn cứ trưởng phía sau, chức vị cũng nhất định không thấp, cho nên cũng không dám lớn tiếng phản bác nàng lời nói. Bởi vì ngươi có thể khống chế Thây khô. Sở Duyệt không làm giáo sư Từ đem nói cho hết lời, đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm hắn, lớn tiếng đánh gãy hắn nói, không cho hắn giải thích cơ hội. Giáo sư Từ nghe được Sở Duyệt những lời này, sắc mặt đột nhiên biến đổi, trứng mắt giống xem quái vật giống nhau nhìn Sở Duyệt lẩm bẩm. Ngươi, ngươi như thế nào sẽ biết? Hắn có thể khống chế thời khô sự tình, ở trong căn cứ cũng chỉ có hắn đoàn đội mới biết được, liền tính căn cứ thật sự xẻ ra chuyện, người ngoài cũng không có khả năng biết bí mật này. Chẳng lẽ, thực nghiệm trong căn cứ thật sự có người làm phản sao? Giáo sư từ mặt sau vóc dáng cao cũng đột nhiên ngẩng đầu chiều bên này nhìn qua, tựa hồ là bị Sở Duyệt chọc chúng đau chân. Đinh căn cứ trưởng nghe được Sở Duyệt nói giáo sư từ có thể khống chế thời khô thời điểm, Ánh mắt liền lập tức sắc bén mà nhìn về phía giáo sư tử cùng với hắn bên người người. Nhìn đến giáo sư tử cùng vóc dáng cao lúc này sắc mặt, nàng tức khắc liền minh bạch, chuyện này là thật sự. Sở duyệt bên cạnh bí thư diệp nghe đến đó cũng hít ngược một hơi khí lạnh. Nàng liền cảm thấy kỳ quái, nếu dùng dị năng dịch người sẽ biến thành thây khô, những người này sẽ không sợ phía chính phủ truy cứu bọn họ trách nhiệm sao. Nguyên lai bọn họ cuối cùng mục đích là phải dùng quốc gia quân đội tới chế tạo chính bọn họ thây khô quân đoàn. Nếu không phải trước tiên đã biết này đó hậu quả, như vậy dị năng dịch nhất định sẽ bị mở rộng đến cả nước căn cứ. Đến lúc đó bọn họ sẽ có được một chi khổng lồ thây khô quân đoàn, còn sẽ sợ phía chính phủ truy trách sao? Những người này, quả thực quá ác độc. Bọn họ chẳng lẽ cho rằng có thây khô quân đoàn là có thể quét ngang thế giới sao? Người sống sót cùng tang thi tỷ lệ là nhiều ít. Liên tính đem hiện tại sở hữu người sống sót đều biến thành thây khô, cũng không đến tang thi tổng số một phần ngàn. Bọn họ cuối cùng chỉ biết biến thành một tòa mặt thế trung cổ đảo. Chúng ta chẳng những biết ngươi có thể khống chế thời khô, còn biết các ngươi trăm phương nghìn kế mà muốn cùng phía chính phủ hợp tác, chính là vì có thể làm phía chính phủ cho các ngươi cung cấp càng nhiều dị năng giả cho các ngươi nghiên cứu, cho các ngươi càng mau đạt được càng nhiều dị năng dịch. Sở duyệt đôi mắt vẫn cứ nhìn chằm chằm giáo sư tử, nhìn hắn càng trừng càng lớn đôi mắt, tiếp tục nói: Các ngươi chảo này đó dị năng giả lấy cớ chính là nói bọn họ máu có cắn nuốt tang thi virus năng lực nhưng kỳ thật bất quá là nhìn chúng nhân ra dị năng. Trên thực tế, mỗi một cái bị tang thi trảo thương thức tỉnh dị năng người, máu đều là có cắn nuốt tang thi vì rút năng lực, nhưng loại năng lực này cũng không thể dùng ở người khác trên người, những cái đó cái gọi là nghiên cứu, đều là các ngươi lấy cớ. Giáo sư từ ngơ ngác mà nhìn sở duyệt, lại quay đầu nhìn xem nhìn chầm chầm hắn đinh căn cứ trưởng Bọn họ, bọn họ như thế nào cái gì đều đã biết. Trước 284 Sơn Trại Kỹ thuật nhà Ai Cường Thủ đô căn cứ người chẳng những đã biết hắn có thể khống chế thơi khô, thậm chí liền bọn họ cùng phía chính phủ hợp tác cuối cùng mục đích đều đã biết. Là ai? Rốt cuộc là ai bán đứng bọn họ? Không, không phải, cũng có không giống nhau. Giáo sư tử cưỡng chế trong lòng bất an, muốn giải thích, hắn đã tìm được rồi giải quyết dị năng dịch tác dụng phụ đột phá khẩu. Có cái gì không giống nhau? Kỳ thật ngươi trong lòng rõ ràng, cái gì đặc thù dị năng giả đều là giả. Liên chúng ta sở hiểu biết, chỉ cần dùng dị năng dịch người. Mặc kệ dùng biện pháp gì, biến thành thây khô cũng là chuyện sớm hay muộn. Giáo sư từ nhìn chung quanh giống xem rác rưỡi giống nhau nhìn hắn mọi người, há miệng thở dốc, lại chưa nói ra lời nói tới. Hắn trong lòng minh bạch, ở hắn có thể khống chế thây khô tiền đề hạ, vô luận hắn nói cái gì đều không dùng được. Sở duyệt nhìn giáo sư từ vô pháp cãi lại bộ dáng cùng ở đây mọi người giờ phút này khiếp sợ lại nghĩ mà sợ phản ứng, khỏe miệng hơi nhấp, thành. Nàng này hẳn là xem như đem giang thành cấp trích ra tới còn thuận tiện đem dùng dị năng dịch hậu quả phổ cập một lần. Dị năng dịch tác dụng phụ, đối rất nhiều người tới nói đều chỉ là nghe nói, cũng không có tận mắt nhìn thấy đến, bọn họ nhìn đến chỉ là có người dùng sau liền thật sự thức tỉnh rồi dị năng. Muốn biến thành thơi khô, kêu ít nhất là mấy tháng về sau sự tỉnh. Tại đây đoạn thời gian, đỉnh không được dụ hoặc người có khới người, giống lâm phó căn cứ trưởng như vậy không quan tâm người đương quyền có lẽ còn có rất nhiều. Nếu chuyện này có thể từ giáo sư từ nơi này được đến khẳng định đáp án. Hơn nữa đã biết biến thành thầy khâu người còn sẽ bị người khác khống chế, bọn họ làm hết thể đều có thể là ở vì người khác làm áo cưới, đại khái liền sẽ không tìm mọi cách mà đi chú ý dị năng dịch. Giang thành cấp long viện sĩ dị năng dịch là bị hạ chết lệnh không được ngoại chuyện, chỉ có tôi cao lãnh đạo biết. Nhưng người có tâm nếu muốn tra, sớm hay muộn cũng sẽ tra được. Chỉ có như vậy, đối dị năng dịch nghiên cứu cũng mới có thể thanh thản ổn định mà tiếp tục tiến hành. Người khác không biết, sở duyệt trong lòng lại rõ ràng. Dị năng dịch không phải không được, chỉ là mục ca làm nó có khuyết tật. Không gian vốn dĩ liền có đem hấp thu năng lượng thay đổi dị năng tác dụng, trực tiếp nhất biện pháp chính là giống sở duyệt cấp sở bà sở mẹ thức tỉnh dị năng như vậy trực tiếp phát ra. Bất quá liền tính sở duyệt gì đều không cố kỵ, nguyện ý một đám đi cho người ta thức tỉnh dị năng, cũng là không được. Phỏng chừng nàng tay đều sở chọc cũng lộng không được mấy cái. Sở duyệt vẫn luôn tin tưởng chính mình quốc gia không người có thể cập sơn trại kỹ thuật. Vô luận thứ gì, chỉ cần có cái bản mẫu. Chúng ta đều có thể phân tích nó, phá giải nó, thậm chí cường hóa nó, ma sửa nó. Nam Thiên môn đều có thể làm ra tới, một cái nho nhỏ dị năng dịch lại tính cái gì? Chỉ cần có một cái an tâm nghiên cứu, không bị lung tung rối loạn người quấy rầy hoàn cảnh, Sở duyệt tin tưởng bọn họ nhà khoa học hẳn là thực mau là có thể nghiên cứu ra chân chính dị năng dịch. Phần 167. Long viện sĩ thực lực của bọn họ, lại há là giáo sư từ này đàn ăn trộm kẻ điên có thể so sánh. Đưa dị năng dịch thực hiện lượng hậu sản, Cả nước sở hữu người sống sót đều đem có thể có cơ hội đạt được dị năng, tiêu diệt tăng thi, trùng kiến gia viên cũng liền dễ dàng nhiều đi. Đương nhiên, hiện tại tưởng này đó còn quá sớm, sở duyệt hiện tại phải làm liền thừa thỉnh căn cứ trường đem những cái đó bị bắt lại dị năng giả thả ra, đương nhiên bao gồm giang thành. Đến nội giáo sư tử, hắn nhiệm vụ đã hoàn thành, sở duyệt tính toán cho hắn an bài một cái âm như bại lộ, kinh hoàng thất thố náo ngạnh mà chết. Chỉ là hắn hiện tại chỉ lộ một khuôn mặt. Còn có hắc bảo tử giúp hắn giảm bất tinh thần lực công kích, tuy rằng ly đến gần, Sở Duyệt cũng đắc dụng rất lớn sức lực mới được. Sở Duyệt tụ tập 10 tới căn thêm thô tinh thần lực châm, đang định chát hướng giáo sư tử, dỗng nhiên bị xông lên lâm phó căn cứ trường một quyền cấp đánh gãy. "Họ tử, ngươi mẹ nó nguyên lai đánh chính là cái này chủ ý. Trách không được ngươi một chút đều sợ ta, lão tử còn tưởng rằng ngươi có biện pháp, nguyên lai ngươi đang chờ lão tử biến thành thầy khô sau hảo khống chế lão tử, lão tử muốn chết, ngươi mẹ nó cũng đừng nghĩ sống." Lâm phó căn cứ lớn lên nắm tay hung hăng màn nện ở giáo sư tử trên mặt, nguyên bản áp giáo sư tử bộ đội đặc trùng lại không ngăn trở hắn, ngược lại buông ra giáo sư tử. Giáo thụ! Giáo sư tử! Không cần đánh, các ngươi đừng đánh hắn. Chỉ có bên cạnh vóc dáng cao cùng mấy cái hắc bảo tử dây rùa suy nghĩ đi cứu giáo sư tử, lại như thế nào cũng tránh không khai phía sau bộ đội đặc trùng. Đủ rồi, đem hắn kéo ra. Đinh căn cứ trưởng nhìn đến giáo sư tử trên mặt đã bị đánh ra huyết, nhàn nhạt, nhạt mà phân phó nói. Hai cái đặc chiến binh đi lên trước, đem lâm phó căn cứ trưởng kéo ra, hắn còn không chịu bỏ qua, trong miệng mắng, dùng chân tiếp tục đá giáo sư tử. Hắn vẫn luôn cho rằng liền tính dị năng dịch có tác dụng phụ, giáo sư tử bọn họ đều là có thể giải quyết, chẳng qua muốn dùng tới bắt chết hắn, cho nên vẫn luôn không có quá lo lắng quá. Nhưng không nghĩ tới căn bản là không có biện pháp giải quyết, nhân ra liền chờ hắn biến thơi khô. Hắn hiện tại đều phải đã chết, liền tính lên làm căn cứ chiều giải cái gì dùng. Đáng chết hắn muốn này lao đông tây cho hắn để mạng sở duyệt nhìn thoáng qua giáo sư tử ở lâm phó căn cứ trưởng vừa mới bảo chủ ý hạ, hắn hắc bào tử cũng bị kéo ra hắc bào tử thượng mũ đã rớt xuống dưới lộ ra đã hói đầu đầu hiện tại tưởng lộng chết hắn có thể so vừa rồi dễ dàng nhiều ngã trên mặt đất giáo sư tử bị hai cái đặc chiến binh kéo tới đầu lại lập tức gục xuống đi xuống hai cái đặc chiến binh còn tưởng rằng hắn là trang một kiểm tra mới phát hiện hắn đã không khí đây là họ lâm đem người đánh chết Này mẹ nó không phải ở bọn họ trước mặt giết người diệt khẩu đi. Hai người vội vàng báo cáo Đinh căn cứ trưởng. Đinh căn cứ trưởng nhìn nhìn đã chết giáo sư tử, quay đầu ánh mắt sắc bén mà nhìn về phía Lâm Phó căn cứ trưởng. Lâm Phó căn cứ trưởng sửng sốt, vừa định biện giải, bỗng nhiên nghĩ đến chính mình đã sắp chết, trước khi chết có thể đem họ từ lộng chết quả thực thật tốt quá. Hắn lớn tiếng cười rộ lên, hô, chết rất tốt. Chết rất tốt. Hắn đáng chết. Ha ha. Đinh căn cứ trưởng trầm trầm khí làm người đem hắn dẫn đi thoạt nhìn. Quay đầu nhìn nhìn khóc têo vóc dáng cao đám người, làm người đem bọn họ trong tay chuẩn bị tiêm vào dị năng dịch đều cấp tịch thu, trên người hắc bảo tử cũng bị cởi xuống dưới. Sở duyệt thấy giáo sư tử thi thể cũng bị hai cái binh lính sờ soạn một lần, cái kia bình lớn tử trang dị năng dịch bị lục soát ra tới, bắt được đinh căn cứ trưởng trước mặt. Vóc dáng cao cùng vài người khác cũng bất cứ giá nào, lớn tiếng mắng căn cứ trưởng là cường đạo. Đinh căn cứ trưởng xem cũng chưa xem bọn họ liếc mắt một cái, Trực tiếp làm người đem bọn họ dẫn đi, chờ bọn họ bình tĩnh lại lại hảo hảo thẩm vấn. Bình lớn tử dị năng dịch bị kéo ra tới, bị bí thư diệp bắt được đinh căn cứ trưởng trước mặt. Đinh căn cứ trưởng nhìn cái này lục cái chai, nhàn nhạt, nhạt mà đối bí thư nói. Như vậy cái hại người đồ vật, đem nó đổ đi. Bí thư diệp trần chờ một chút, nhìn thoáng qua đinh căn cứ trưởng, minh bạch căn cứ lớn lên ý tứ. Trước 285 tang thì vi rút trở đoạn tể. Hiện tại trong căn cứ không biết có bao nhiêu đôi mắt nhìn chằm chằm tòa nhà thử nghiệm, nếu bọn họ đem thứ này thu hồi tới, nói không chừng còn có người muốn nhớ thương nó. Không bằng coi như chúng trực tiếp đổ, cấp mọi người một cái thái độ, thứ này chính là độc dược, đã không có, ai cũng đừng lại đánh nó chú ý. Bí thư Diệp đem hai bình đoái thủy cùng kia bình vừa giáp xong đều cấp ngã xuống trên mặt đất, đoái thủy hai bình có thủy lưu tại trên mặt đất, nhưng vừa giáp xong kia một lọ tiếp xúc đến mặt đất sau liền biến mất không thấy. Sở duyệt vốn đang rất đau lòng, Không nghĩ tới nàng tinh thần lực lại nhìn đến, những cái đó biến mất năng lượng tất cả đều hướng nàng bay tới, đều vào thân thể của nàng. dị năng dịch bị trước mặt mọi người xử lý, đinh căn cứ trường làm người đem vóc dáng cao mấy đẳng người cũng áp đi xuống. Sở duyệt nhìn thoáng qua này đàn bị lột hắc bào tử người, lại đại khái nhớ một chút bọn họ bộ dáng. Những người này đều là thực nghiệm căn cứ tương đối tiếp cận trung tâm người, bằng không cũng không thể làm cho bọn họ đi theo tới thủ đô căn cứ. Sở Duyệt cảm thấy vẫn là muốn tìm một cơ hội đem bọn họ đều giải quyết hảo, không cần lưu lại này đó thai hoang ầm. Ai biết bọn họ có thể hay không vì mạng sống dẫn người đi thực nghiệm căn cứ đâu. Kia không phải cấp hứa sóc bọn họ thêm phiền phải sao. Bất quá hiện tại bọn họ đã không có hắc bảo tử hộ thân, muốn giết bọn hắn cũng trở nên đơn giản rất nhiều. Dưới lầu sự tình đều đã xử lý xong rồi, sở Duyệt vội vàng không lưng nhắc nhở đình căn cứ trưởng. Căn cứ trưởng tòa nhà thực nghiệm còn đóng lại bọn họ trảo lại đây những cái đó gì năng giả đâu. Đinh căn cứ trường quét sở duyệt liếc mắt một cái, hơi hơi gật gật đầu, đối bên cạnh Bí Thư Diệp nói. Là con, ngươi dẫn người đi trên lầu thả người, thuận tiện đi xem giáo sư Dương, như thế nào hôm nay lớn như vậy độc tĩnh, bọn họ liền mặt cũng chưa lộ. Là, Bí Thư Diệp lĩnh mệnh mang theo người đi trên lầu, sở duyệt cũng chạy nhanh đi theo lên lầu. Lầu hai vương vĩ lúc này đã cùng Trần Đức sinh mấy người hội hợp, Cầm đã đóng đại loa đang muốn hướng dưới lầu đi, nhìn đến sở duyệt đi theo bí thư Diệp đám người đi lên, cũng yên lặng mà gia nhập đội ngũ. Ngã trên mặt đất dị năng giả cũng bị người lộng đi xuống. Bí thư Diệp mang theo người tới kia gian bị đổ thực nghiệm thất. Trong môn khắc khẩu còn ở tiếp tục, bí thư Diệp tiến lên gõ gõ môn, đề cao thanh âm hô. Xin hỏi giáo sư Dương ở bên trong sao? Bên trong người nghe thấy thanh âm, ngắn ngủi an tĩnh sau, trong môn truyền đến một trận động tĩnh, nghe động tĩnh tựa hồ động thủ. Ngay sau đó. Cửa phanh mà một tiếng vang lớn, đại môn rốt cuộc bị mở ra, mấy cái quần áo tóc đều bị xả loạn người từ bên trong chạy ra tới, nhìn thấy Bí Thư Diệp sau, la lớn. Bí Thư Diệp, mau cứu cứu giáo sư Dương đi, bọn họ đem giáo sư Dương mang đi. Bí Thư Diệp lắp bắp kinh hãi, vội hỏi nói, chuyện khi nào? Bị ai mang đi? Một cái nghiên cứu viên chỉ vào còn ở bị mấy cái nghiên cứu viên đè nặng người ta nói nói. Chính là bọn họ. Lâm phó căn cứ trường làm giáo sư Dương đem hắn phòng thí nghiệm nhường ra tới. Cấp cái kia giáo sư từ nghiên cứu dị năng giả, giáo sư Dương không đồng ý, bọn họ liền đem giáo sư Dương mang đi. Bí Thư Diệp vội làm người tiến lên đem mấy người kia bắt lên, lạnh giọng hỏi. Giáo sư Dương bị các ngươi đưa tới chạy đi đâu? Lầu ba, lầu ba nhất bên cạnh trong phòng. kia mấy người ăn mặc áo bờ lọc trắng, lại không phải tòa nhà thực nghiệm người, là lâm phó căn cứ trưởng phái tới giám thị này đó nghiên cứu viên. Mấy người thấy Bí Thư Diệp đều lên đây, vội vàng đem biết đến đều nói. Bí Thư Diệp vội mang theo người liền hướng lầu ba thượng chạy đến, ở nhất bên cạnh trong phòng thấy được đầu tóc hoa dâm, đầy mặt suy suốt giáo sư Dương. Bí Thư Diệp nhìn đến đầu tóc hoa dâm giáo sư Dương, chấn động, vội vàng hỏi. Giáo sư Dương, người làm sao vậy? Người đầu tóc? Giáo sư Dương tuy rằng mới hơn 40 tuổi, cũng đã là sinh vật vi rút giới giáo dục quyền uy, là long viện sĩ người nối nghiệp, là hiện tại lãnh đạo đoàn đều thập phần coi trọng người. Lâm phó căn cứ trưởng cũng không dám thật sự đem hắn thế nào chỉ là đem hắn nuốt lại. Giáo sư Dương đầu tóc là bị sống sờ sờ khí trắng. Căn cứ thành lập về sau, hắn đã bị an bài tại đây tòa nhà thực nghiệm nghiên cứu đối kháng tang thi virus biện pháp. Từ bắt đầu xuất hiện dị năng giả về sau, hắn cũng phát hiện đại bộ phận dị năng giả máu đều có thể cắn nuốt tang thi virus, cũng từng trưng dụng quá dị năng giả huyết thử qua nghiên cứu ra đối kháng tang thi virus giải dược. Nhưng kết quả cuối cùng thật đáng tiếc, mỗi người huyết đều chỉ có thể ở trong chính thân thể hắn hữu dụng, đổi đến người khác trên người liền cũng chưa dùng. Sau lại xuất hiện tinh hạch sau, giáo sư Dương phát hiện tinh hạch loại này tang thi trong đầu đồ vật thế nhưng ẩn chứa thật lớn năng lượng. Hắn hiện tại chính mang theo hắn đoàn đội ở nghiên cứu dùng tinh hạch tới giải tang thi virus. Mấy ngày hôm trước nghiên cứu vừa mới có đột phá, Lâm Phó căn cứ trưởng hôm trước lại đột nhiên thông chỉ hắn, muốn hắn nhường ra phòng thí nghiệm, làm giáo sư từ bọn họ làm nghiên cứu. Giáo sư Dương đương nhiên không làm, nhấc chân liền phải đi tìm đình căn cứ trưởng phân xử. Lâm Phó căn cứ trưởng làm sao làm hắn đi tìm đình căn cứ trưởng? Thuyết phục không được, trực tiếp khiến cho người đem hắn mang đi nhốt lại. Giáo sư Dương nghĩ đến chính mình kia vừa mới có đột phá nghiên cứu, cứ như vậy bị lâm phó căn cứ trưởng không thèm quan tâm mà phá hủy, gấp đến độ tóc trong một đêm trở nên hoa râm. Lúc này giáo sư Dương nhìn đến bí thư Diệp đem cửa mở ra, giấy rùa từ trên giường bỏ lên, muốn lao ra đi. Chính là hắn cũng bị dùng dược, tay chân đều không có sức lực, thiếu chút nữa trực tiếp phát gục trên mặt đất. Bí thư Diệp tiếp được vô lực giáo sư Dương, chỉ nghe hắn vội vàng mà nói: Ta hàng mẫu, mau mang ta hồi phòng thí nghiệm, mau. Mặt sau mấy cái đi theo chạy đi lên nghiên cứu viên đã đi tới, cùng bí thư diệp cùng nhau đem giáo sư Dương đỡ lên, một bên nói với hắn nói. Giáo sư Dương, đừng lo lắng, chúng ta đem có thể cứu đều cứu giúp đã trở lại. Hơn nữa lúc này đây có mấy cái hàng mẫu phản ứng đặc biệt hảo, tăng thi vị rút trở đoạn tề đã có thể nhìn đến hình thức ban đầu. Giáo sư Dương bị mang đi sau, dư lại nghiên cứu viên cũng đều bị lâm phó căn cứ trưởng phái người nhìn lên. Giáo sư Dương phòng thí nghiệm cùng ngày cũng đã bị bọn họ đăng ra tới. Nghiên cứu viên nhóm chỉ đoạt ra một bộ phận quan trọng đồ vật, hai ngày này đều ở tăng ca thêm giờ mà cứu giúp những cái đó bị phá hư. Giáo sư Dương nghe nói chính mình nghiên cứu không có toàn bộ hủy diệt, mới xem như thả lỏng xuống dưới. Sở duyệt nhìn cái kia nói chuyện nghiên cứu viên liếc mắt một cái, có chút nghi hoặc. Nàng nhớ rõ đời trước là trường hưng căn cứ ở mặt thế nửa năm nhiều sau mới cái thứ nhất nghiên cứu chế tạo ra tăng thi vì rút trở đoạn tề Trước nay không nghe nói qua thủ đô căn cứ cũng có phương diện này đồ vật. Chẳng lẽ, sở duyệt nhìn nhìn đầu tóc hoa dâm giáo sư Dương cùng này liễu lo hắn nhà ở. Chẳng lẽ kỳ thật giáo sư Dương bốn dĩ liền phải nghiên cứu ra tới, lại bị cái kia lâm phó căn cứ trưởng làm hỏng. Sở duyệt nghiến răng, cái này lâm phó căn cứ trưởng thật đúng là làm người hận đến ngỡ răng A. Bất quá, hiện tại không phải tưởng tên cận bã kia thời điểm, sở duyệt xem bí thư diệp còn ở cùng giáo sư Dương nói chuyện, ở cửa đối nàng nói thanh. Diệp tỷ tỷ, người trước vội vàng, ta đi đem những cái đó bị bắt lại dị năng giả đều thả ra. Bí thư Diệp nhìn nhìn sở duyệt, khẽ cười cười, gật đầu làm nàng mau đi. Trưng 286 người nguyện ý tới ta bên người công tác sao. Sở duyệt mang theo vương vĩ cùng Trần Đức sinh mấy người theo hành lang hướng trong đi, một đường đem sở hữu nhốt ở bên trong dị năng giả đều phóng ra. Chỉ là bọn hắn đại bộ phận người đều bị dung ức chế dị năng dược, đi đường đều có chút khó khăn, chỉ có thể cho nhau đỡ hướng dưới lầu đi. Giang Thành cũng bị vương vị giá hương dưới lầu đi, vừa đi một bên nghe sở duyệt nói với hắn phía dưới phát sinh sự. Tới rồi dưới lầu, sở duyệt nhìn đến bí thư diệp đã mang theo giáo sư Dương xuống dưới, đang ở cùng đinh căn cứ trưởng nói cái gì. Đinh căn cứ trưởng giơ tay vô vô đồng dạng ngồi ở trên xe lăn giáo sư Dương, trinh trọng mà đối hắn nói. Ngươi yên tâm, từ hôm nay trở đi, ta sẽ làm trần đội trưởng dẫn người thủ tòa nhà thực nghiệm, bất luận kẻ nào không có ngươi cho phép đều không thể tiến vào, ngươi liền buông tay đi làm Yêu cầu cái gì chỉ lo cùng ta nói. Giáo sư Dương gật đầu, trong mắt thế nhưng có nước mắt hiện lên. Hắn nghiên cứu thành quả, tựa như hắn hải tử, đứa nhỏ này mới vừa có hình dạng, lại thiếu chút nữa đã bị người hủy diệt rồi. Cũng may, hiện tại hết thể đều còn kịp, giáo sư Dương này liền tưởng hồi phòng thí nghiệm tiếp tục công tác. Sớm ngày nghiên cứu ra tăng thì vì rút trở đoạn tề là có thể làm càng nhiều người có sống sót hy vọng. Đinh căn cứ trường lại kiên trì làm hắn cùng nhau hồi bệnh viện. Trương đem thân thể kiểm tra một chút lại nói: "Phần 168. Không nói hắn bị tiêm vào dược, chính là hắn này trong một đêm liền trắng đầu tóc, cũng đến nhìn xem có hay không cái gì gì chúng a." Trấn An xong giáo sư Dương, Đinh căn cứ trưởng ngẩng đầu nhìn từ trên lầu chậm rãi đi xuống tới kia mười mấy bị trộm tới dị năng giả, ánh mắt sắc bén. Nàng bị thương đến bây giờ còn không đến 10 ngày, trong căn cứ đã bị làm đến như vậy chướng khí mù mịt, liền người đều có thể trực tiếp trộm tới làm thực nghiệm phẩm. Xem ra nàng thỏa hiệp căn bản chính là sai lầm. Trong căn cứ có rất nhiều chức vị thượng đều có kia mấy cái gia tộc người. Nguyên bản đinh căn cứ trường là không nghĩ đồng ý, nhưng bởi vì tài nguyên cùng quan hệ, lại không thể không tiếp nhận rồi một ít người. Bất quá nàng cũng sẽ dùng người, căn cứ bọn họ từng người am hiểu đồ vật, đem bọn họ an bài ở thích hợp vị trí thượng, ở căn cứ thành lập lúc đầu cũng là làm ra chút công hiến. Nhưng là hiện tại xem ra, những người này tâm tư không thuần, nắm lấy cơ hội liền sẽ cho nàng nháo chuyện xấu vẫn là muốn chậm rãi đem bọn họ đều dịch đi ra ngoài mới có thể bảo đảm căn cứ vững vàng. Loại bỏ những người này, khả năng sẽ làm lãnh đạo trong đoàn nào đó người dầm chân. Bất quá, nàng cá nhân cho rằng, lãnh đạo đoàn cũng nên rửa sạch rửa sạch. Đinh căn cứ trưởng cũng an ủi này đó suy yếu dị năng, giả, làm người dẫn bọn hắn đi bệnh viện, trước kiểm tra một chút thân thể, xác định không có vấn đề lại đưa về nguyên bộ đội. Vương Vĩ mang theo Giang Thành đi bệnh viện, Sở duyệt quay đầu lại đang chuẩn bị cùng Trần Đức Sinh cùng khâu lớp trưởng nói lời cảm tạ, ai biết khâu lớp trưởng bọn họ lại trước cảm tạ nàng. Lâm phó căn cứ trưởng bị nhốt lại, bị chảo dị năng giả cũng đều bị thả ra, mấy ngày hôm trước bất an ở nhìn thấy đinh căn cứ trưởng so đều biến mất, bọn họ tức khắc cảm thấy trên đầu thiên đều sáng vài phần. Đặc biệt là tài xế, hưng phấn vô cùng, bởi vì sở duyệt thúc dục đến cấp, bí thư diệp xe cũng chưa tới kịp an bài. Đinh căn cứ trưởng là trực tiếp ngồi ở trên xe lăn bị nâng đến vận chuyển trên xe vận lại đây. Tài xế tưởng tượng đến chính mình cấp đinh căn cứ nảy nở qua xe, liền khoe khoang đến không được, chuyện này Nhi có thể cho hắn thổi cả đời. Sở duyệt cùng bọn họ cáo biệt, đang muốn chính mình đi ra ngoài đi dạo, một đường chuyển tới bệnh viện bên kia đi, trên đường thuận tiện đem vóc dáng cao những người đó cùng lâm phó căn cứ trưởng đều cấp giải quyết. Không nghĩ tới bí thư diệp lại đột nhiên gọi lại nàng, đem nàng đưa tới chuẩn bị lên xe đinh căn cứ trưởng trước mặt. Đinh căn cứ trưởng một thân thương chỉ bị sở duyệt chưa khỏi vài phần, nàng vẫn luôn là chịu đựng đau nhức ngồi ở trên xe lăn xử lý sự tình. Nhưng nàng vẫn luôn biểu hiện thật sự bình tĩnh, tựa hồ nàng thương đã hoàn toàn hảo. Làm căn cứ trưởng, nàng có thể ở đêm khuya đau đến lưu nước mắt, nhưng ở bên ngoài lại không thể biểu hiện ra một tia mềm yếu tới. Bất quá thời gian dài như vậy đau nhức, làm lúc này nàng trên mặt cũng lộ ra vài phần mệt mỏi. Nhìn đến trong căn cứ phát sinh những việc này, Đinh căn cứ trưởng kỳ thật là có chút tự trách nàng vì cứu người đem chính mình làm đến trọng thương không dậy nổi, thật sự vẫn là có chút không màng đại cục. nhưng khi đó cái kia công binh liền ở nàng bên cạnh, nếu nàng không ra tay, hắn liền sẽ bị áp thành một quán thịt nát. muốn nàng trơ mắt nhìn chính mình binh chết ở chính mình trước mặt, nàng làm không được. nàng theo bản năng mà liền đem hắn lôi ra tới, vốn dĩ nàng cũng là có thể né tránh, kết quả suy sụp xuống dưới cái giá hoai, nện ở trên người nàng. bất quá cứu người, nàng là không hối hận. nếu trọng tới một hồi, nàng vẫn là sẽ cứu. Chỉ là từ giờ trở đi, nàng liền không thể lại tiếp tục dưỡng thương, nuôi không nổi. Nhìn đứng ở trước mặt sở duyệt, đinh căn cứ cười dài hỏi, tiểu cô nương, cảm ơn ngươi mạo hiểm tới cho ta biết, nếu không phải ngươi nhất định phải ta lại đây nhìn xem, ta cũng không biết sự tình đã phát triển đến nước này. Nếu hôm nay việc này thật làm cho bọn họ làm thành, kia hậu quả, không dám tưởng tượng. Sở duyệt bị đinh căn cứ trường nói được có điểm ngượng ngùng, vội vàng nói, không cần cảm tạ không cần cảm tạ, ngài thương như vậy trọng còn muốn lan luận ngài thật là ngượng ngùng. Đinh căn cứ cười dài cười, đối sở duyệt nói: ta liền thích ngươi cái này quyết đoán kính nhi. Sự tình khẩn cấp thời điểm nào có như vậy nhiều cố kỵ. Ta làm lá con tiau ngươi lại đây chính là muốn hỏi một chút ngươi, ngươi có nguyện ý hay không đến ta bên người tới công tác. Ngươi như vậy cơ linh, đi theo ngươi diệp tỷ tỷ học mấy ngày, hẳn là là có thể thượng thủ. Sở duyệt sừng sốt một chút, Đinh căn cứ trưởng cư nhiên làm nàng đi bên người nàng làm việc, đây là cái dạng gì vinh hạnh a? bất quá. Nàng vẫn là cự tuyệt đinh căn cứ trưởng, nàng chính mình có mấy cân mấy lượng, chính mình biết, nàng nào có đinh căn cứ trưởng nói được như vậy hảo. Lam nàng đánh nhau đại khái không có gì vấn đề, nhưng ở đinh căn cứ trưởng bên người hẳn là không phải đánh đánh giết giết kia đơn giản đi. Hơn nữa ba ba mụ mụ còn ở cách này căn cứ đâu, nàng nếu tới bên này đi làm, cũng không biết cách này căn cứ có thể hay không phóng sở mẹ cái này phóng thủy nhà giàu rời đi. Nếu là căn cứ không thả người, bọn họ người một nhà không phải lại muốn tách ra sao? Đinh Căn Cứ trưởng thấy Sở Duyệt cự tuyệt, cũng không tiếp tục khuyên nàng, chỉ nói làm nàng lại suy xét một chút, khi nào nghĩ đến đều có thể trực tiếp đi tìm Bí thư Diệp. Nhưng thật ra bên cạnh Bí thư Diệp có chút hận sắc không thành thép mà nhíu mày quát Sở Duyệt liếc mắt một cái, tựa hồ thực không hiểu nàng cự tuyệt, nhưng cuối cùng cũng chưa nói cái gì. Đinh Căn Cứ trưởng nói xong, liền làm Bí thư Diệp đẩy nàng lên xe. Xe là một chiếc bệnh viện phái tới xe cứu thương, trên xe có một trường di động giường bệnh, Đinh Căn Cứ trưởng gian nan mà nằm đi lên. Sở Duyệt nhìn Đinh Căn Cứ lớn lên cắn chặt nha cùng trên trán tuôn ra gân xanh, có thể tưởng tượng được đến nàng hiện tại nhất định đau đến không được. Đinh Căn Cứ trưởng thật vất vả lên xe, xe cứu thương mặt sau trừ bỏ Đinh Căn Cứ trưởng, cũng chỉ có Bí thư Diệp còn ở mặt trên. Sở Duyệt khẩn đi vài bước, ở Bí thư Diệp đóng cửa phía trước lên xe, ngồi vào Đinh Căn Cứ trưởng trước mặt, duỗi tay cầm tay nàng, đem trợ khỏi dị năng quang điểm hướng nàng trong thân thể chuyển vận qua đi. Chương 287: Chính mình bái áo choàng Đinh căn cứ trưởng chỉ cảm thấy cánh tay thượng một cổ tê dại cảm giác đánh úp lại, thân thể thượng những cái đó khó có thể chịu đựng đau đớn theo này cổ tê dại chậm rãi biến mất. Nàng nghi hoặc mà nhìn về phía sở duyệt, sở duyệt ngượng ngùng mà cười cười, nói Ta, ta có chữa khỏi dị năng. Chữa khỏi dị năng. Cho nên, ở bệnh viện ngươi bắt tay của ta, cũng là vì cho ta chữa thương. Đinh căn cứ trưởng lúc trước kỳ thật cũng có chút kỳ quái, hôm nay nàng thường tựa hồ hảo rất nhiều. Phía trước nàng là tội liên đối đều ngồi không đứng dậy. Chỉ là lúc ấy ngồi vào trên xe lăn khi cũng vô cùng đau đớn, làm nàng xem nhẹ phía trước ý tưởng. Hiện tại nghĩ đến, hẳn là Sở Duyệt ở khi đó liền lặng lẽ cho nàng dùng chữa khỏi dị năng nguyên nhân. Bất quá, nàng vì cái gì lúc ấy không nói thẳng chính mình có chữa khỏi dị năng đâu? Bí thư Diệp nhìn đến Sở Duyệt bỗng nhiên lên xe giữ chặt căn cứ lớn lên tay, còn tưởng rằng nàng thay đổi chủ ý. Đang muốn muốn cho nàng bung ra căn cứ trưởng chậm rãi nói, Lại nghe đến sở duyệt có chữa khỏi dị năng. Nàng đông nhiên phản ứng lại đây, nàng lúc ấy ở trong phòng bệnh đem sở duyệt kéo ra, không phải ngăn trở sở duyệt cấp căn cứ trưởng chữa thương sao. Đinh căn cứ trưởng thấy sở duyệt gật đầu, có chút khó hiểu mà lại hỏi. Ngươi, sợ người khác biết ngươi có dị năng sao? Vì cái gì? Tuy rằng cái này dị năng hiếm thấy, nhưng này không phải cái khá tốt dị năng sao. Bí Thư Diệp cũng đi theo nói. Đúng vậy, người khác biết ngươi có cái này dị năng. Còn không được ở ngươi nơi này dùng sức xoát hảo cảm sao. Sở duyệt nghĩ nghĩ, nhẹ giọng cùng đinh căn cứ trường nói. Bởi vì ta còn có lôi hệ dị năng, sợ bị cắt miếng. Cắt miếng. Bên cạnh bí thư diệp sửng sốt một chút, ngay sau đó phản ứng lại đây, không biết nên khóc hay cười nói. Ngươi thật đúng là phim truyền hình xem nhiều đi. Giống ngươi người tài giỏi như thế chúng ta bảo bối còn không kịp đâu, như thế nào sẽ nghĩ đến sẽ bị cắt miếng. Giáo sư Dương phía trước thu thập dị năng giả máu làm nghiên cứu cũng đều là chọn dùng tự nguyện hiến máu, trong căn cứ như vậy nhiều dị năng giả, cũng không gặp ai. Bí Thư Diệp nói tới đây, đống nhiên nhớ tới bị lâm phó căn cứ trưởng bắt được tòa nhà thực nghiệm dị năng giả, tươi cười liền cương ở trên mặt. Thế giới này hát cá mặt, đinh căn cứ trưởng cũng là kiến thức quá, ở mặt thế trước kia, nàng mang đội chấp hành nhiệm vụ khi liền gặp qua rất nhiều hoàn toàn không có nhân tính người. Không chi là hiện tại cái này đã rối loạn thế giới, ở căn cứ bên ngoài, rất nhiều người đều đã bị lạc bản tính. Cắt miếng loại sự tình này còn thật có khả năng sẽ làm ra tới. Cho nên hiện tại nghe được sở duyệt nói ra cái này lo lắng sau, nàng cũng không thể không thừa nhận sở duyệt lo lắng là có đạo lý. Song hệ dị năng, ít nhất sở duyệt là nàng nhìn thấy cái thứ nhất, nếu là đụng tới cái loại này giáo sư từ cái loại này kẻ điên, thật đúng là khó mà nói. Ngươi yên tâm, ta sẽ không đem ngươi có song hệ dị năng sự nói ra đi. Chỉ cần ta còn ở, về sau mặc kệ khi nào, ngươi gặp được khó khăn, đều có thể tới tìm ta. Đinh Căn Cứ trưởng nhìn Sở Duyệt, sắc mặt trịnh trọng mà hứa hẹn nói. Sở Duyệt có chút kinh ngạc mà nhìn Đinh Căn Cứ trưởng, các nàng liền nhận thức như vậy một lát, nàng liền đối nàng như vậy hảo. Có điểm cảm động, làm sao bây giờ? Nàng cười cảm tạ Đinh Căn Cứ trưởng, tiếp tục lôi kéo tay nàng, chuyển vận chưa khỏi dị năng. Kỳ thật nàng hiện tại dị năng quá nhiều, gạt cũng rất vất vả, đơn giản không rối gạt, so với sớm hay muộn bị người khác bái áo choàng, còn không bằng nàng chính mình thường thường chính mình bái một cái át chủ bài lưu lại là được. Dù sao nàng hiện tại nếu là thật sự hôn không đi xuống, còn có thể mang theo ba ba mụ mụ ở trong không gian sinh hoạt, tùy tùy tiện tiện loại điểm lương thực trồng chút rau, dưỡng điểm tiểu động vật gì đó, nhật tử không cần quá đến quá dễ chịu nga. Sở Duyệt tinh thần lực vẫn luôn ngoại phóng quan sát đến xung quanh, xe cứu thương đi rồi một đoạn sau, nàng đỗng nhiên phát hiện cách đó không xa cái kia vóc dáng cao nghiên cứu viên đang bị áp hướng một gian trong viện đi. Nàng đang muốn tìm bọn họ đâu, bọn họ liền đụng phải tới nay không phải xảo nhi mẹ nó cấp xảo nhi mở cửa xảo về đến nhà sao sở duyệt một bên tiếp tục cấp đinh căn cứ trường chuyển vận chưa khỏi dị năng, một bên đem tinh thần lực phân thành mười mấy đạo hướng vóc dáng cao đám kia người đã đâm tới đám kia người hắc bảo tử đã bị bay rớt chùi lủi đầu thực hào chat cơ hồ là nháy mắt đám kia người liền không hề dấu hiệu mà ngã xuống trên mặt đất sở duyệt trên chán toát ra điểm điểm mồ hôi mỏng đảo không phải mệt, chủ yếu là ở đinh căn cứ trường trước mặt làm chuyện này nàng vẫn là có một chút áp lực Đinh căn cứ trưởng nhìn đến sở duyệt cái chán đổ mồ hôi, vội vàng muốn bắt tay trở về, cười đối sở duyệt nói. Ta cảm thấy hẳn là hảo đến không sai biệt lắm, ngươi đừng tiêu hao quá mức dị năng, ta nghe nói dị năng giả tiêu hao quá mức dị năng là rất khó chịu. Sở duyệt gật gật đầu, cũng thu hồi tay, đinh căn cứ trưởng hiện tại thương thế tuy rằng không có hoàn toàn hảo, nhưng xương cốt đã tu đến không sai biệt lắm, còn có một chút tì vết cũng hoàn toàn không ảnh hưởng nàng làm việc, về sau lại dưỡng dưỡng thì tốt rồi. Trên xe phóng bộ đàm lúc này đống nhiên truyền đến một trận thanh âm, Bí Thư Diệp cầm lấy tới, bên trong một cái vội vàng thanh âm hô, Bí Thư Diệp, Bí Thư Diệp, ta là Trần Trinh. Bí Thư Diệp sửng sốt một chút, Trần Trinh không phải mang theo người thủ tòa nhà thực nghiệm sao, như thế nào sẽ đột nhiên liên hệ nàng. Chẳng lẽ tòa nhà thực nghiệm có xảy ra chuyện gì? Nàng chạy nhanh cầm bộ đàm trả lời, ta là Diệp Đình, thỉnh giảng. Trần Trinh có chút nôn nóng thanh âm ngay sau đó vang lên Bí thư Diệp. Vừa mới đám kia nghiên cứu viên không biết cái gì nguyên nhân, đột nhiên tất cả đều đã chết. Bí Thư Diệp chấn động, chiếu đinh căn cứ trưởng xem qua đi. Đinh căn cứ trưởng hừ nhẹ một tiếng, hơi mang chào phúng mà nói. Nay thật đúng là sốt rồi nha, một khắc đều chờ không được. Nàng trầm ngâm một chút, đối Bí Thư Diệp nói. Trở về liền nói ta thương càng nghiêm trọng, hôn mê bất tỉnh. Ta đảo muốn nhìn, bọn họ có thể làm được cái gì trình độ. Bí Thư Diệp gật gật đầu, nắm chặt trong tay bộ đàm ứng thanh là. Liền bắt đầu lấy bộ đàm chuyển tới công cộng kênh gọi bệnh viện người chuẩn bị cứu giúp đinh căn cứ trưởng Kiêu ngữ khí bi thương đến, giống như đinh căn cứ trưởng thật muốn không được dường như. Xe thực mau liền đến bệnh viện, sở duyệt nhìn bí thư diệp mang theo nhân viên y, y tế đem đinh căn cứ trưởng vô cùng lo lắng mà đưa vào bên trong. Nàng không có đáp ứng đinh căn cứ trưởng đi bên người nàng làm việc, liền không lại đi theo đi vào. Đinh căn cứ trưởng hiện tại rõ ràng là tự cấp trong căn cứ những cái đó ngao ngoe rục dịch người đào hố. Nàng sợ xem náo nhiệt trực tiếp đem chính mình xem tiến hố. Rốt cuộc vóc dáng cao đám kia người là nàng lộng chết đâu, liền ở đinh căn cứ trưởng Mỹ mắt phía dưới. Sở duyệt ở bệnh viện hội hợp Giang Thành cùng Vương Vĩ, Giang Thành hiện tại đã khôi phục một ít sức lực, miễn cương có thể chính mình đi đường, ba người liền hướng sân bay đi tìm đi. Cách này căn cứ sớm tới tìm kia tranh phi cơ hẳn là đã đi rồi, bọn họ chỉ có thể đi chạm vào vận khí nhìn xem có hay không bay đến phụ cận phi cơ hảo cọ một cái. Phần 169. Ba người đi đến sân bay, lại phát hiện sân bay cửa đứng một loạt binh lính, cửa tạm thời không cho người ra vào. Sở duyệt đem tinh thần lực hướng sân bay nội tìm kiếm, nhìn đến một trận phi cơ trực thăng chậm rãi ngừng ở sân bay, từ phía trên xuống dưới vài người. Trong đó có hai cái sở duyệt còn có một chút ấn tượng, là nàng đã từng ở TV trong tin tức thường xuyên nhìn đến người. Trước 288 các hoài tâm tư. Sở duyệt nhìn kia mấy người từ sân bay bước chân vội vàng mà đi ra, tựa hồ thực cấp bộ dáng, mày không tự giác mà chọn lên. Mấy người này hẳn là chính là lãnh đạo trong đoàn người, bất quá bọn họ không phải ở trong thành kia tỏa cổ thành làm công sao. Như thế nào sẽ đột nhiên đến Thanh Long căn cứ tới? Sở Duyệt vốn dĩ muốn đi thông chi đình căn cứ trưởng, nhưng dưới chân còn không có động, liền phản ứng lại đây, nhân ra trong căn cứ có bộ đàm, khẳng định tại đây mấy cái lãnh đạo vừa đến khi liền có người thông chi nàng. Bất quá dù sao hiện tại cũng không có việc gì, Sở Duyệt liền dùng tinh thần lực đi theo bọn họ, nhìn đến bọn họ lên xe thẳng đến đinh căn cứ trưởng nơi bệnh viện mà đi, nhìn dáng vẻ bọn họ là đi tìm đinh căn cứ trưởng đi. Nhưng là hiện tại đinh căn cứ trưởng đang ở trang bệnh đào hố đâu, mấy người này đã đến cũng không biết có thể hay không làm nàng kế hoạch đã chịu ảnh hưởng. Trên xe mấy người cũng thức cấp, trong đó ngồi ở phó giá người càng là thuốc dục tài xế vài lần, làm hắn khai mau một chút. Một cái tóc có chút loạn lão nhân mở miệng nói: Lâm Trường phòng đều đến thanh long căn cứ, lại thuốc dục cũng chính là này trong chốc lát sự, ngươi lại cấp cũng vô dụng. Lâm trưởng phòng vẻ mặt nôn nóng, nhưng đối lao nhân này nói chuyện cũng rất khách khí. Hồ bộ trưởng, ta có thể không nổi sao? Cái này tín hiệu nói được không đầu không đuôi, chỉ nói căn cứ mọc ra sự, liền lại không có hồi phục. Ta lúc ấy thật sợ là toàn bộ thanh long căn cứ đều ra chuyện gì. Hắn thở dài nói tiếp, cũng may tới sau nhìn đến thanh long căn cứ vận chuyển bình thường, ta mới thả chút tâm. Hiện tại xem ra, này tín hiệu hẳn là chỉ định căn cứ lớn lên thương tình chuyển biến xấu đi. Bất quá lời nói phong vừa chuyển. Lâm trưởng phòng nói tiếp, Lâm Phạm mấy ngày hôm trước báo đi lên kia sự kiện, ta xem đại lãnh đạo cũng thực cảm thấy hứng thú, tuy rằng hôm trước cách này căn cứ diệp căn cứ trưởng nói có tác dụng phụ, nhưng ai cũng không có biện pháp chứng minh có phải hay không thật sự. Hắn nhìn thoáng qua hồ bộ trưởng, thử thăm dò nói, ta xem này chỉnh sự kiện đều có kỳ quặc. Lâm Phạm chân trước mới vừa cùng người tiếp xúc đến, sau lưng liền có người lấy cái kia thực nghiệm căn cứ làm văn. Hiện tại đinh căn cứ trưởng bị thương không thể quản lý căn cứ. Ta xem Lâm Phàm cái này, phó căn cứ trưởng đường đến cũng thật sự quá khó khăn, cũng may vẫn là căn xuống dưới." Ngồi ở hồ bộ trưởng bên cạnh một người cười nhạo một tiếng, nhìn Lâm trưởng phòng nói: "Nghe Lâm trưởng phòng ý tứ này, là hẳn là cho các ngươi ra Lâm Phàm lên làm thanh long căn cứ căn cứ trưởng sao?" Lâm trưởng phòng nhìn người nói chuyện, trong lòng có chút khinh thường, nhưng trên mặt lại khiêm tốn mà nói: "Kia như thế nào có thể hành đâu?" Tân phó bộ trưởng lời này nhưng quá đề cao hắn. Lâm Phàm không đương quá bình Trong căn cứ người nhưng không nhất định sẽ phục hắn, nhưng thật ra các ngươi tần gia tần tiêu, nghe nói ở trong quân đội cũng rất có lực ảnh hưởng, so lâm phàm thích hợp nhiều. Tần phó bộ trưởng bị lâm trưởng phòng này ra mặt dày tức giận đến muốn mắng người, hắn kêu ý tứ là khen sao. Nhìn lâm trưởng phòng kia rối trá bộ dáng, tần phó bộ trưởng nặng nề mà hừ một tiếng, nói, hừ, lâm trưởng phòng không cần phải nói nói như vậy. Ta tần gia mấy thế hệ đều là quân nhân, biết quân nhân trách nhiệm là cái gì. Chúng ta sẽ ở trên vị trí của mình làm được tận chức tận trách, không giống các ngươi Lâm gia người, chỉ biết dùng bất cứ thủ đoạn nào mà chỉ nghĩ hướng lên trên bò. Lâm trưởng phòng không thể nề hà mà cười khổ, nhìn về phía hồ bộ trưởng, hơi mang ủy khuất nói. Hồ bộ trưởng, ngài cấp bình phân xử, thần phó bộ trưởng lời này thật đúng là oan buồng A. Lâm gia ở tang thi bùng nổ sau, vì căn cứ làm bao lớn cống hiến mọi người đều là rõ như ban ngày, Lâm phạm cái này phó căn cứ trưởng cũng là đại lãnh đạo an bài chẳng lẽ bởi vì ta là Lâm Gia người, cho nên Lâm Phường đương cái này phó căn cứ trưởng chính là bởi vì ta cho đặc quyền sao? Hồ Bộ trưởng cười cười, làm cho người điều giải. Lao tần người này chính là cái thẳng tính tình, nói chuyện trước nay không cái cố kỵ, các ngươi cũng nhận thức như vậy nhiều năm, ngươi còn không biết sao? Ngươi cùng hắn sinh khí nhưng sinh bất quá tới. Lâm trưởng phòng nghe xong Hồ Bộ trưởng nói, đối với hai người chẳng hề để ý cười nói. đương nhiên, ta như thế nào sẽ cùng hắn sinh khí. Nói xong lời nói. Lâm trưởng phòng liền quay lại đầu hướng ngoài cửa sổ nhìn lại, bất động thanh sắc mà cắn chặt răng, đôi mắt đột nhiên nhắm lại lại mở. Hồ bộ trưởng nói rõ ràng chính là ở thiên hướng họ tần, hiện tại thế đạo này, ở trong quân đội có ảnh hưởng lực người sát thật so với bọn hắn hữu dụng. Lâm gia tại đây tràng thai nạn tổn thất cũng rất lớn, hiện tại dư lại người không nhiều lắm, gia tộc nhất đầy hứa hẹn người cũng biến thành tang thi, hiện tại bị đẩy đi lên Lâm phàm tư chất thường thường, mọi chuyện đều phải hắn dịu dãi, hắn một người căng đến cũng có chút vất vả. Không nghĩ tới mấy ngày hôm trước Lâm Phàm gặp may mắn mà gặp tới phía chính phủ tìm kiếm hợp tác thực nghiệm căn cứ người. Hắn lập tức làm hắn đem này nhóm người trước dàn xếp xuống dưới, Sơn Ninh căn cứ trưởng bị thương trong khoảng thời gian này ở Thanh Long trong căn cứ tận lực mà nhiều phát triển chút người một nhà. Thực nghiệm căn cứ sự Long viện sĩ đã sớm báo lên đây, dị năng dịch có thể làm người thức tỉnh dị năng là thật sự. Nếu Lâm gia nắm giữ dị năng dịch, tương lai sở hữu dùng dị năng dịch thức tỉnh dị năng dị năng giả đều sẽ là bọn họ Lâm gia người còn có cái gì quân đội dị năng đội chi phân. Cho đến lúc này, đừng nói một cái nho nhỏ thanh long căn cứ, chính là tối cao lãnh đạo vị trí, hắn đều có thể đi cậy một cậy. Đến nỗi kia cái gọi là tác dụng phụ, lâm trưởng phòng đánh trong lòng là không tin. Nào có như vậy xảo sự, hắn này đầu vừa mới nắm giữ thực nghiệm căn cứ tới người, kia đầu liền phát hiện dị năng dịch có tác dụng phụ. Hơn nữa này tác dụng phụ còn muốn thật lâu về sau mới xem tới được, này không phải xả sao. Đây là xem Lâm Phàm đem thực nghiệm căn cứ người nắm ở trong tay không vừa mắt đâu. Hắn vẫn luôn lo lắng Lâm Phàm ở bên này ứng phó bất quá tới, hôm nay rốt cuộc tìm được cơ hội đi theo cùng nhau đi tới Thanh Long căn cứ. Nay một chuyến cũng không thể đến không, nhất định phải giúp Lâm Phàm ổn định căn cứ lớn lên vị trí, đem dị năng dịch kế hoạch thúc đẩy lên. Sở Duyệt nghe trên xe người nói chuyện, càng nghe mày khóa đến càng chặt, mấy người này hẳn là đều là lãnh đạo trong đoàn, nhưng từ bọn họ nói chuyện xem ra, Lãnh đạo đoàn giống như cũng không phải thực đoàn kết nhà. Sở duyệt không cấm có chút vì đinh căn cứ trưởng lo lắng lên. Nàng một người ứng phó này đó các hoài tầm tư thượng cấp, cũng không biết có thể hay không ứng phó đến tới. Hồ bộ trưởng mấy người xe đi rồi, sân bay kia bài binh lính cũng đi theo hướng bên kia đi, cửa lại khôi phục ra vào. Giang thành phía trước cũng là ở thủ đô căn cứ hốn, ở sân bay cũng có hai cái người quen. Hắn mang theo vương vĩ tiến sân bay hỏi một vòng, đều không có tìm được đi cách này căn cứ phụ cận phi cơ. Bất quá nhưng thật ra nghe nói ngày mai cách này căn cứ còn sẽ phái phi cơ tới thủ đô căn cứ tặng đồ, bọn họ có thể chờ ngày mai phi cơ cùng nhau trở về. Ba người nghe xong đều quyết định từ từ, có phi cơ trở về nói chờ đến ngày mai cũng đúng, bằng không từ đường bộ trở về, liền tính hết thệ thuận lợi, bọn họ cũng đến đi mấy ngày. Kế tiếp thời gian chính là ở sân bay chờ phi cơ, không có gì sự tình làm, sở duyệt lại nhịn không được dùng tinh thần lực hướng đinh căn cứ lớn lên biên xem qua đi. chương vướng một chân Lúc này đã là buổi chiều, từ buổi sáng đến bây giờ, Sở Duyệt vẫn luôn vội đến liền nước miếng cũng chưa uống, môi đều làm khởi ra. Giang Thành tiến đến Sở Duyệt bên người, đưa cho nàng một bao bánh quy cùng một lọ ạt can xin mãi. Đây chính là hắn ở bệnh viện kiểm tra thân thể khi, căn cứ trợ cấp cho bọn hắn này đó thân thể suy yếu dị năng giả. Hắn một chút không núp đích, hiện tại đều cho Sở Duyệt. Sở Duyệt nhìn Giang Thành có chút tái nhợt mặt, không muốn hắn dinh dưỡng cơm.